Này nếu là mang binh thượng chiến trường đánh giặc, địch nhân sử dụng cái mỹ nhân kế, kia hắn chẳng phải là muốn thất bại thảm hại. Hai người tán đồng nói, nói như vậy, xác thật không thể làm nữ nhân kia vào cửa. Các nàng cũng có thể lý giải công chúa phát sầu lo lắng tâm tình, này nếu là đổi thành nhà mình nhi tử, các nàng cũng sinh khí. hoắc thế tử đúng là bất hiếu, loại sự tình này kinh thành đại tộc nhân ra ăn chơi chắc táng đều sẽ không làm, hắn lại làm. Khó trách sẽ bị bệ hạ kêu tiến cung gian dạy, xứng đáng. Thanh dữ thấy hai người biểu tình, liền biết các nàng đều nghe lọt được, hơn nữa đối hoác ký văn bắt đầu phản cảm. Nàng biết thích hợp nhi tử, vì thế lộ ra một cái chính mình nói nhiều biểu tình, xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười, không đề cập tới này đó suốt ruột sự, chúng ta tiếp tục xem diễn. Ti hầu phu nhân cùng ngự sử phu nhân cũng liền thức thời không có hỏi lại, đúng đúng, xem diễn. Xem xong diễn, hai người thấy công chúa khí sắc không phải như vậy hảo, biết nàng còn ở nhọc lòng thế tử suốt ruột sự, liền đưa ra cáo tử. Không ra thanh dữ sở liệu, hai người rời đi quốc công phủ sau, đi hầu phu nhân nhịn không được đem tin tức này cùng nàng nhận thức người chia sẻ, cũng bắt đầu một truyền mười mười truyền trăm. Ngự sử phu nhân tắc nói cho trượng phu. Không mấy ngày, trong kinh thành ngũ phẩm cập trở lên quan viên, cùng với huân quý, hoàng thất tông thân gia quyến, cơ hồ đều nghe nói việc này. Gia quyến đã biết, tự nhiên sẽ cùng trong nhà trượng phu chia sẻ nghe được bắt quái. Vì thế nguyên bản đối hoác ký văn ấn tượng thực không tồi quan văn, võ quan, huân quý, hoàng tộc đôi hắn ấn tượng một chút điên đảo không ít ngự sử nhóm càng là nghe tin lập tức hành động chuẩn bị thu thập chứng cứ đi tham hoắc ký văn một quyển mà thạch linh xảo cùng hoắc ký văn tư thông tin tức cũng ở kinh thành triển khai liền thạch ra người đều đã biết thạch đại thiếu liền tìm thạch linh xảo nói việc này nôn ngự chi gian muốn cho nàng chạy nhanh nghị cách gả tiến quốc công phụ nếu không thanh danh học rồi nếu là làm quốc công phu nhân biết bên ngoài đồn đãi nàng muốn tái giá đi vào liền càng khó thạch linh xảo tức giận đến ngã ngửa căn bản không nghĩ tới nàng cùng Hoắc Ký Văn sự sẽ bị người truyền ra đi. Nàng nhưng thật ra không có hoài nghi Thanh yếu, rốt cuộc nàng biết Quốc Công Phu nhân rất coi trọng sủng ái nhi tử, không có khả năng chủ động đi bại hoại nhi tử thanh danh. Vì thế liền đem hoài nghi đối tượng đặt ở hâm mộ ghen ghét nàng người cùng tiểu ra trên người. Thạch Linh xảo đối Thanh Danh là thực để ý, nàng đã sớm tính kế hảo muốn thanh thanh bạch bạch gả vào Quốc Công phủ, còn sẽ không bởi vì thân phận thấp kém bị người mắng. Hiện tại cục diện này đối nàng quá bất lợi. vì thế làm tứ hoàng tử lưu tại bên người nàng ám vệ cho hắn truyền tin hai người ước lén thấy một mặt thạch linh xảo làm tứ hoàng tử chạy nhanh hành động đi làm phía trước thương lượng tốt sự thạch linh xảo hiện tại nhu cầu cấp bách một người tới rời đi người khác đối nàng chú ý hiểu hân nguyệt bị hủy thanh danh sau đó từ hôn liền rất hảo nàng còn có thể mượn này danh chính ngôn thuận gả cho hoắc ký văn tứ hoàng tử tự nhiên sẽ không phản đối hứa hẹn hắn sẽ đi an bài hai người cũng không biết bọn họ lén gặp mặt sự bị long vệ bẩm báo cho hoàng đế làm hoàng đế càng xác định thạch linh xảo là tứ hoàng tử người đối tứ hoàng tử vốn dĩ liền sở thừa không nhiều lắm phụ tử tình lại lần nữa giảm bớt thạch linh xảo vì thanh danh làm người cấp hoắc ký văn truyền tin làm hắn gần nhất một đoạn thời gian đều đừng tới tìm nàng hai người trước không cần gặp mặt qua mấy ngày thạch linh xảo tuần tra xong nàng nương thạch ra khai hiệu thuốc cảm giác đi có chút mệt liền tiến một quán trà phòng nghỉ ngơi hoắc ký văn vừa lúc ở phụ cận hắn nghe người hầu nói vừa rồi nhìn đến thạch ra tiểu thư đi trả lâu vài thiên không có nhìn thấy ái nhân hoắc ký văn nghĩ đến hoảng vì thế bước nhanh đi vào trà lâu gõ vang lên thạch linh xảo nơi phòng môn chương 377 cổ đại bị pháo hôi bà bà 13. nghe được tiếng đập cửa thạch linh xảo nha hoàn mở cửa nhìn đến hoắc ký văn đứng ở cửa còn kinh ngạc hạ thế tử ngại như thế nào tới hoắc ký văn đối thạch linh xảo thân tín nha đầu còn tương đối khách khí đối hắn mỉm cười gật gật đầu các ngươi tiểu thư ở sao ở nha hoàn tránh ra vị trí Hoắc ký văn mang theo tùy tùng đi vào mà hắn không có phát hiện chấu ngoặc chỗ có người nhìn chằm chằm vào hắn nhìn đến hắn tiến phòng lập tức xuống lầu chạy ra trà lâu đi báo tin hoa ký văn tiến phòng thạch linh xảo liền đứng lên đón đi lên nàng đi đến hoa ký văn trước mặt dỗi tay vì hắn sửa sang lại hạ y hiệp cầm sao ngươi lại tới đây hoa ký văn trả lời ta vừa mới chuẩn bị đi cửa hàng bạc vì ngươi tuyển trang sức liền nghe được người hầu nói ngươi vào trà lâu hắn mang nhãn tình yêu nhìn nàng lại nói ta muốn gặp ngươi liền tới rồi thạch linh xảo giận hắn liếc mắt một cái mấy ngày trước không phải mới thấy qua sao hoắc ký văn quay đầu đối phòng nha hoàn cùng người hầu phân phó các ngươi đều trước đi ra ngoài nha hoàn cùng người hầu đã thói quen là sau khi ra ngoài còn săn sóc đóng cửa lại môn một quan hoắc ký văn không nhịn xuống đem thạch linh xảo kéo vào trong lòng ngực túi đầu hôn lên đi một ngày không thấy như cách tam thu thạch linh xảo đẩy hắn một chút không đẩy nổi tiếp theo liền đắm chìm ở hắn hôn hôm nay bọn họ cũng không có ước chỉ là vừa khéo gặp được cho nên hẳn là sẽ không có người nhìn đến hai người ở phòng thân đến quên mình đã sớm chuẩn bị tốt hoác đồng mang theo vài tên thô tráng nha hoàn bà tử trực tiếp vọt vào trà lâu lên lầu 2. nhìn đến tận cùng bên trong phòng bên ngoài đứng hai gã nha hoàn cùng hoắc ký văn người hầu hoác đồng liền biết kia hai người khẳng định ở phòng mang theo người bước nhanh đi qua đi tới cửa khi còn không đợi cửa nha hoàn phản ứng hoặc là báo tin trong đó một cái thô tráng nha hoàn Một chân tướng môn đa văng, đây là hoác đồng phía trước phân phó nàng như vậy làm. Môn một bị đa văng, hoác đồng liền nhìn đến hoác ký văn ngồi, hắn trên đùi còn ôm một nữ tử, hai người đang ở hôn môi. Hoác ký văn, ngươi cư nhiên chạy tới trả lâu tư thông, ngươi như vậy không làm thất vọng chính mình vị hôn thế sao. Hoác đồng phía trước nghe tẩu tẩu nói, cùng với xem trượng phu cha được tin tức, còn không có lớn như vậy đánh sâu vào. Cũng thật nhìn đến cháu trai như vậy vô sỉ bộ dáng, vẫn là nhịn không được từ đáy lòng sinh ra một loại thất vọng. môn bị đá văng ra hoắc ký văn cùng thạch linh xảo giật nảy mình vội vàng tách ra hướng tới cửa nhìn lại tiếp theo lại nghe được hoắc đồng thanh em cùng lời nói hai người sắc mặt đều đổi đổi thạch linh xảo bản năng lập tức đứng lên nghĩ thầm phiền thoái hoắc ký văn cũng có chút hoàng thần tuy rằng vẫn luôn cùng mẹ ruột phản kháng nói muốn từ hôn cưới thạch linh xảo nhưng bị thân cô cô bắt được hắn cùng thạch linh xảo hôn môi hắn vẫn là chuẩn dạ. hắn mở miệng hỏi cô cô sao ngươi lại tới đây hoắc đồng lạnh mặt nói ta nếu là không tới Như thế nào có thể tận mắt nhìn thấy đến, ngươi bị như vậy cái không biết xấu hổ hồ mị tử, câu dẫn đến ở trà lâu liền làm ra loại này vô sỉ hạ tiện sự tình tới. Hoắc ký văn nhíu mày, đứng dậy đem thạch linh xảo hộ ở sau người, cô cô, ngươi đừng nói như vậy khó nghe. Hoắc đồng nhìn đến Hoắc ký văn che chở kia hồ mị tử liền không cao hứng, lại nghe được hắn lời này, trực tiếp tức giận đến ngã ngửa. Nàng tức giận tràn đầy nói, các ngươi đều làm ra loại này ở trà lâu cầu thả sự, còn sợ người khác nói khó nghe. Hoắc ký văn thấy cô cô đã phát hiện chuyện của hắn, liền ôm một loại lợn chết không sợ nước sôi tâm thái. Hắn nói, cô cô, ta là thiệt tình thích linh xảo, nếu ngươi không thích, ta đây cùng biểu muội. Chỉ là hắn muốn từ hôn nói còn không có nói ra, đã bị Hoắc đồng đánh gãy. Nàng toàn thân tức giận đến phát run chỉ trích Hoắc ký văn, ta phía trước thật là bạch thương ngươi, ngươi quả thực là hôn trướng. Ngươi làm ra như vậy ghê tầm sự, ta cũng không dám lại đem nữ nhi gả cho ngươi, bằng không không biết muốn chịu nhiều ý tùy khuất. ta một hồi liền đi quốc công phủ đi từ hôn quả nhiên như là tẩu tẩu đoán trước nàng một khi tới bắt đến hai người tư thông cháu trai liền khả năng mượn sườn núi hạ lừa đưa ra muốn cùng nữ nhi từ hôn tẩu tẩu làm nàng nghe được không thích hợp liền chạy nhanh trước để từ hôn Con hảo nàng phía trước có tẩu tẩu nhắc nhở nếu không chờ hoắc ký văn trước nói ra từ hôn chẳng những tiểu ra mặt đến toàn ném quang nàng nữ nhi thanh danh cũng muốn đi theo bị bại hoại rốt cuộc nàng tới bắt hai người tư thông hoắc ký văn lại muốn từ hôn Tình nguyện muốn một cái không bị kiểm chế hạ tiện nữ nhân, cũng không cần nàng nữ nhi. Khẳng định sẽ có người ta nói nàng nữ nhi có vấn đề, mới có thể bị Hoắc Ký Văn như vậy ghét bỏ. Hoắc Ký Văn mà người, hiển nhiên không nghĩ tới cô cô cư nhiên trước để từ hôn, bất quá như vậy cũng hảo. Chỉ là bị chủ động từ hôn, trong lòng vẫn là có điểm khó chịu. Hắn sắc mặt không quá đẹp gật đầu, hảo, vậy từ hôn đi. Đứng ở Hoắc Ký Văn phía sau thạch linh xảo sắc mặt cũng khó coi, nàng đã sớm tính kế cùng chờ đợi Hoắc Ký Văn từ hôn. nhưng lại không phải như thế hắn bị kiều hân nguyệt nương trước tiên lui hồn hôm nay bọn họ lại bị đương trường bắt lấy tư thông nàng thanh danh khẳng định phải bị bại hoại nhưng hiện tại nàng cũng làm không được cái gì còn không thể nói chuyện nếu không hoác đồng tuyệt đối sẽ đem lửa giận rơi tại trên người nàng nàng hiện tại thân phận chính là cái tiểu thương hộ nữ nhi nơi nào địch nổi kiều ra hoác đồng nhìn đến cháu trai như vậy quyết đoán đối hắn là hoàn toàn thất vọng rồi Hành, ngươi thật là làm tốt lắm về sau ngươi đừng nhận ta cái này cô cô Nàng nói xong xoay người liền đi, mà phòng cửa còn vây quanh không ít xem diễn người. Hoác đồng cảm thấy thực mất mặt, bất quá lại cũng cảm thấy hả giận. Cháu trai cùng cái kia hồ mị tử, hôm nay ở kinh thành thanh danh liền phải xú. Hoác đồng mang theo người đi rồi, hoác ký văn nhìn đến cửa rất nhiều người dối đầu hướng phòng xem, tức giận đến không được. Đối người hầu quát, ngươi là người chết sao? Còn không mau đóng cửa lại. Người hầu vâng vâng dạ dạ nói, là. Sau đó lập tức đem cửa người đẩy ra, đem cửa đóng lại. cùng thạch linh xảo hai gã nha hoàn canh giữ ở cửa phòng môn đóng lại sau thạch linh xảo hủy khuất một chút đỏ mắt đấm đánh hoa ký văn vài cái đều tại người, ngươi cô cô đột nhiên tới này vừa ra ta thanh danh còn muốn hay không hoa ký văn tùy ý nàng đấm đánh tiếp theo đem người ôm ta cũng không nghĩ tới cô cô sẽ đột nhiên vọt vào tới như vậy vừa lúc ta cùng tiểu hân nguyệt lui hôn là có thể chạy nhanh đem người cưới vào cửa chờ ta cưới ngươi vào cửa tự nhiên liền không ai nói ngươi thạch linh xảo trong lòng khó chịu nhưng cũng chỉ có biện pháp này nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn vậy ngươi nương sẽ đồng ý làm ngươi cưới ta sao trải qua chuyện này kia lão bà sợ là càng sẽ không đồng ý hoắc ký văn cưới nàng hoắc ký văn kiên định nói liền tính ta nương không đồng ý ta cũng nhất định sẽ cưới ngươi ta chỉ thích ngươi nếu là không thể cưới ngươi ta đây tình nguyện đi xuất gia làm hòa thượng ta nương khẳng định luyến tiếp nhìn đến ta tuổi già cô đơn cả đời cho nên chỉ cần ta kiên trì ta là có thể cưới ngươi Hắn cùng Kiều hân nguyệt hôn đã lui, hắn nương cũng liền vô pháp lại lấy phía trước việc hôn nhân tới cương bách. Hắn tin tưởng chỉ cần dùng điểm biện pháp kiên trì, cuối cùng hắn nương nhất định sẽ thỏa hiệp. Thạch Linh xảo bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ta tin tưởng ngươi, ngươi đối ta thật tốt. Nàng hiện tại chỉ có một cái đường ra, đó chính là chạy nhanh làm hoắc ký văn cưới nàng. Nàng tự mình ăn ủi, như vậy những người đó chỉ biết hâm mộ ghen ghét nàng gả vào quốc công phủ đường thế tử phi. Liên tính dùng thủ đoạn lại như thế nào? Chờ nàng gả tiến quốc công phủ sau, liền dẫm lên cái kia lão bà một lần nữa vãn hồi thanh danh. Hơn nữa chỉ cần nàng ở quốc công phủ trở thành trưởng ra người, người khác trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không có khả năng nói ra, ngược lại còn phải phủng đón ý nói hùa nàng. chương 378 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 14. Hoa Ký Văn còn ở phòng hống thạch Linh Xảo, phía trước sự lại ở bên ngoài chuyến khắp. Này trong đó tự nhiên có kiểu ra cùng Thanh Diễu bất tích. Thanh Diễu đã sớm an bài người ở trà lâu. Sau đó đi theo đi xem náo nhiệt nhìn phòng tình huống. Ra tôi sau, càng là rất sống động nơi nơi cùng người ta nói phòng hương diễm. Thức mau chuyện này liền thành hôm nay kinh thành nhất đứng đầu bác quái. Các ngươi nghe nói sao? Quốc công phủ thế tử ở trà lâu cùng thạch gia tiểu thư hẹn hò tư thông, bị vị hôn thê nương dẫn người trào gian. Nghe nói, hơn nữa ta còn tận mắt nhìn thấy đến, tiểu phu nhân nha hoàn đá văn môn, bên trong hai người đang ở quên mình thân thiết, quần áo hỗn độn nhưng gấp gắt đầu, lại chậm một hồi đi vào. Hai người sợ là đã thành phu thê việc. Này hai người cũng quá không chú ý đi, kia chính là trà lâu, thật là âu người đôi mắt cùng lô thai. Trước kia đều nói hoác thế tử văn võ song toàn, trời quang trăng sáng, không nghĩ tới sau lưng cư nhiên cũng không có gặp qua nữ nhân giống nhau, gấp gáp đến ở quán trà liền phải cùng người tẳng tịu với nhau. Lúc này mới kích thích đâu, nói không chừng hoác thế tử liền thích loại này. Ta một cái ăn chơi chắc táng đều làm không được ở trà lâu cùng nữ tử tư thông tẳng tịu với nhau. Hoác Thế Tử thật đúng là sẽ chơi, ta cam bái hạ Phong. Phía trước cha ta còn thường xuyên lấy Hoác Thế Tử tới giáo dục ta, muốn ta hướng hắn học tập, ta hôm nay liền trở về hỏi một chút, có phải hay không muốn cho ta học hắn như vậy tìm kích thích? Vậy ngươi cha tuyệt đối sẽ đem chân của ngươi đánh gãy. Nếu là quốc công gia còn ở, sợ cũng sẽ nhịn không được muốn đánh đoạn Hoác Thế Tử chân đi. Kia thạch gia nữ tử cũng không biết xấu hổ, cư nhiên cùng Hoác Thế Tử không mai mối tẳng tiểu với nhau. Một cái thương hộ gia tiểu thư. Có thể leo lên quốc công phủ thế tử, còn không được dùng hết thủ đoạn câu lấy, nếu có thể tiến quốc công phủ, thạch ra cũng có thể đi theo gà chó lên trời. Nghe nói tiểu phu nhân mắng thạch ra tiểu thư hồ mị tử, hoác thế tử còn không cao hưng chống đối hắn cô cô đâu. Không chỉ như vậy, hoác thế tử trực tiếp cùng vị hôn thê nương, hắn thân cô cô nói, hắn thích thạch linh xảo. Đúng vậy, tiểu phu nhân tức giận nói, làm hoác thế tử về sau đều đừng nhận nàng cái này cô cô, hoác thế tử cư nhiên không có đuổi theo đi nhận sai. còn lưu tại phòng đóng cửa cùng kia thạch tiểu thư tiếp tục đâu. Thật không nghĩ tới hoác thế tử là cái dạng này người. Cái kia thạch linh xảo có như vậy mỹ sao? Cứ nhiên câu đến hoác thế tử tổn hại nhân luân, không nhận thân cô cô cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Chẳng lẽ này thạch linh xảo có khuynh quốc khuynh thành chi tư? Ta đã thấy hai lần, nàng thường xuyên suốt đầu lộ diện đi thạch ra tân khai hiệu thuốc, lớn lên còn tính xinh đẹp, nhưng cũng liền như vậy, ly khuynh quốc khuynh thành chi tư còn xa đâu. Lại nói hoác thế tử cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua. Đương nhiên là phải có cái gì đặc biệt thủ đoạn, mới có thể câu đến hắn làm ra như vậy sự. Kia thạch ra tiểu thư thật đúng là lợi hại, liền không biết đã xảy ra hôm nay sự, nàng còn có thể hay không thuận lợi bị nâng tiến quốc công phủ. Sợ là không dễ dàng đi, nàng làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, trưởng công chúa sợ là sẽ không đồng ý nâng nàng vào cửa. Nhưng hoác thế tử thích a Trưởng công chúa như vậy sủng ái coi trọng thế tử. là mẫu thân rất nhiều thời điểm cũng là con lớn không nghe lời mẹ ta xem lấy hoác thế tử đối thạch ra tiểu thư yêu thích trình độ khẳng định sẽ cầu trưởng công chúa đáp ứng nếu như bị nâng đi vào có như vậy một cái hồ mị tử tiểu thiếp tương lai thế tử phu nhân cũng quá sốt ruột đi ra như vậy vô xì sự về sau nơi nào còn có quý nữ dám gả cho hoác thế tử đúng vậy người trong sạch nữ nhi vì nữ nhi không chịu khí đều sẽ không chủ động cùng quốc công phủ kết thân ở đại gia cố định tư duy căn bản không nghĩ tới thạch linh xảo có thể gả đến quốc công phủ đương thế tử phi ra như vậy sự có thể làm tiếp đều là nàng tạo hóa chuyện này đừng nói là quên quý chính là bình thường bá tánh đều đã biết sôi nổi lấy này bắt quái nói chuyện thiếm. quên quý gia phu nhân nghe nói sau một đám đối thạch linh xảo như vậy không biết xấu hổ nữ tử đều thực khinh thường cùng phỉ nhổ đối hoắc ký văn cũng sinh ra một loại phản cảm các nam nhân đại đa số đối hoắc ký văn thích một cái thương hộ nữ không nhiều lắm ý tưởng thiếu niên phong lưu cũng không có cái gì Nhưng chạy tới trả lâu như vậy địa phương tẳng tiểu với nhau, cũng bị vị hôn thê nương chảo gian, còn nháo đến toàn kinh thành biết, trở thành một cái chê cười, này liền kỳ cục cùng mất mặt. Nếu thích, nâng vào cửa đi thu hoạch một phòng mị thiếp là được, nháo thành như vậy hả tất đâu. Bọn họ trước kia xem hoắc ký văn còn rất ổn trọng thông minh, như thế nào ở như vậy sự thượng liền phạm xuẩn. Chuyện này liền hoàng đế cùng thái hậu đều thực mau đã biết. Thái hậu tức giận đến không được, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng nữ nhi. Vì thế phái bên người ma ma đi quốc công phủ thăm Trần An. Hoàng đế cũng sinh khí, đối hoắc ký văn cái này cháu ngoại trai nhịn không được càng thất vọng. Mấy ngày hôm trước hắn mới đưa người gọi vào trong cung gian dạy một đốn, nhưng cháu ngoại trai hôm nay lại nháo ra loại này mất mặt sự, hoàn toàn chính là không có đem hắn nói nghe đi vào. Còn liên lụy hắn mội mội cũng đi theo mất mặt, quá kỳ cục. Quốc công phủ. Thanh dữ nghe được bên ngoài tin tức sau, tâm tình hảo đến có thể ăn nhiều hai chén cơm. Bên ngoài đồn đãi có thể nhanh như vậy hoàn toàn triển khai, nàng ẩn sâu công cùng danh. Hoác đồng trở về một chuyên gia, đem hôn thư cầm liền đi quốc công phủ. Vào nhà thấy tẩu tẩu sắc mặt tiểu tụy tái nhợt nàng đi qua đi ngồi ở bên cạnh. Lo lắng nắm lấy thanh dữu tay, tẩu tẩu, người không sao chứ. Thanh dữu đối nàng lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, ta không có việc gì. Chính là không nghĩ tới ký văn cái kia hôn trướng, sẽ ở trà lâu làm ra loại này không biết xấu hổ sự tới. Nhắc tới cái này. Hoắc đồng cũng tức giận đến không nhẹ, ta cũng không nghĩ tới. Nàng mang theo người đi bắt hai người tư thông, nguyên bản nghĩ chính là hai người ở phòng nói chuyện thiếm, ai tưởng tưởng hai người thế nhưng sẽ như vậy không biết xấu hổ. Nàng hỏi, kia hôm nay này hồn còn lui sao? Đối cháu trai nàng là thất vọng tâm lệnh, nhưng lại vẫn là muốn cố kỵ tẩu tẩu. Thanh dữ thở dài nói, lui đi, nếu là ngươi bên này hôm nay không lùi, tiêm lịch tử sau khi trở về còn có nhau đâu? Hoắc Đồng nhớ tới cháu trai phía trước ở phòng có bao nhiêu che chở nữ nhân kia, cũng cảm thấy nếu là hôm nay không lùi, kia hôn trưởng không chừng liền phải nháo tẩu tẩu đi tiểu ra lui. Nàng gật gật đầu, hảo, vậy lui đi. Thanh dữ đã sớm làm tề ma ma chuẩn bị tốt hôn thư, sau đó làm người cầm đi nha môn đăng ký trở thành phế thải Hoắc Ký Văn cùng Kiều Hân Nguyệt hôn sự. Hoắc Đồng an ủi tẩu tẩu một phen, bồi dùng bữa tối mới rời đi. Nhưng nàng rời đi thời điểm, Hoắc Ký Văn cư nhiên đều còn không có trở về. Cũng làm nàng đối cháu trai bất mãn càng sâu, ra như vậy mất mặt sự, đem tẩu tẩu khí thành như vậy, kia hôn trướng cư nhiên còn ở bên ngoài cùng nữ nhân kia pha trộn, quá bất hiếu. Trở về lúc sau, Hoác Đồng còn đem chuyện này nói cho trượng phu. Tiêu Minh tuyên nói, về sau thiếu cùng Hoác Kỳ Văn lui tới, từ chuyện này thượng chẳng những có thể nhìn ra hắn bất hiếu, đối với ngươi cái này cô cô còn thực lương bạc. Ngày mai ngự sử khẳng định sẽ tham Hoác Kỳ Văn, hắn chẳng những sẽ không hỗ trợ, còn sẽ thêm ít lửa. Nếu là đổi thành thường lui tới, trượng phu nói như vậy cháu trai, hoác đồng khẳng định sẽ không cao hứng. Nhưng trải qua hôm nay xong việc, lại tán đồng nói, ta đã làm hắn đừng nhận ta cái này cô cô, về sau ta cũng sẽ không lại đối cái kia hôn chứng hảo. Nàng ban ngày là bị cháu trai khí tản nhẫn mới nói như vậy, nhưng cháu trai lại cam chịu, đều không có tới hống hống nàng, hoặc là vãn hồi hạ bọn họ cô chất chi gian cảm tình. Cũng làm nàng hoàn toàn tâm lãnh, về sau đều sẽ không lại quản cái kia hôn chứng. mươi 379 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 15. hoắc ký văn đem thạch linh xảo trấn an một hồi, cùng nhau dùng bữa tối, lại đem người đưa về thạch ra sau, chính mình mới về nhà. Trở lại quốc công phủ, hoắc ký văn cũng không có hồi chính mình sân, mà là trực tiếp đi hậu viện. Đi vào sảnh ngoài liền thấy hắn nương trầm khuôn mặt ngồi. Thanh dữ chính là ở chỗ này cố ý chờ xá xíu bao. Nhìn đến hắn sắc mặt hồng nhuận đi vào tới, nàng trầm giọng nói, ngươi còn biết trở về a Hoặc ký văn biết ban ngày phát sinh sự, hắn đương khẳng định đã biết. Hắn cô cô tới quốc công phủ từ hôn sự, hắn đã nghe nói. Tuy rằng là hắn hy vọng, nhưng đối mặt mẹ ruột mặt đen, hắn vẫn là có vài phần trộn dạ. Hắn ngượng ngùng nói, hôm nay bị cô cô mắng một đốn, ta tâm tình không tốt, cho nên cùng bằng hưu đi uống lên vài chén đến rượu. Thanh dữ lộ ra đầy mặt thất vọng, hoặc ký văn, người hôm nay làm ra như vậy vô sỉ sự tới, mất hết quốc công phủ mặt, chẳng những không nghĩ lại chính mình sai lầm, cư nhiên còn nói dối Nàng giơ tay vô vỗ một người ám vệ xuất hiện ở trong phòng. Thế tử từ buổi chiều đến bây giờ đều làm chút chuyện gì? Ám vệ trả lời, tiểu phu nhân rời đi sau. Thế tử cùng thạch gia tiểu thư ở trà lâu lại dừng gần nửa cái canh giờ mới rời đi. Tiếp theo thế tử mang thạch gia tiểu thư đi cửa hàng bạc, mua vài bộ quý trọng trang sức. Từ cửa hàng bạc ra tới, hai người đi một nhà tiểu lầu phòng đơn độc ăn bữa tối. Cuối cùng thế tử đem thạch gia tiểu thư đưa về thạch phủ, lúc này mới trở về. Thanh dữ nghe ám vệ sau khi nói xong, nhìn biến sắc mặt Hoắc Kỳ Văn, ngươi chính là như vậy cùng bằng hữu đi ra ngoài uống rượu. Ta xem ngươi mặt mày hớn hở, nhưng không giống khó chịu bộ dáng. Hoắc Kỳ Văn không nghĩ tới hắn nương cư nhiên làm ám vệ theo dõi chính mình. Hắn nhìn không được tức giận nói, nương, ngươi làm ám vệ theo dõi ta, ngươi quá không tôn trọng ta. Thanh dữ đứng lên hướng tới Hoắc Kỳ Văn đi đến, như thế nào, ngươi là cảm thấy chính mình cánh trường lạnh, ta cái này đương nương căn bản quản không được ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem hôm nay chính mình làm chuyện gì, chúng ta quốc công phủ hoàn toàn thành kinh thành một cái chê cười. Ngươi cư nhiên còn có tâm tình tiếp tục đổi cái kêu hồ mị tử tiện nữ nhân, heo da mặt đều không có các ngươi hầu. Đây cũng là ở kinh thành, nếu là đổi thành ở nào đó trong thôn, các ngươi như vậy không mai mối tẳng tiểu với nhau cậu nam nữ, chính là muốn bắt đi tròng lồng heo. Hoắc Ký Văn không thể tin được nhìn đi đến trước mặt mẹ ruột, nương, ngài như thế nào có thể nói như vậy chúng ta, cái gì kêu cậu nam nữ? Ngươi nói cũng quá khó nghe, thật quá đáng. Hắn ngạnh cổ tiếp tục nói, hơn nữa hôm nay sự, cũng là cô cô đột nhiên nháo ra tới. Nàng khẳng định đã sớm muốn cho Kiều Hân Nguyệt cùng ta từ hôn, lúc này mới tính kế hảo tới bắt ta, nếu không sao có thể có như vậy xảo. Ta mới vừa cùng Linh xảo gặp mặt, nàng liền dẫn người vọt tiến vào, còn làm như vậy nhiều người thấy được. Đây cũng là dùng bữa tối khi, Linh xảo cùng hắn nói. Hắn tưởng tượng cũng phát hiện không thích hợp địa phương, hắn cô cô rõ ràng chính là làm đủ chuẩn bị chào bọn họ. cho nên mới sẽ mang theo có thể đá môn nha hoàn cái này làm cho hắn nhịn không được oán thượng cô cô hắn chính là nàng thân cháu trai nàng đến nỗi như là cái kẻ thù giống nhau đối phó hắn sao đem hắn thanh danh bại hoại đối nàng có chỗ tốt gì thanh dữ trên mặt thất vọng chi sắc càng đậm đột nhiên giơ tay cho hoắc văn một bàn hai. ngươi cái này người tử cùng người tư thông tằng tiểu với nhau chẳng những không nhận sai cư nhiên còn đoán thượng ngươi cô cô tiếp theo lại là trở tay một miệng ngươi vừa rồi đối ta nói những lời này đó Có phải hay không còn tưởng châm ngòi ta và người cô cô quan hệ? Ngươi thật là quá làm chúng ta thất vọng rồi, ngươi cùng người khác tàng tịu với nhau thời điểm, có nghĩ tới nguyệt nhi sao? Có suy xét quá ngươi thân cô cô cảm thụ sao? Sau đó lại là một miệng, ngươi thất tín bội nghĩa trước đây, cư nhiên còn không biết xấu hổ oán thượng chỉ trích ngươi cô cô, ngươi nơi nào tới lớn như vậy mặt. Nói xong lại là trở tay một bạc hai, ngươi như vậy tổn hại nhân luân cách làm, thật là mất hết quốc công phủ mặt, ngươi đối khởi ngươi tổ phụ. không làm thất vọng phụ thân ngươi sao tiếp tục phiến, bọn họ chết trận xa trường là anh liệt mà ngươi đâu chỉ là một cái ban ngày ở trà lâu cùng đê tiện nữ nhân tằng tiểu với nhau xúc sinh đừng nói các ngươi không phải xúc sinh chỉ có xúc sinh mới có thể khống chế không được chính mình nơi nơi giao phối các ngươi chính là chỉ có xúc sinh mới có thể đối với ngươi tốt thân nhân oán hận châm ngòi thân nhân chi gian quan hệ ngươi hiện tại chính là ta đã từng không có giáo hảo ngươi hiện tại phải hảo hảo đánh tỉnh ngươi cái này súc sinh Liên tiếp cho xá xíu bao mười mấy cái tác, mắng hắn một đốn, thanh dữ cảm thấy toàn thân thư thái. Đã sớm muốn đánh cái này xá xíu bao, chỉ là phía trước không có tìm được thích hợp lý do, không thể băng nguyên thân từ mẫu nhân thiết. Hiện tại nàng cái này từ mẫu chính là bị nhi tử khí thảm, lúc này mới sẽ nhịn không được động thủ. Tuy rằng cũng không phải như vậy phù hợp nguyên thân nhân thiết, nhưng giờ này khắc này lại là một cái muốn đem nhi tử đánh tỉnh mẫu thân, cho nên liền tính người khác biết, cũng sẽ lý giải. Như là xá xíu ba hôm nay phát sinh việc này, ở nhà phong nghiêm cẩn lại cũ kỹ nhân ra, tuyệt đối cũng là phải bị hung hăng xử phạt. Nàng đánh hắn mười mấy miệng, căn bản không coi là cái gì. Thanh Diễu đánh thực sản, Hoắc ký văn lại bộ mặt không thể tin được nhìn nàng, nương, ngài cư nhiên đánh ta. Từ nhỏ đến lớn, hắn nương còn chưa từng có bỏ được động quá hắn một cây đầu ngón tay. Thanh Diễu che lại ngực, một bộ bị hắn khí tàn nhẫn bộ dáng, đánh chính là ngươi cái này hôn trướng xuất sinh. Tiếp theo nàng cố ý kích thích nói Ngươi cùng nữ nhân kia nhân lúc còn sớm cho ta chặt đức, chúng ta quốc công phủ không thể mất mặt như vậy được. Quả nhiên, Hoắc ký văn càng là vô pháp tiếp thu. Hắn thanh em lớn bài phần, ngài chẳng những đánh ta, còn muốn cho ta cùng âu yếm nữ nhân chặt đức, ngài rốt cuộc còn có phải hay không ta nương. Thanh dữ tuy rằng không phải xá xíu bao mẹ ruột, nhưng một chút đều không trở dạng, ngươi nếu không phải ta nhi tử, ta mới lười đến đánh ngươi của ngươi. Hoắc ký văn. hắn vẻ mặt thương tâm bộ dáng nhìn thanh dữ, nương. biểu muội đã cùng ta từ hôn, ngươi dựa vào cái gì còn không cho ta cưới linh xảo? thanh diễu lạnh mặt nói, chỉ bằng nàng ban ngày ban mặt liền câu lấy ngươi làm tảng tiểu với nhau sự, ta liền không khả năng đồng ý ngươi cưới nàng. nàng chẳng những thân phận thấp, càng không biết xấu hổ hạ tiện, người như vậy đừng nói là cưới tiến vào, chính là ngâm tiến vào làm tiếp, ta đều ngại mất mặt xấu hổ. hoắc ký văn không thích nghe lời này, hôm nay đều là ta cuốn lấy nàng, nàng là hảo nữ tử, căn bản không giống như là các ngươi nói như vậy. thanh dữ cười lạnh. Hảo nữ tử ở biết rõ ngươi có vị hôn thê dưới tình huống, nhưng làm không ra cùng ngươi không ai mối tẳng tiểu với nhau sự. Đừng nói đây là cổ đại, chính là ở hiện đại tự do yêu đương xã hội, thạch linh xảo như vậy cách làm cũng là làm người khinh bỉ trơ chén. Biết rõ nhân gia có vị hôn thê còn thượng đội vàng, này còn không phải là tiểu tam sao. Hoắc ký văn một nghẹn, ý đồ tiếp tục giải thích, Ban ngày là ta mạnh mẽ thân nàng, nàng đẩy bất động ta, lúc này mới sẽ bị cô cô nhìn đến. Thanh Dữu nhìn hắn hỏi. Ngươi cảm thấy ta là ngốc tử sao. Ta nhưng nghe nói, môn mở ra thời điểm, nàng liền ngồi ở ngươi trên ủi, các ngươi thân đến khó xá khó phân. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đem nàng nói thành là đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. tám 380 cổ đại bị phá hôi bà bà, 16. Hoắc ký văn phát hiện cùng hắn nương căn bản nói không thông. Hắn sở hữu kiên nhẫn đều dùng hết, đặc biệt là ở hắn mâu thân tay phiến hắn mười mấy cái tắt sau. Hắn hiện tại cảm thấy mặt lại xương lại đau. này nếu là đi ra ngoài bị người nhìn đến kia mới muốn ném người chết hắn hít sâu một hơi kiên định nói nương ta nhất định phải cưới linh xảo nếu không ta tình nguyện xuất ra đi đương hòa thượng cả đời không cưới nếu không phải nguyên thân hy vọng làm thạch linh xảo gả tiến vào dùng đồng dạng phương pháp thu thập đối phương thanh diễu đều thật muốn đem xá xíu bao đưa đi chùa miếu đương hòa thượng nàng lại giơ tay cho hoắc ký văn hai miệng tiếp theo run rẩy chỉ chỉ hắn ngươi cái này nghịch tử cư nhiên uy hết ta xem ra ngươi đã không có chút nào cảm thấy thẹn chi tâm nàng mãn nhãn dương dương nói nếu là tướng công ở thiên có linh nhất định sẽ không nhìn đến nhi tử vì cái nữ nhân liền gia nghiệp hòa thân nương đều từ bỏ hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy nữ nhân tiến ta quốc công phủ đại môn nàng nhìn hoác kỳ văn nói nếu là cha ngươi còn sống hôm nay liền không chỉ là phiến ngươi mấy miệng tuyệt đối đánh gãy chân của ngươi tiếp theo đầy mặt thất vọng lại hô người tới đem thế tử kéo xuống đi thượng gia pháp Hôm nay một hai phải đem xá xíu bao ngông đánh nở hoa không thể. Hoắc Ký Văn không nghĩ tới nàng Nương chẳng những thân thủ đánh hắn, cư nhiên còn muốn thượng gia pháp. Nương, ta là ngài Nhi Tử a, ngài không thể như vậy đối ta. Hoắc Ký Văn tuy rằng chưa từng có thể nghiệm quá gia pháp, nhưng mấy năm trước lại nhìn đến tông tộc chúng có phạm nhân Tô quy bị dùng gia pháp, ba mươi gậy gộc đánh tiếp, bối cùng nông đều đập nát. Hắn chưa từng có chịu quá như vậy trách phạt cùng khổ, tự nhiên là không nghĩ. Thanh Dữ nói. Liên bởi vì ngươi là ta nhi tử, ta mới muốn vận dụng gia pháp, làm ngươi chạy nhanh tỉnh nộ, không cần lại xác lệnh trí hôn. Thức mau, thế ma ma kêu vài tên thị vệ tiến vào. Thanh dữ mặt mang đau lòng phân phó, kéo xuống đi, đánh. Đồng thời lại dẫn động âm sát chui vào hoắc ký văn trong cơ thể, bay thẳng đến hắn đầu mà đi. Vài tên thị vệ cũng nghe nói hôm nay thế tử trên người phát sinh sự, cũng không cảm thấy phu nhân muốn chấp hành gia pháp có cái gì vấn đề. bọn họ vừa rồi ở bên ngoài còn nghe được thế tử chống đối phu nhân như vậy nhi tử xác thật nên đánh đừng nói là thị vệ ngay cả luôn luôn cùng dạng trong lòng yêu thương hoắc ký văn tề mama đều cảm thấy phu nhân đánh hảo thế tử cũng nên chịu điểm giáo hấn như vậy không biết xấu hổ hạ tiện nữ nhân cư nhiên muốn cưới vào cửa đảm đương thế tử phi thế tử đầu góc thật là nước vào vài tên thị vệ tới áp hoắc ký văn hoắc ký văn lúc này vẫn giận cảm xúc bị phóng đại các ngươi dám chẳng những phản kháng Còn cùng mấy người động nổi lên tay. Thanh dữ trong lòng vì xá xíu bao điểm tán, trên mặt lại tức giận đến không được, ngươi cái này nghịch tử, phản thiên. Bắt lấy hắn, kéo xuống đi. hoắc ký văn tuy rằng võ nghệ không kém, nhưng còn chỉ là cái thiếu niên, căn bản đánh không lại này vài tên hoàng đế ban cho nguyên thân thị vệ cao thủ. Có thanh dữ phân phó, bọn họ cũng không sợ đắc tội thế tử. Vì thế qua mấy chiêu lúc sau liền đem hắn bắt, cũng mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Thanh dữ tắc đỡ đầu. thân mình mềm nhung thiếu chút nữa ngã trên mặt đất Thế ma ma cùng trong phòng bên người hầu hạ nha hoàn thấy thế hoảng sợ lập tức tiến lên đem nàng đỡ lấy các nàng cũng biết phu nhân đây là bị thế tử khí thảm càng là oán trách thế tử bất hiếu cũng bởi vậy bên ngoài thực mau truyền đến hoắc ký văn bị gậy gộc đánh đến kêu thảm thiết thanh âm các nàng cũng nhịn xuống không có vì hắn cầu tình muốn đổi thành thương lui tới thế ma ma đã sớm đau lòng cầu tình nhưng công chúa mới là nàng nhìn lớn lên cũng tùy thân hầu hạ nhiều năm người Nếu bàn về đau lòng, tự nhiên càng đau lòng công chúa cái này chủ tử. Thanh dữ nghe được xá xíu bao tiếng kêu thảm thiết, trong lòng có chút khinh bỉ. Còn quốc công phủ người thừa kế, lúc này mới bắt đầu đâu đã kêu thành như vậy, mất mặt xấu hổ. Đem xá xíu bao kéo xuống tới quả thực quá đúng, nếu không lấy hắn như vậy tính tình nếu là đi lánh binh đánh giặc, đó chính là hại người. Nàng làm bộ tức giận đến đau đầu, như là không muốn nghe đến nhi tử kêu thảm thiết, đối tề ma ma thanh em suy yếu nói, đỡ ta đi nghỉ ngơi. thế ma ma lập tức đỡ nàng đi phòng ngủ bên ngoài hoắc ký văn ngay từ đầu là cố ý kêu ra tiếng âm tới muốn cho hắn nương đau lòng sau đó miễn kế tiếp trừng phạt nhưng chậm rãi chính là thật đau đến chịu không nổi kêu thảm thiết ra tiếng trong lòng càng là oán hận thượng mẹ ruột cảm thấy nàng thật quá đáng lại là như vậy đánh hắn đang ở chấp hành gia pháp vài tên thị vệ thấy thế trong lòng đều nhịn không được khinh bị khởi hoắc ký văn tới liên điểm này đau đều chịu đựng không được tương lai còn như thế nào ra trận giết địch Nhớ trước đây lão quốc công cùng quốc công nhưng đều là tranh tranh nam nhi, ra trận giết địch vai hùng bất phàm, làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, như thế nào sẽ dưỡng xuất thế tử như vậy hả nhát? 30 côn đi xuống, hơn nữa phía trước vẫn luôn kêu thảm thiết, sau khi kết thúc hoắc ký văn đau đến toàn thân đổ mồ hôi, một chút sức lực đều không có. Quản gia làm người hầu cẩn thận đem hắn nâng trở về phòng, lại làm phủ ý đi lại đây giúp hắn thượng dược. Mấy năm nay đều là phu nhân quản gia, cho nên thế tử bị chấp hành gia pháp. Trong nhà không ai dám nói cái gì. Buổi tối, thanh Dữu làm gác đêm nha hoàn đi ra ngoài, nói muốn muốn chính mình một người lặng lặng. Đám người rời đi sau, nàng thay đổi một bộ đêm hành phục, che mặt phiên cửa sổ rời đi. Canh giữ ở trong viện ám vệ phía trước đã bị nàng chi khai, nàng thuận lợi rời đi quốc công phủ. Sau đó đi kinh thành lớn nhất thanh lâu. Nơi này không đơn thuần chỉ là chỉ là thanh lâu, còn có một tổ chức, chuyên môn tiếp một ít tư sống. Thanh dữu cố ý đổi đổi thanh âm, nghe chính là cái giọng nam. Sau đó cho dẫn đầu người một số tiền Làm cho bọn họ ngày mai bắt đầu ở kinh thành đi chuyển liền nói quốc công phủ thoát thế tử ngày hôm qua bị thân cô cô từ hôm sau Chẳng những không có về nhà Còn mang theo thạch gia tiểu thư đi dạo cửa hàng bạc mua trang sức Đi tiểu lầu dùng nữa Trở lại quốc công phủ sau Càng là chống đối quốc công phu nhân một hồi Một hai phải cưới thạch gia tiểu thư vào cửa làm thế tử phi Đem quốc công phu nhân khí tàn nhẫn Không nhịn xuống đôi hắn chấp hành ra pháp đồn đãi trọng điểm ở hoắc ký văn chống đối cũng đem quốc công phu nhân khí bệnh tiếp theo chính là hắn một hai phải cưới thạch ra tiểu thư lại tuyên truyền hạ nếu quốc công phu nhân không đồng ý hắn cưới hắn tình nguyện cả đời không cưới đi xuất ra làm hòa thượng đến nỗi tin tức nơi phát ra liền nói là từ quốc công phủ hậu viện hầu hạ nha hoàn trong miệng nghe được thanh lâu tổ chức tự nhiên sẽ không cự tuyệt đơn giản như vậy sống vì thế thu tiền làm nàng yên tâm bảo đảm làm tốt thanh diễu tiếp theo liền rời đi trở về quốc công phủ Nàng tự mình đi làm thanh lâu tổ chức làm chuyện này, cũng là vì duy trì nguyên thân nhân thiết không băng. Nếu là dùng quốc công phủ lưu lại ám vệ, kia bọn họ khẳng định khó hiểu, vì cái gì hắn một cái mâu thân muốn đi bên ngoài không ngừng bại hoại nhi tử thanh danh, này không thích hợp. Dùng hoàng đế người cũng là giống nhau kết quả. Sắp hừng đồng khi, thanh dữ tử trong không gian lấy ra một viên dược phục đi xuống. Sau đó bắt đầu khởi sướng nhiệt tới. Loại này dược ăn xong đi lúc sau sẽ xuất hiện xuất cao, tích tụ với tâm trở bệnh trạng. đối thân thể lại không có chân chính tổn thương chỉ là biểu hiện giả dối tiếp theo nàng khiến cho nha hoàn phát hiện chính mình phát xuất sự nha hoàn thực mau đi thỉnh phủ y ỉa lại đây phủ y phát hiện phu nhân nóng lên rất nghiêm trọng hắn cảm thấy chính mình khả năng trị không được vì thế làm quản gia tốt nhất đi trong cung thỉnh một cái thái y ỉa lại đây quản gia không dám chậm trễ lập tức chạy tới thỉnh thái y ỉa thực mau hoàng đế đã biết chuyện này lập tức phái thái y ỉa viện tốt nhất hai gã thái y ỉa đi trước quốc công phủ bọn họ đi sau phát hiện trưởng công chúa tích tụ với tâm khi giận nóng tính tràn đầy khiến cho nóng lên tình huống xác thật nghiêm trọng còn dùng tốt dược sau thủ một ngày trưởng công chúa nhiệt rốt cuộc hàng đi xuống mà kinh thành trung hoa ký văn sự cũng bị truyền khắp quốc công phủ thỉnh thái ý, ý ở đi trong phủ vì quốc công phu nhân chữa bệnh càng ứng đồn đại hoa ký văn đem mẹ ruột khí bệnh sự vì thế mặc kệ là ở quyền quý vẫn là ở bình dân bá tánh ra, hoa ký văn đều thành bị mang đối tượng không ít quyền quý nhân gia con dặn dò trong nhà nhi tử tôn tử nhưng ngàn vạn đường hướng hoắc thế tử học tập hoắc ký văn trong một đêm từ kinh thành quý công tử biến thành kinh thành các gia phản diện giáo tài chương 381 cổ đại bị pháo hôi bà bà 17 chương 381 cổ đại bị pháo hôi bà bà 17 đại gia càng muốn không thông hoắc thế tử vì cái gì một hai phải cưới một người không có hảo thanh danh thân phận còn đê tiện nữ tử làm vợ bọn họ phía trước còn suy đoán hắn sẽ nâng thạch gia tiểu thư làm thiếp ai từng tưởng hắn trực tiếp muốn cưới đương thế tử phi cũng bởi vì chuyện này hoắc ký văn bị thanh dữ ra pháp đại gia cũng đều cảm thấy là hẳn là loại này bất hiếu cùng sắc lệnh trí hôn nhi tử nên đánh thạch linh xảo cũng biết chuyện này tức giận đến phủi tay liền cho hầu hạ nha hoàn mấy cái tát Khi vẫn là tiêu không được vì thế âm ngoan nhìn hai gã nha hoàn đi quỷ. hai gã nha hoàn thân mình run run ánh mắt lộ ra sợ hãi nhưng lại không dám cãi lời lập tức quỳ trên mặt đất cũng cầm quần áo cởi Thạch Linh xảo từ trong ngăn tủ lấy ra một cái roi, đối với hai người hung hăng mà chịu một hồi, mới cảm thấy thoải mái điểm. Chờ đánh mệt sau, nàng đem roi ném ở trên bàn. Làm người tiến vào đem hai gã bị chịu đến toàn thân vết máu, miệng không dám gọi ra tiếng đã giảo phá nhà hoàn dẫn đi. Thạch Linh xảo trong mắt toàn là hận ý, lao yêu bà, chờ ta vào quốc công phủ, một hai phải người đẹp. Nàng không nghĩ tới như vậy đau lòng nhi tử quốc công phu nhân, cư nhiên sẽ bởi vì hoắc kỳ văn muốn cưới hắn, khiến cho người thượng gia pháp. Này còn không phải là rõ ràng coi thường nàng sao Trong lòng đối Hoắc ký văn đau lòng đồng thời Cũng đem thanh dữ hoàn toàn hận thượng Còn sinh ra một loại lo âu Cũng không biết Hoắc ký văn có thể hay không đứng vững áp lực Đem nàng cưới vào cửa Thạch Linh xảo cảm thấy chính mình không thể như vậy ngồi chờ chết Vì thế làm ám vệ liên hệ tứ hoàng tử Hai người trộm thấy một mặt Thạch Linh xảo nhìn tứ hoàng tử nói Biểu ca, lần trước chúng ta nói kia sự kiện có thể lại nhanh lên sao Nàng ở biên cương qua đời Biến thành cái này thạch linh xào sau liền tìm tứ hoàng tử tương nhận. Có tứ hoàng tử hỗ trợ, nàng mới ở kinh thành đứng vững góc chân, cũng lại ở một lần săn thú thời điểm cứu hoắc ký văn. Hơn nữa tứ hoàng tử còn vì nàng làm không ít sự, đây cũng là nàng không chút do dự nhận thân nguyên nhân. Nàng lại nói tiếp, ta nghe nói kiều hân nguyệt quá mấy ngày sẽ cùng người đi ngoại ô giải sầu, ngươi có thể hay không an bài người trước tiên động thủ. Tứ hoàng tử không có cự tuyệt, hành, ta hôm nay khiến cho người đi an bài. Hắn không khỏi hỏi ngươi cùng hoắc ký văn sự làm sao bây giờ ta cô cô tình nguyện đánh hoắc ký văn đều không đồng ý ngươi vào cửa hắn lúc ấy là hy vọng biểu mội thuận lợi gả đến quốc công phủ cũng đem hoắc ký văn chặt chẽ chộp vào lòng bàn tay chờ hoắc ký văn về sau đương trấn quốc công trong tay hắn là có thể nhiều ra một trương vương bài thạch linh xảo nhiễu như mày cái kia lão yêu bà thật quá đáng a văn chính là hắn thân sinh nhi tử hắn cư nhiên cũng có thể hạ được cái kia tay hiện tại ta phải gả nhập quốc công phủ vẫn là chỉ có thể dựa a văn mới được Nàng duỗi tay lôi kéo tứ hoàng tử cánh tay, biểu ca, ngươi buổi tối có thể hay không an bài người đem ta đưa vào quốc công phủ. Ta muốn đích thân đi gặp A Văn, cũng đối hắn quan tâm trấn an. Như vậy A Văn mới có thể vì nàng tiếp tục cùng lao yêu bà phản kháng. Tứ hoàng tử nghĩ nghĩ, ta làm ám vệ đưa ngươi đi vào thử xem. Hắn cường điệu, quốc công phủ thủ vệ nghiêm ngặt, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu là không được cũng đừng cơ cầu. Thạch Linh xảo gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ. Tứ hoàng tử để sát vào nàng bên hai. Như vậy dược mau dùng xong rồi, ngươi gần nhất lại xứng một chút, ta đưa vào cung đi. Thạch Linh xảo biết hắn chỉ chính là cái gì, hảo, ta ngày mai liền xứng. Nếu là lão Hoàng đế đã chết, nàng biểu ca thượng vị, tiêu thanh dữ cũng liền không có chỗ dựa, đến lúc đó chỉ cần nàng có thể thuận lợi gả cho Hoác Kỳ Văn, quốc công phủ còn không phải từ nàng định đoạn. Hai người lại nói hội thoại, liền từng người rời đi. Buổi tối, tứ hoàng tử phái hai gạ thực lực mạnh nhất ám bệ, hộ tống Thạch Linh xảo phiên tiến quốc công phủ. quốc công phủ gác đêm thủ vệ không có phát hiện nhưng che giấu ám vệ lại phát hiện bọn họ cũng không có lập tức bắt người mà là đi hướng thanh dữu bẩm báo thanh dữu vừa nghe là có thể đoán ra thạch linh xảo tính toán còn không phải là muốn thừa dịp hoắc ký văn bị đánh bị thương chạy nhanh tới thăm lung lạc hắn tâm sao thanh dữu làm cho bọn họ không cần phải xem vào càng sâu đến cố ý làm người phóng nàng vào hoắc ký văn sân không cho này đối ra huyên ương hảo hảo tố khổ hơn nữa kiên định tâm liền tâm nàng kế tiếp còn như thế nào chấp hành kế hoạch thạch linh xảo sơ tiến hoắc ký văn phòng làm hoắc ký văn kinh hỉ lại cảm động thạch linh xảo còn tự mình vì hoắc ký văn thượng nàng phối chi đặc hiệu chữa thương dược hoắc ký văn bị thương hai người cũng vô pháp thân thiết liền lôi kéo tay nói một hồi lâu lời nói chờ xác trời mau lượng khi hai người mới lưu luyến không rời phân biệt thạch linh xảo bị ám vệ đưa ra đi hoắc ký văn cũng bởi vậy càng kiên định muốn cưới thạch linh xảo quyết tâm bên kia tiểu hân nguyệt khuê Trung bạn tốt ước nàng đi ngoại ố thôn trăng chơi nàng cũng muốn đi giải sầu Hai người nguyên bản đều ước định ba ngày sau xuất phát. Nhưng ai biết nàng mợ hẹn nàng nương cùng một ngày đi chùa miếu dân hương, làm mang theo nàng cùng nhau. Vì thế chỉ có thể chậm lại đi thôn trang thượng du chơi hành trình. Thanh Dữu vẫn luôn có làm ám vệ bảo hộ kiều hân nguyệt, cho nên biết nàng muốn ra ngoài, liền ngăn trở. Đảo không phải muốn ngăn cản tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo an bài sự, chỉ là hiện tại còn không đến kia sự kiện phát sinh thời cơ. Tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo biết sau, nhịn không được mắng thanh Dữu một hồi. vì thế chỉ có thể chậm lại hành động thạch linh xảo có ý nghĩa độc truyền thừa bản tay vàng phối trí chữa thương dược hiệu quả thực hảo ba ngày sau hoắc ký văn là có thể xuống giường lại qua mấy ngày trên người hắn thương cơ bản khôi phục sau làm chuyện thứ nhất chính là đi thanh diễu sân quỷ. nương ta tưởng cưới linh xảo làm vợ cầu ngài đáp ứng rồi đi thanh diễu đã sớm chờ xá xíu bao chủ động tới cửa nàng đi đến trong viện làm bộ tức giận đến không được bộ dáng dùng tay run rẩy chỉ vào hoắc ký văn Ngươi cái này người tử, xem ra trầu này ra pháp là bạch đánh, ngươi còn không biết nghĩ lại cùng hối cải. Nhắc tới kia một đốn ra pháp tới, Hoắc ký văn nhịn không được lại sinh ra vài phần oán khí. Nương, ta chỉ là thiệt tình thích một nữ tử, ngài vì cái gì liền bất đồng ý đâu. Ta chưa từng có cầu quá ngài chuyện gì, lúc này đây coi như làm là ta cầu ngài, được không? Thanh dữ lắc đầu, không tốt, như vậy đê tiện nữ tử nhưng không tư cách gả vào ta quốc công phủ, càng không xứng đương thế tử phi. Hoắc ký văn nhấp môi nói đây là ta đón dâu ta cảm thấy nàng xứng làm thế tử phi nàng liền xứng thanh dữữu đi qua đi lại quanh hoa ký văn mấy cái tát hôn trướng ta xem ngươi thật là bị cái kia hồ mị tử hôn mê đầu hoa ký văn cảm giác mặt lại xương đau lên ngẩng đầu cắn răng nói nương ta thích nàng cuộc đời này ta phi nàng không thể ngươi nếu là không cho ta cưới nàng ta đây liền tuyệt thực thanh dữữu tức giận đến toàn thân phát run, nghịch tử ngươi cái này nghịch tử tiếp theo trực tiếp hôn mê bất tỉnh quốc công phủ lại là một trận binh hoang mã loạn tế ma ma đám người đối hoắc ký văn cũng nhịn không được phản cảm cảm thấy hắn quá bất hiếu vì cái nữ nhân liên tiếp đem phu nhân khí bệnh khí vượng. thức mau quốc công phủ lại thỉnh thái y y lại đây vì thanh dữu xem bệnh hoắc ký văn tuy rằng có chút trột dạ cùng ấy nấy, nhưng lại vẫn là cảm thấy nhân cơ hội cưới ái nhân trở về càng quan trọng cũng ở trong lòng tự mình an ủi về sau chờ hắn cưới linh xảo nhất định sẽ cùng nàng hảo hảo hiếu thuận nương chờ thanh dữu tỉnh lại Hắn lại lần nữa nói muốn tuyệt thực sự. Thanh Dữu làm hắn lăn. hoắc ký văn trở về chính mình sân sau, thật bắt đầu tuyệt thực. mươi 382 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 18. mươi 382 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 18. Chuyện này, thực mau liền truyền đi ra ngoài. Mọi người đều không nghĩ tới hoắc thế tử cư nhiên sẽ làm loại sự tình này. Vì cưới một cái danh thanh không tốt đê tiện nữ tử, đem mẹ ruột khí bệnh lại tức vượng sau, còn chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng trực tiếp tuyệt thực uy hiếp, đây là một cái nam tử sẽ nên làm sao? Như thế nào như vậy như là nội trạch những cái đó một khóc hai nháo bà thắt cổ phụ nhân? Nay quả thực làm cho bọn họ không biết muốn nói gì hảo. Ở cái này lấy hiếu trị thiên hạ cổ đại, hoắc ký văn như vậy cách làm, đã chịu đại đa số người khinh bị cùng phản cảm. Đại gia càng là không nghĩ ra, hoắc thế tử sao có thể làm ra loại này đầu góc nước vào sự tới. Trên triều đình, ngự sử càng là liên tiếp ra tới tham hoắc ký văn. hoàng đế cũng là bị cái này cháu ngoại trai khí tới rồi càng là đau lòng nhà mình muội muội như thế nào liền dưỡng ra như vậy nghiệp chướng tới đối hoắc ký văn cũng từ thất vọng đến hoàn toàn thất vọng càng sâu đến sinh ra một loại phản cảm chỉ là hắn không biết muội muội là nghĩ như thế nào cũng không hảo trực tiếp núng tay quốc công phủ sự đi cùng thái hậu thương lượng một hồi thái hậu phái một người bên người thân tín ma ma đi quốc công phủ thân tín ma ma ở tề ma ma dẫn dắt hạ vào phòng ngủ mới vừa đi vào đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm dược vị sau đó nhìn đến trưởng công chúa sắc mặt tái nhợt tiểu tụy nằm ở trên giường cả người mang theo một loại nói không nên lời thương cảm đây là bị nhi tử thương tàn nhẫn thân tín ma ma vẫn luôn ở thái hậu bên người hầu hạ cũng là nhìn trưởng công chúa lớn lên đi qua đi đầu tiên là được rồi hành lễ sau đó đau lòng nắm lấy thanh dữu tay công chúa ngươi nhưng đừng tức giận đến bị thương chính mình thân mình thái hậu cùng bệ hạ đau lòng đâu thanh dữu miễn cưỡng đối nàng cười cười Lại mệt nhọc mẫu hậu cùng hoàng huynh nhọc lòng. Thân tín ma ma nói, Thái hậu cùng bệ hạ làm ta cho ngươi mang cái lời nói, Mặc kệ đã xảy ra cái gì, bọn họ đều sẽ vì ngươi chống lưng. Thanh dữ vảnh mắt một chút liền đỏ, hảo. Đã từng nguyên thân có Thái hậu cùng hoàng đế này hai chương lớn nhất vương bài, Lại bởi vì đau lòng nhi tử mà không cần. Cuối cùng đem hai người đều đẩy xa, mới có thể rơi xuống như vậy nông nỗi. Thanh dữ ngoài cuộc tỉnh táo, đã không có kia viên tử mẫu chi tâm. Tự nhiên là có thể tìm Thái Hậu cùng Hoàng đế chống lưng làm chủ. Thái Hậu thân tín ma ma rời đi sau không lâu, hoác đồng cũng mang theo Kiều Hân Nguyệt tới thăm. Nguyên bản đã lui hôn, Kiều Hân Nguyệt tới cửa cũng không phải như vậy thích hợp. Nhưng Kiều Hân Nguyệt lại vẫn là tới, đơn giản là mợ đối nàng vẫn luôn đều thực hảo, ở nàng cùng biểu ca sự, còn đứng ở nàng bên này, nàng thực lo lắng mợ. Hoác đồng cũng không hy vọng nữ nhi biến thành cháu trai như vậy không màng thân tình người, cho nên liền mang nàng tới. Hai người cũng là bị tề ma ma đưa tới phòng ngủ. Đồng dạng thấy được thanh dữ bi thương lại tái nhuận tiểu tụy bộ dáng. Hai người trong lòng đều thực hợp hứng, đối hoắc ký văn hoàn toàn thất vọng tâm lãnh, càng sâu đến sinh ra ti chắn ghét. hoắc đồng càng là may mắn, còn hảo tẩu tẩu trước tiên nói cho nàng, đem hai nhà hôn lui. Nếu không cháu trai vì cái nữ nhân liền mẹ ruột đều như vậy đối đãi, nàng nữ nhi nếu là gả tiến vào, còn có thể có cái gì ngày lành. Hai người lôi kéo thanh dữ tay an ủi một phen, lúc này mới rời đi Ba ngày sau, quản gia vội vã chạy tới thanh dữ sân. Hắn cung kính hành xong lễ, nôn nóng mở miệng, phu nhân, thế tử đã bốn ngày tích thủy không tiến, Phụ y y nói nếu là còn như vậy đi xuống, hắn sợ là liền phải căng không nổi nữa. Hắn đều không thể lý giải thế tử cách làm. Thanh dữ lại giả bộ bị khí đến bộ dáng. Tiếp theo nàng thật mạnh thở dài, như là một cái vẫn là nhịn không được lo lắng nhi tử mẫu thân, đi thôi, đi xem hắn. Thức mau. thanh dữu mang theo tề ma ma cùng quản gia đám người đi hoắc ký văn phòng ngủ nhìn đến hắn tinh thần hệ hoại sắc mặt tái nhợt suy yếu nằm ở trên giường một bộ tùy thời đều khả năng ngỏm củ tỏi bộ dáng thanh dữu trong lòng mắt chợ trắng cái này xá xíu bao vì cưới cái kia bạch liên hoa đôi chính hắn còn rất tàn nhẫn hoắc ký văn thấy được khí sắc không tốt rất là tiều tụy mẹ ruột hắn suy yếu mở miệng nhi tử không có sức lực vô pháp đứng dậy hướng nương hành lễ mong rằng ngài thứ lỗi thanh dữ mặt mang thất vọng phức tạp cùng với đau lòng nhìn hoắc ký văn ngươi đây là muốn xẻo ta tâm a ngươi rốt cuộc muốn thế nào hoắc ký văn trong lòng vui vẻ hắn nương quả nhiên vẫn là đau lòng hắn kiên định nói nương ta tưởng cưới linh xảo thanh dữ nhíu mày vì một nữ nhân ngươi chẳng những không cần gia nghiệp không cần mẹ ruột liền chính mình mệnh cũng không cần hoắc ký văn đôi mắt một chút đỏ nương ta thật sự không thể không có linh xảo ngài liền đáp ứng ta đi chờ nàng vào cửa lúc sau ngươi sẽ biết Nàng là cái dịu dàng hiếu thuận người, ngài nhất định cũng sẽ thích nàng. Thanh dữu trầm khuôn mặt, ta nhi tử vì nàng như vậy đòi chết đòi sống, ta đối nàng vĩnh viễn đều không thể thích đến lên. hoắc ký văn một nghẹn, hắn phát hiện phía trước nháo vô dụng, vì thế chịu thua hống, nương, chỉ cần ngài đáp ứng ta cưới nàng, về sau ta đều nghe ngài. Thanh dĩu cười lạnh ngươi cho ta là ngốc từ đâu, hiện tại ngươi vì một nữ nhân liền không ngừng khí ta, tương lai ta càng không dám trông cậy vào ngươi nghe ta nói. hoắc ký văn hắn nương như thế nào liền như vậy cũ kỹ cố chấp đâu hắn bắt đầu đánh cảm tình bài nương kia ngài liền phải trơ mắt nhìn nhi tử đói chết sao thanh dữu hận sắc không thành thép nhìn hoắc ký văn nếu ta không cho ngươi cưới nàng ngươi liền tuyệt thực đói chết hoắc ký văn tâm một hành gật đầu là thanh dữu bị tức giận đến lui về phía sau một bước mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói ngươi ngươi thật là làm tốt lắm hoắc ký văn cầu đạo nương nhi tử không thể không có nàng cầu xin ngài đáp ứng rồi đi. Thanh Dữ Yên lặng nhìn Hoắc Kỳ Văn một lát, xem đến hắn đều có chút không được tự nhiên. Lúc này mới lại lần nữa mở miệng, làm ta đồng ý ngươi cưới nàng cũng có thể, nhưng ta lại có một điều kiện. Hoắc Kỳ Văn ánh mắt sáng lên, điều kiện gì? Thanh Dữ lạnh lùng thốt, ngươi phía trước nói vì nàng, ngươi liền quốc công chi vị đều có thể không cần. Nếu ngươi xác định vững chắc tâm muốn cưới nàng, ta đây sẽ tiến cung làm hoàng huynh, đem ngươi hiện tại thế tử chi vị tước đoạt. Như vậy, ngươi còn muốn cưới nàng sao? Nàng chờ chính là ngày một bước, trước làm xá xíu bao đồng ý không cần thế tử chi vị, tương lai liền cảng có thể danh chính ngôn thuận đổi quốc công phủ người thừa kế. Hoắc Ký văn giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới hắn nương sẽ đưa ra như vậy điều kiện. Hắn nhíu mày nói: "Nương, ngài đừng ép ta." Thanh Dữu mặt vô biểu tình nói: "Ngươi còn học được trả đũa, rõ ràng là ngươi đang ép ta. Ngươi biết rõ ta luyến tiếc ngươi đứa con trai này đói chết, lại muốn bắt cái này tới uy hiếp ta bức ta. Ta bất quá là làm ngươi làm lựa chọn." Lại như thế nào là bức ngươi đâu? Nàng nghiêm túc lại nghiêm túc nói, ở thạch linh xảo cùng thế tử chi vị Tri gian, ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Hoắc ký văn có chút hoảng hốt, nương, ngài hỏi qua hoàng cứu cứu sao? Hắn sẽ đáp ứng cấp đoạt ta thế tử chi vị. Thanh dữ trong lòng buồn cười, xá xíu bao ngoài miệng nói không thèm để ý quốc công phủ, còn không phải sợ mất đi. Nàng nói, không cần hỏi, ta tự mình đi hoàng cung thỉnh hắn làm, điểm này việc nhỏ ngươi hoàng cứu cứu vẫn là sẽ y ta Hoắc ký văn. Hắn nói, này cũng không phải là việc nhỏ, nếu là ta không làm thế tử, kia này quốc công phủ đã có thể không có người thừa kế. Thanh dữ không thèm để ý nói, không có liền không có đi, này quốc công phủ cũng không phải một hai phải có người thừa kế mới được. Nàng tự nhiên sẽ không đối xa xíu bao lộ ra muốn đổi người thừa kế ý tưởng, nếu không hắn cùng tứ hoàng tử đám người tuyệt đối sẽ đối Hoắc Hi xuống tay. Hoắc Hi đi quê quán tham gia khoa cử khảo thí mau nửa năm không ở quốc công phủ. Cho nên xá xíu bao mới đưa người vứt chi sau đầu Hôm nay đổi mới xong Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân mươi 383 cổ đại bị pháo hôi bà bà 19 Thanh dữ thấy xá xíu bao không nói lời nào Vì thế nói Ngươi như vậy do dự Có phải hay không đại biểu thạch linh xảo Ở ngươi trong lòng vị trí cũng liền như vậy So với thế tử chi vị tới Nàng vẫn là không bằng Hoắc ký văn sừng sốt Tiếp theo lập tức phản bác Không, linh xảo ở lòng ta thắng qua thế tử chi vị Thanh dữ trên mặt lộ ra một loại bị đả kích bộ dáng, thanh âm mang theo run rẩy hỏi, cho nên người lựa chọn là. Hoắc ký văn thấy thế, phỏng đoán đây là mẹ ruột muốn vì không cho hắn cưới linh xảo, mà cố ý làm vi hiếp. Hắn là nàng duy nhất như tử, cũng là hắn cha duy nhất như tử, cái này quốc công phủ hắn không kế thừa, ai còn có tư cách. Hắn suy nghĩ sâu xa một lát cắn răng nói, ta đồng ý không cần thế tử chi vị. Lần này hắn tuyệt thực, nương tái sinh khí cũng đau lòng thỏa hiệp. vậy không có khả năng thật đem hắn thế tử chi vị loét rớt liên tính thật vì dọa hắn loát rớt thế tử chi vị kia tương lai hắn trực tiếp kế thừa quốc công phủ cũng là giống nhau rốt cuộc nàng nương như vậy đau hắn đối hắn cha cảm tình cũng rất sâu không có khả năng làm quốc công phủ nối nghiệp không người cho nên hắn mới làm loại này lựa chọn bởi vì chắc chắn mẹ ruột cuối cùng vẫn là sẽ thỏa hiệp thanh diệu thân mình đột nhiên cơ cơ hiển nhiên bị nhi tử lựa chọn đả kích tàn nhẫn tề ma ma lập tức tiến lên đỡ nàng lo lắng hỏi phu nhân Ngươi không sao chứ? Thanh dữ đối nàng lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói, ta không có việc gì. Sau đó nhìn về phía Hoắc ký văn hỏi, ngươi xác định vì cưới thạch linh xảo, muốn từ bỏ thế tử chi vị, từ bỏ quốc công chi vị. Hoắc ký văn gật đầu, ta xác định. Nếu là hôm nay không bắt lấy điểm này, lúc sau hắn liền càng khó làm nương đồng ý việc hôn nhân này. Hắn cũng đói đến chịu không nổi, không nghĩ lại đến một lần. Thanh dữ tức giận đến một bộ sắp không thở nổi bộ dáng, Tề ma ma chạy nhanh vì nàng thuật khí. Hoán hoán nàng mới nói, nghịch tử, ngươi thật là không cứu. Tiếp theo phân phó, người tới, đi lấy bút một tới. Quản gia thức thời chạy nhanh đi đem giấy ngọn bút nghiên lấy tới. Thanh dữ đi đến bên cạnh bàn, để bút đem hoắc ký văn vì cưới thạch linh xảo chủ động từ bỏ thế tử cùng quốc công chi vị sự viết đi lên. Viết xong sau ký tên của mình, đem giấy bút đưa cho quản gia, đưa cho thế tử đi ký tên. Quản gia run run rẩy run tiếp nhận giấy bút, đưa đến mép giường. Hắn không nghĩ tới phu nhân cư nhiên tới thật sự. So với hoác ký văn chắc chắn hắn cái này người thừa kế chi vị chạy không thoát, quản gia lại nhớ tới này trong phủ nhưng còn có một cái hoác gia con vợ cả tam gia ở. Phu nhân càng là đem tam gia từ nhỏ giống nhi tử giống nhau nuôi lớn, ở bị thế tử khí nhẫn tâm lãnh sau, cũng không phải không có khả năng đem người thừa kế chi vị cấp tam gia. Bất quá hắn tuy rằng có như vậy suy đoán, lại sẽ không nói ra tới. Chỉ cần là quốc công phủ huyết mạch kế thừa trấn quốc công vị trí, hắn đều sẽ nguyện trung thành. Hơn nữa hắn từ lần này sự nhìn ra, thế tử quá xử trí theo cảm tính, kế thừa quốc công phủ lúc sau nói không chừng sẽ dẫn tới bị thua, ngược lại tam gia càng thích hợp. hoắc ký văn lôi kéo quản ra tay, xem xong trên giấy viết, sắc mặt khó coi vài phần. Nương, viết xuống tới cũng ký tên, này liền không cần đi. Tuy rằng chắc chắn mẹ ruột như cũ sẽ làm chính mình kế thừa quốc công phủ, nhưng hắn lại không nghĩ viết chứng từ làm chứng. Này nếu như bị người khác biết về sau lấy ra tới nói sự, nhưng không ổn. Thanh Diễu nhúng mày, ngươi nếu là không ký tên cũng đúng, vậy không cần cưới thạch linh xảo. Hoắc ký văn không cao hưng nói, nương, ngươi chính là muốn dùng cái này đắn đo ta, làm ta từ bỏ cưới linh xảo đi. Hắn cường điệu, ta nếu nói lựa chọn linh xảo, vậy sẽ không đổi ý. Thanh Diễu mới không tin hắn, nam tử hắn đại trượng phu, một ngụm nước bọt một cái đinh, nếu ngươi làm lựa chọn cùng quyết định, kia viết xuống tới lại có cái gì sợ quá. Ngươi hiện tại nếu không ký tên, nếu không liền đánh mất đi thạch linh xảo tâm tư. tùy ngươi tuyển hoắc ký văn khó thở lại muốn cho hắn tuyển nương vì cái gì liền nhất định phải buộc hắn đâu thanh dữu thấy hắn sắc mặt không tốt lại vẫn là không nghĩ thiêm nàng đối quản gia nói thế tử không thiêm liền tính đêm này tờ giấy thu hồi tới hắn khi nào thiêm khi nào cưới kia hạ tiện nữ nhân quá môn lại nhìn về phía hoắc ký văn nói nửa năm lúc sau ngươi nếu còn không thiêm ta đây liền cam chịu vì ngươi biết hối cải sẽ không lại tưởng cưới nữ nhân kia ta sẽ vì ngươi một lần nữa an bài một môn hôn sự tuy rằng lấy ngươi hiện tại thanh danh đã cưới không đến quý nữ nhưng ta tin tưởng chúng ta quốc công phủ muốn cưới một cái gia đình bình dân ra trong sạch nữ tử hẳn là vẫn là có người nguyện ý hoặc kỳ văn đây là khinh thường ai đâu hắn như thế nào liền cưới không đến quý nữ hắn nương cư nhiên như vậy làm thấp đi hắn không đúng này không phải trọng điểm hắn hít sâu một hơi hỏi nương ngươi nếu nguyện ý làm ta cưới gia đình bình dân nữ tử kia vì cái gì không cho ta cưới linh xảo năng cũng là cái nhà giàu tiểu thư Thanh dữ đầy mặt khinh thường, nàng tuy rằng sinh ra gia đình bình dân, nhưng nàng cũng không phải là trong sạch nữ tử. Hoắc ký văn Thanh dữ đem Hoắc ký văn rồi đến nghẹn lại sau, tâm tình không tồi đối hắn xua xua tay, được rồi, một hồi làm quản gia cho ngươi chuẩn bị điểm ăn, ta về trước sân. Như là chắc chắn Hoắc ký văn sẽ không thiêm, thạch linh xảo cũng liền vô pháp vào cửa. Hoắc ký văn nhìn đến hắn nương cư nhiên xoay người phải rời khỏi, hắn thật là phải bị bức điên rồi. Sợ nàng thật đi rồi, hắn vội vàng nói. ta thiêm, ta thiêm còn không được sao. Hắn có thể kéo, nhưng Linh Sảo vô pháp kéo. Bởi vì trà lâu sự, hắn đã liên lụy nàng hỏng rồi thanh danh, nếu là hắn không chạy nhanh cưới nàng vào cửa, không biết nàng còn sẽ thừa nhận nhiều ít đồn đại vớ vẩn, hắn liên tiếp. Hơn nữa hắn vẫn luôn không thiêm, hắn nương rất có khả năng một lần nữa đi giúp hắn an bài một môn việc hôn nhân, hắn mới muốn hụt máu. Dù sao hắn kiên định muốn cưới Linh Sảo, kia thiêm liền thiêm đi. Chờ đem người cưới vào cửa lúc sau. Hắn cùng linh xảo cùng nhau hảo hảo hiếu thuận đường, đem nàng hống vui vẻ, lại đem này phân chứng từ hống tới tay thiêu là được. Thanh Dữu nghe được lời này, xoay người nhìn hắn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lánh lệ hỏi, ngươi xác định. Hoắc ký văn bị mẹ ruột sắc bén ánh mắt xem đến chột dạ cùng không được tự nhiên, nhưng này liền đúng rồi. Hắn nương chính là dùng này đó tới bắt chẹn, không nghĩ làm hắn cưới linh xảo. Vì thế yên tâm, căng ra đầu nói, xác định. Thanh dịu nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi liền thiêm. Hoắc ký văn mạnh mẽ chống nửa người từ quản gia trong tay tiếp nhận bút trên giấy ký tên của mình chờ hắn thiêm xong sau quản gia đem giấy cung cung kính kính đưa cho thanh Dữu thanh Dữu yên lặng nhìn giấy xuất thần một bộ lại bị đả kích đến bộ dáng thực tế là chờ trên giấy mặc làm nhìn đến mẹ ruột dáng vẻ này hoa ký văn nhịn không được có chút hụt hẫng nhưng đây là hắn tương lai hạnh phúc hắn không nghĩ đối bất luận kẻ nào thỏa hiệp bao gồm mẹ ruột sau một lúc lâu chờ mặc làm Thanh Dữ duỗi tay đem giấy gấp lại nhét vào trong tay áo, nhìn đến mẹ ruột phục hồi tinh thần lại, Hoắc Ký Văn thử hỏi: Nương, kia quá hai ngày ngài có phải hay không liền có thể đi Thạch phủ cầu hôn? Thanh Dữ lùi lệnh: Là ngươi muốn cưới nàng, lại không phải ta, muốn như thế nào cầu hôn như thế nào cưới người vào cửa, chính ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, ta mới sẽ không quản. Tiếp theo, mãn nhạn thất vọng đối Hoắc Ký Văn nói: Ngươi hôm nay vì Thạch Linh xảo từ bỏ gia nghiệp hòa thân nương, về sóc nhưng ngàn vạn không cần hối hận. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi Sau đó đỡ tể ma ma rời đi phòng ngủ Phản phất không nghĩ lại xem đứa con trai này Liếc mắt một cái Đại biểu nàng tâm lệnh mươi 384 cổ đại bị pháo hôi bà bà 20 Nhìn mẹ ruột rời đi bóng dáng hoắc ký văn sinh ra một loại nói không nên lời khủng hoảng Bất quá thực mau đè ép đi xuống Mặc kệ nói như thế nào đây đều là hắn mẹ ruột Mẫu tử chi gian nào có cách đem thủ Lúc sau hắn hảo hảo hiếu Thuận hống hống nàng hẳn là thì tốt rồi Tiếp theo bị có thể cưới thạch linh xảo vào cửa vui sướng thay thế khủng hoảng. Hoắc ký văn cũng biết hắn nương không thích linh xảo, căn bản không nghĩ đối phương gả tiến vào, cho nên thật khả năng sẽ không giúp hắn đi cầu hôn cùng hạ xính. Vì thế hắn đối người hầu phân phó, làm đối phương đi cha một cha muốn như thế nào đối nhà gái cầu hôn hạ xính, còn có như thế nào ngành thú mới phong cảnh. Mẫu thân không làm, chính hắn tới làm càng tốt, như vậy hắn là có thể cấp linh xảo một cái long trọng lại phong cảnh hôn lễ. Làm kinh thành chung những cái đó quý nữ đều hâm mộ nàng Hoa ký văn bên này còn ở làm mộng đẹp Bên kia thanh dữu ra sân Nàng đối quản gia phân phó Ký văn thực mau liền không phải quốc công phủ thế tử Về sau liền dựa theo con vợ cả thiếu gia phân lệ tới Nàng lại cương điệu Từ hôm nay trở đi mặc kệ hắn làm cái gì Nếu tưởng từ nhà kho lãnh tiền cùng đồ vật Đều yêu cầu trải qua ta đồng ý mới có thể chi cho hắn Xá xíu bao muốn như là nguyên thân kia thế giống nhau Hoa tuyệt bút quốc công phủ công chung tiền cùng vật long trọng phong cảnh nên thú kia bạch liên hoa là nằm mơ nàng nói qua sẽ không quản kia tự nhiên liền xính lễ chờ đều sẽ không quản nay tương lai đều là hoác hy xa xíu bao đừng nghĩ chiếm tiện nghi quản gia còn tưởng rằng phu nhân tưởng từ xính lễ chờ phương diện đắn đo thế tử vì thế gật đầu nói là thanh dữ hồi sân mỹ mỹ ngủ một giấc sáng sớm hôm sau lại hóa một cái tiểu tụy hiện mặt tiểu nhân trang dung vào cung nàng còn cố ý mặc một cái nhìn thực hiện gầy quần áo xứng với tiều tụy bộ dáng cùng suy yếu nệ bước giống như là bệnh nặng một hồi trong khoảng thời gian ngắn gầy rất nhiều lần này nàng trực tiếp đi ngự thư phòng tìm hoàng đế hoàng đế tuyên thanh dữ đi vào nhìn đến mội mội thân mình đơn bạc gầy yếu bộ dáng liền nhịn không được khó chịu đau lòng Hán muội mội thân là duy nhất con vợ cả công chúa phụ hoàng trên đời thời điểm tương đối sùng ái hán thượng vị lúc sau càng sủng, sống được trương dương tươi đẹp gà vào quốc công phủ cũng không có đã chịu cái gì hủy khuất tuy rằng trượng phu chết trận nhưng lại nắm giữ toàn bộ quốc công phủ nhật tử quá thật sự thư thái mỗi lần nhìn thấy đều là sắc mặt hồng nhuận bộ dáng nơi nào như là như bây giờ phảng phất gió thổi qua liền phải đảo thanh dĩu vào cửa đi trước hành lễ tham kiến bệ hạ hoàng đế giơ tay mau miễn lễ hắn quan tâm hỏi bệnh của ngươi khá hơn chút nào không như thế nào gầy thành như vậy thanh dĩu ngẩng đầu đối hắn lộ ra một cái tươi cười đa tạ hoàng huynh quan tâm ta bệnh hảo điểm hoàng đế nhìn đến nàng miễn cưỡng tươi cười trong lòng càng hụt hẫng, người hôm nay tiến cung có phải hay không có việc? hắn muội muội đã hảo chút năm không có đơn độc tới cầu kiến qua chính mình. thanh giữ đôi mắt một chút đỏ, từ trong tay háo móc ra một trường giấy, rối tay đưa cho ngự tiền hầu hạ công công. công công lại cung kính chuyển giao cấp hoàng đế. hoàng đế có chút mạc danh mở ra nhìn nhìn, xem xong trên giấy nội dung, cùng với muội muội cùng cháu ngoại trai ký tên sau, hắn sắc mặt khó coi lợi hại, càng không nhìn xuống rối tay vô vô cái bản, kỳ cục, quả thực kỳ cục. Hắn có chút không thể tin được nhìn muội muội hỏi, Hoắc Ký văn vì nữ nhân kia là tự nguyện từ bỏ quốc công chi vị. Thanh dữ gật đầu, đúng vậy, hắn là tự nguyện. Phía trước hắn tuyệt thực tới buộc ta thỏa hiệp đồng ý hắn cưới Thạch Linh xảo, ta xem hắn là quyết tâm sẽ không quay đầu lại. Nguyên bản chỉ là tưởng dọa dọa hắn, nói nếu hắn nhất định phải cưới Thạch Linh xảo, ta liền tiến cung thỉnh hoàng huynh cướp đoạt hắn thế tử chi vị, về sau quốc công phủ cũng đừng nghĩ kế thừa. Ở nha nghiệp, mẹ ruột cùng Thạch Linh xảo chi gian, hắn chỉ có thể tuyển một cái Ai tưởng tưởng hắn lại không chút do dự tuyển thạch linh xảo. Còn nói cho ta, hắn không có nữ nhân kia, liền sống không nổi. Thanh dữ lấy ra khăn xoa xoa khỏe mắt, ta là thật sự quá thất vọng rồi, không nghĩ tới quốc công phủ còn có thể ra như vậy một cái kẻ si tình. Đừng nói là mội mội không nghĩ tới, hoàng đế cũng trăm triệu không nghĩ tới cháu ngoại trai sẽ như vậy lựa chọn. Hắn trầm tư một lát hỏi, vậy ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Nguyên bản là dọa cháu ngoại trai, nhưng hiện tại mội mội lại cưới lên lưng cọc khó leo xuống. Không cướp đoạt thế tử chi vị sẽ làm cháu ngoại trai về sau làm việc càng không kiêng nể gì. Nhưng nếu là tức đoạt thế tử chi vị tương lai còn kế thừa quốc công chi vị sao? Này nếu là đặt ở mặt khác ra hắn khẳng định không chút do dự trực tiếp cướp đoạt loại này bất hiếu người quyền kế thừa. Nhưng hiện tại lại liên lụy đến hắn thân muội muội cùng cháu ngoại trai hắn liền không có như vậy quyết đoán. Thanh Diệu túi đầu nghĩ nghĩ qua một hồi lâu mới ngẩng đầu nói còn Thỉnh Hoàng huynh cướp đoạt đi. Nàng hông mắt tiếp tục nói hắn như vậy tính tình. căn bản không thích hợp kế thừa quốc công phủ sắc lệnh trí hôn xúc động hành sự nghe không tiếng người khác khuyên bảo tương lai nếu là hoàng huynh làm hắn đi biên cương mang binh đánh giặc hắn rất có thể sẽ liên tiếp bại trợ như vậy chẳng những sẽ hại biên cương những cái đó bảo vệ quốc gia tướng sĩ còn lầm quốc ta không thể mặc kệ hắn đi hại người hại mình hại quốc hoàng đế nghe được nàng lời nói kinh ngạc không thôi ý của ngươi là chẳng những muốn cướp đoạt hắn thế tử chi vị tương lai cũng không kế thừa quốc công chi vị thanh diễu gật đầu Đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng. Thấy hoàng đế suy nghĩ sâu xa không nói chuyện, thanh dữ biết hắn ở do dự cái gì. Ở trong lòng hắn khả năng sẽ cảm thấy thân cháu ngoại trai kế thừa quốc công phủ so người ngoài hảo, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Nhưng thanh dữ cũng biết muốn như thế nào đánh mất hắn do dự. Nàng thở dài bổ sung, hắn một hai phải cưới thạch linh xảo, ta đã đáp ứng rồi, mà thạch linh xảo sau lưng là tứ hoàng tử. Hoàng huynh, đã từng phu quân nói cho ta, quốc công phủ nguyện trung thành vĩnh viễn đều là hoàng thượng. tuyệt đối không thể tham dự đoạt đích đứng thành hàng. Lòng ta cũng hy vọng hoàng huynh có thể sống lâu trăm tuổi, không nghĩ kỳ văn tương lai đương quốc công, mà nuôi lớn tứ hoàng tử dạ tâm. Nàng lại vẻ mặt lo lắng nói, như vậy ta sợ bọn họ đối hoàng huynh ngươi bất lợi. Hoàng đế còn không có nghĩ đến này điểm, trải qua thân muội muội nhắc nhở, hắn sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thiếu chút nữa quên cái kia thạch linh xảo sau lưng còn có lao tứ sự. Này nếu là thạch linh xảo tương lai đương quốc công phu nhân, bên ngoài xanh loại này sắc lệnh chí hôn tính tình. tùy tiện thổi một thổi bên gối phong thật là có rất lớn khả năng thượng lao tứ tập thuyền nay không phải là đem quốc công phủ binh quyền đưa cho lão tứ kia hôn trưởng sao hắn không nghĩ tới muội muội suy nghĩ như vậy xa, còn đều là vì hắn suy xét trong lòng ấm áp không bạch đau nàng muội muội cùng khi còn nhỏ giống nhau ỷ lại tín nhiệm cũng lấy hắn cái này ca ca làm trọng cũng bởi vậy không hề do dự hành kia chấm nghe ngươi hoàng đế nghĩ nghĩ hỏi ngươi có phải hay không muốn cho hắc hy kế nhiệm quốc công phủ Chứ bỏ hoác ký văn, có thể kế thừa quốc công phủ cũng chỉ có hoác hy. Thanh dữ cũng không giàu dếm, đúng vậy, hoác hy là ta nuôi lớn hải tử, nói thật hắn nhân phẩm so ký văn khá hơn nhiều, đối ta cái này tẩu tẩu cũng càng tôn kính hiếu thuận. Mấu chốt là vô luận là văn vẫn là võ, hắn đều ở ký văn phía trên. Hắn đã từng chỉ là vì tránh đi ký văn mũi nhọn, lúc này mới điệu thấp hành sự, ở kinh thành cũng không có danh khí, càng không có tòng quân, mà là lựa chọn khoa cử kẻ. hoắc hy xưa nay đều thực hiểu chuyện cùng chi kỷ ở hoắc ký văn cùng hoắc hy 6 tuổi thời điểm nguyên thân vì hai người an bài một người lợi hại võ thuật sư phó hoắc hy học khắc khổ tiến bộ bay nhanh hoắc ký văn so ra kém liền ghen ghét chạy đến nguyên thân nơi này náo làm nguyên thân một lần nữa vì hoắc hy đổi một vị sư phó từ nhỏ thời điểm là có thể nhìn ra hoắc ký văn lại độc lại ích kỷ nguyên thân đối hoắc hy là coi như nhi tử giống nhau dưỡng cho nên không có đồng ý hoắc ký văn tiếp tục náo hoắc hy lại chủ động đưa ra muốn đổi võ thuật sư phó nguyên thân lúc này mới đồng ý cũng vì đối phương một lần nữa tìm một cái hảo sư phó cũng là từ kia lúc sau hoắc hy vô luận văn võ phương diện đều sẽ không biểu hiện ra ngoài tốt xấu tính tình hành sự càng ngày càng thấp điều nội liễm cũng làm nguyên thân thực đau lòng có hoắc Kỳ văn đối hoắc hy cho càng nhiều quan tâm cùng sủng ái Từ đã từng nguyên thân kết cục xem hoắc hy cũng không có cô phụ nguyên thân yêu thương càng sâu đến còn vì nguyên thân cái này tẩu tẩu tặng mệnh Thanh Diệu tự nhiên muốn ở Hoàng Đế trước mặt vì Hoắc Hi soát hảo cảm giá trị. Chương 385 cổ đại bị pháo hôi bà bà. 21. Hoàng Đế trước kia cũng không có chú ý quá Hoắc Hi, chỉ biết là muội muội thân thủ nuôi lớn, hắn văn võ phương diện thật so ký văn cường. Cháu ngoại trai tuy rằng ở nữ sắc thượng phạm Hồ đồ, nhưng lại văn võ song toàn, ở quyền quý thế gia trẻ tuổi trung thuộc về người xuất sắc, cho nên hắn phía trước mới có thể do dự muốn hay không cướp đoạt cháu ngoại trai người thừa kế vị trí. Thanh Diệu kiên định nói. đúng vậy so ký văn cường hơn nữa thực nội liễm bổn trọng nếu là mang binh đánh giặc nói có bầy mưu lập kế nắm chắc thắng lợi năng lực hoàng đế cười nói ngươi đối hắn đánh giá như vậy cao thanh Du nói bởi vì hắn vốn dĩ liền như vậy ưu tú nàng ánh mắt tối xâm lại đã từng chỉ cần hoắc hi so ký văn biểu hiện hảo ký văn liền sẽ không cao hứng áo cho nên hắn mới có thể như vậy điệu thấp nếu là hoắc hi có ký văn cao điệu kinh thành quý công tử đứng đầu chính là hoắc hi Liên xá xíu bao cái loại này bạch nhã lang, nơi nào xứng đương kinh thành quý công tử đứng đầu. Nghe được muội muội như vậy khen Hoác Hy, hoàng đế đối với đối phương cũng sinh ra vài phần tò mò, kia chấm phải hảo hảo nhìn xem. Hắn hỏi, lần này khoa cử, hắn sẽ vẫn luôn khảo sao? Thanh dữ gật đầu, hắn về quê trước cùng ta nói rồi, lần này tưởng trực tiếp khảo đến tiến sĩ. Hoác Hy cũng xác thật có thực lực này. Hoàng đế nghĩ nghĩ nói, hành, nếu hắn lần này khoa cử chung... có thể từ tú tài một đường khảo đến tiến sĩ, kia chấm liền sửa lập hắn vì quốc công phủ thế tử. Thanh dữ tự tin nói, kia Hoàng Huynh liền sớm một chút chuẩn bị thánh trì đi, ta tin tưởng hoắc Hy nhất định có thể khảo chung. Nguyên thân kia một đời, thi hội trước hoắc Hy cùng hoắc Ký văn phát sinh tranh chấp, hơn nữa nguyên thân bị thạch linh xảo hãm hại khí bệnh, hoắc Hy ảnh hưởng phát huy, này đều còn khảo cái nhị giáp trở về. Thanh dữ tin tưởng lúc này đây đã không có xá xíu bao cùng bạch liên hoa ảnh hưởng. lấy cái một giáp tiền tam trở về hoàn toàn không thành vấn đề ở thạch linh xảo không có trọng sinh kia một đời hoắc hy liền khảo chúng thắng hoa ở nguyên thân qua đời khi đã thanh vân thẳng thượng quan cư nhất phẩm mà nguyên bản tiểu minh tuyên cũng đương hình bộ thượng thư đồng dạng quan cư nhất phẩm Xá xíu bao cùng bạch liên hoa chính là hai cái thai họa ai bị bọn họ nhìn chằm chằm ai liền xui xẻo hoàng đế cười nói khó được ngưỡi như vậy xem trọng một người chấm cũng nhịn không được chờ mong đi lên thanh diễu cũng trở về một cái tươi cười tin tưởng sẽ không làm hoàng huynh thất vọng hai người lại nói chuyện phía một hồi cũng thương lượng hảo chờ hoắc ký văn đi thạch ra cầu hôn hạ xính lúc sau liền hạ chỉ cướp đoạt hắn thế tử chi vị thanh dữ liền rời đi đi thái hậu trong cung thái hậu nhìn đến thân mình đơn bạc tiểu tụy nữ nhi đau lòng lợi hại biết hoắc ký văn lựa chọn cùng nữ nhi quyết định sau thái hậu đối đứa cháu ngoại này là hoàn toàn ghét bỏ vì cái nữ nhân liền mẹ ruột đều có thể từ bỏ như vậy nghiệp chướng không xứng nữ nhi ở quan tâm Nếu là hoác hy như là nữ nhi nói như vậy hảo như vậy hiếu thuận, kia nâng đỡ lên cũng không phải không thể. Chỉ cần tương lai kế thừa quốc công phủ sau, có thể hảo hảo hiếu thuận đối xử tử tế nàng nữ nhi, nàng liền vừa lòng. Chỉ là thái hậu trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu, thật làm cái kia hồ mị tử gả tiến quốc công phủ. Thanh diễu dựa vào thái hậu nói, bằng không có thể làm sao bây giờ. Ký văn vì nàng muốn chết muốn sống. Nàng lại nói, dù sao về sau ký văn cũng không phải quốc công phủ người thừa kế. Hắn muốn như thế nào đắm mình truy lạc đều được, ta lười đến lại quản. nếu không còn trách cứ cảm thấy ta xen vào việc người khác đâu. Thái hậu nắm lây nữ nhi tay, đau lòng nói, ngươi có thể đã thấy ra là được, về sau ngàn vạn đừng lại khí bị thương chính mình thân mình. Tiêu nghiệp trướng bất hiếu, vậy ngươi phải hảo hảo lung lạc bồi dưỡng hoắc hy, tương lai ngươi như cũ có thể ở quốc công phủ đương ra làm chủ. Nhìn ra được tới nữ nhi đối ngoại tôn là hoàn toàn thất vọng tâm lệnh, nếu không cũng sẽ không nói ra nói như vậy, càng sẽ không mặc kệ kiêng nghiệp trướng xa đoạ. Nếu nữ nhi lựa chọn từ bỏ kia nghiệp trướng, nàng cái này mẫu thân đương nhiên muốn duy trì. Nàng lại hỏi, kia hai người hôn sự làm sao bây giờ? Nữ nhi thỏa hiệp làm cháu ngoại cưới như vậy nữ nhân vào cửa, chẳng những mất mặt, còn phải vì hai người đi bận việc hôn lễ nói, làm nàng cảm thấy thực cách hứng. Thanh du nói, ta cùng ký văn nói làm chính hắn nhìn làm, ta dù sao sẽ không quản. Nàng lại ngữ khí kiên định nói, tuy rằng ta sẽ không ngăn cản ký văn cưới nàng vào cửa, nhưng vô luận đối nội vẫn là đối ngoại. Ta đều sẽ không thừa nhận nàng là con dâu của ta. Thái hậu ánh mắt lộ ra ti tươi cười, ngươi làm đối. Đây mới là nàng nữ nhi, mới có trưởng công chúa phạm. Thỏa hiệp chỉ là bởi vì Hoắc Ký Văn là thân sinh nhi tử, mà đối nữ nhân kiết nhưng không cần khách khí. Bồi Thái hậu dùng xong cơm trưa, thanh dữ mới rời đi hoàng cung về nhà. Mới vừa về nhà ngồi xuống, Hoắc Ký Văn liền tới rồi. Hắn tùy ý hành lễ, không cao hứng chất vấn, nương, ta vì cái gì không thể ở phòng thu chi tiền tài? Thanh dữ mang trà lên chậm gì gì uống một ngụm, mới nói, ngươi đều không phải quốc công phủ thế tử, còn có cái gì tư cách tùy ý lãnh công chung tiền tài. Ngươi xem ngươi nhị thúc cùng ngươi đường ca đường đệ nhóm, làm như vậy quá sao? Hoắc ký văn một nghẹn, nhị phòng làm sao có thể cùng ta so? Ta nếu là chống đỡ hết nổi lấy tiền tài, kia như thế nào đi thạch ra cầu hôn hạ xính? Thanh dữ cười lạnh: đây là chuyện của ngươi. Nàng lại cố ý kích tướng, ngươi nếu là vô pháp hạ xính, cũng có thể lựa chọn không cưới. hoắc ký văn vừa nghe liền biết hắn nương là cố ý chính là tưởng các loại biện pháp ngăn trở hắn cưới linh xảo nàng như thế nào có thể như vậy vô cớ gây rối? hắn đôi tay nắm chặt thành quyền hành liền tính ngài mặc kệ ta cũng có thể đem linh xảo cưới trở về nói xong mang theo tức giận xoay người liền rời đi hắn nương càng là như vậy hắn càng phải đem người phong cảnh cưới vào cửa nhìn đến xa xíu bao bị khí đi thanh giữ con con ngôi Này hôn chướng ngoạn ý tư khố thứ tốt cũng không ít nguyên thân bà bà qua đời trước Đem nàng của hồi môn cùng vốn riêng chia làm hai phân, cho Hoắc ký văn cùng Hoắc hy. Mấy năm nay nguyên thân cũng không thiếu cho hắn tiền cùng vật, thái hậu cùng hoàng đế cũng thỉnh thoảng có ban thưởng. Cầm đi hạ xính nhưng dư giả. Thanh dữ chính là muốn cho xá xíu bao đem tư khố bị bại không sai biệt lắm, hạ xính tiền tài thạch linh xảo tám chín phần 10 sẽ không mang về tới. Mà là muốn bắt đi phát triển nàng những cái đó sự nghiệp, vì tứ hoàng tử cung cấp đoạt đích tiền tài. Đến lúc đó tứ hoàng tử hạ độc sự phát Đi theo thông đồng làm bậy thạch ra là tuyệt đối phải bị xét nhà, cho nên xá xíu bao như vậy nhiều tư khố tiền, coi như cầm đi vì quốc khố làm cống hiến đi. Qua hai ngày, hoắc ký văn vị ở mẹ ruột trước mặt giận rôi, cũng vì cấp thạch linh xảo tranh mặt mũi, lấy ra tư khố 2 phần 3 tài vật, mang theo bà mối đi thạch ra người hạ xính. Cũng làm người ở kinh thành khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới hoắc thế tử thế nhưng thật muốn cưới thạch ra tiểu thư. Bọn họ phía trước nghe nói thế tử dùng tuyệt thực bức bách trưởng công chúa đồng ý. Hiện tại xem ra trưởng công chúa là thỏa hiệp. Nhìn đến như vậy nhiều xính lễ, đại gia càng là kinh hãi, cái này xính cũng quá phong phú đi. Năm đó Trấn quốc công cưới trưởng công chúa đều không có nhiều như vậy đâu. trừ bỏ này đó làm người khiếp sợ ngoại, đại gia càng ngoài ý muốn cầu hôn hạ xính toàn bộ hành trình đều là hoắc ký văn tự mình làm. Ai đều không có nghe nói qua như vậy cách làm, không nên là trưởng bối ra mà sao. Bất quá từ điểm đó thượng cũng có thể nhìn ra, tuy rằng thế tử bức cho trưởng công chúa đồng ý hắn đoán dâu. Nhưng đối cái này con dâu lại không hài lòng, thậm chí đều lười đến xử lý hai người việc hôn nhân. Cho nên hoác thế tử này đón dâu, thật đúng là làm cho chẳng ra cái gì cả. Mà làm đại gia càng khiếp sợ còn ở phía sau. Hoác ký văn ở thạch gia hạ xính thành công cùng ngày, hai nhà mới vừa hỉ kết liên lý, hắn còn không có gia thạch gia, hoàng đế bên người thái giám tổng quản liền mang theo thánh chỉ đi thạch gia tuyên chỉ. Chương 386 cổ đại bị phá hôi bà bà, 22. Hoắc ký văn nhanh như vậy tới cửa cầu hôn, còn đưa tới giá trên trời xính lễ, làm thạch ra người thật cao hứng kích động, trên mặt càng là có quang. Thạch Linh xảo tuy rằng trong lòng khó chịu cùng bất mãn Hoắc ký văn mẹ ruột không vì bọn họ xử lý hôn sự, nhưng đối Hoắc ký văn như vậy để ý chính mình, vẫn là cao hứng cùng ngọc nào. Nàng nghĩ hiện tại trước làm Lao yêu bà đắc ý một đoạn thời gian, chờ nàng gả tiến vào sau, nhất định sẽ ly gián Lao yêu bà cùng trượng phu quan hệ. Làm Lao yêu bà hối hận, hôm nay đối nàng khinh thường cùng hành động. bởi vì hoắc ký văn thường xuyên đến thạch gia cùng thạch linh xảo gặp lén cho nên hắn tới hạ xính thạch gia cũng liền không có bận tâm quý củ trực tiếp làm thạch linh xảo ra tới thấy hoắc ký văn cố ý bị hoắc ký văn kêu cùng nhau lại đây giữ thể diện vài tên thế gia tử còn có kinh thành tương đối nổi danh bà mối thấy thế đều có chút vô ngữ chưa lập gia đình nam nữ nơi nào có như vậy cái này kêu chuyện gì đồng thời cũng có chút khinh bỉ này hai người thật đúng là cái gì đều không bận tâm khó trách có thể làm ra tư thông tằng tiểu với nhau sự hoắc ký văn cùng thạch ra người định ra hai người thành thân này liền ở hai tháng sau một cái giờ lành cái này làm cho theo tới người lại lần nữa vô ngữ hai người này từ đính hôn đến thành hôn thời gian cũng quá ngắn đi có mấy người trong lòng càng sâu đến còn phỏng đoán chẳng lẽ thạch linh xảo trong bụng có cho nên lúc này mới chờ không kịp bất quá bọn họ cùng hoắc ký văn quan hệ không tồi tuy rằng hắn ở cưới vợ sự thượng không lý trí nhưng lại không ảnh hưởng hắn là tương lai trấn quốc công Đáng giá bọn họ giao hảo. Cho nên trong lòng có không ít ý tưởng, lại đều không có ai ngốc đến nói ra. Mới vừa nói hoàn thành thân sự, đột nhiên thạch gia quản gia vội vã chạy tiến vào. Gia chủ, thế tử, trong cung tới vị công công nói muốn tìm thế tử tuyên chỉ. Lời này làm thạch gia chủ hòa hoắc ký văn đều ngẩn người, hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn. Tiếp theo hai người trong mắt đều lộ ra vui mừng, bọn họ đều cho rằng hoàng đế hẳn là biết hoắc ký văn tới thạch phủ hạ sính, cho nên hạ tứ hôn thánh chỉ. Hoắc Ký Văn nghĩ thầm cứu cứu quả nhiên vẫn là như vậy đau chính mình. Vì thế bước nhanh mang theo mọi người đi ra ngoài tiếp thánh chỉ. Cũng bởi vì cao hứng không có chú ý tới tổng quản Thái Giám đối hắn thái độ nhiều dĩ vãng không có xa cách lãnh đạo. Đám người quỳ xuống sau Thái Giám tổng quản mở ra thánh chỉ niệm lên. Chờ hắn tuyên xong chỉ sau quỳ người tất cả đều ngốc. Hoắc Ký Văn trên mặt lộ ra không thể tin được thần sắc. Hắn thật không nghĩ tới cứu cứu thế nhưng ở hắn hạ sinh cùng ngày tức đoạt hắn thế tử chi vị. Còn ở thánh chỉ nói rõ. Hắn vì cưới thạch Linh xảo cho nên chủ động từ bỏ quốc công phủ người thừa kế chi vị. Phía trước hắn nương nói muốn đi tìm cứu cứu cấp đoạt hắn thế tử chi vị, nhưng mấy ngày nay đều không có động tĩnh. hắn cho rằng nàng chỉ là dọa chính mình. Ai từng tưởng mẹ ruột cùng cứu cứu thế nhưng như vậy tàn nhẫn, làm cho nhiều người như vậy mặt trực tiếp thọc hắn một đau. Cái này làm cho hắn ở thạch ra người, Linh xảo cùng đám bạn thân trước mặt, như thế nào ngẩng được đầu tới. Trước kia còn nói như thế nào đau hắn, chính là như vậy đau. Hoắc ký văn càng nghĩ càng tức giận, đồng thời lại lần nữa sinh ra loại khủng hoảng, mẹ ruột cùng hoàng cứu cứu sẽ không thật muốn cướp đoạt hắn người thừa kế chi vị đi. Không, không có khả năng, hắn chính là cha duy nhất huyết mạch, chỉ có hắn mới có tư cách kế thừa quốc công phủ, bọn họ nhất định là vì cho hắn giáo huấn mới như vậy làm. Hoắc ký văn không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, cảm xúc mới ổn xuống dưới. Thạch Linh xảo nghe xong thánh chỉ, tức giận đến phổi đều phải tạc. Hoàng đế lao nhân quá độc ác. Thế nhưng ở bọn họ hạ sinh cùng ngày tới như vậy vừa ra. Đây là muốn nói cho mọi người, hoắc ký văn không màng kia láo yêu bà phản đối cưới nàng, yêu cầu trả giá bao lớn đại giới. Nhưng nàng lại không cách nào làm ra phản kháng, chỉ có thể thừa nhận. Nàng móng tay khấu ở lòng bàn tay, thu này nàng nhớ kỹ, chờ nàng vào quốc công phủ môn, nhất định phải làm lao yêu bà gấp bội dâng trả. Thạch ra người phía trước có bao nhiêu kích động cao hứng, hiện tại liền có bao nhiêu hoảng loạn. Đây là hoàng đế đối bọn họ thạch ra bất man đâu. Vài tên theo tới thế gia tử trong lòng hoàng hốt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới hoàng đế sẽ cố ý tới như vậy nhất chiêu đây là trói lọi đánh hoắc ký văn cùng thạch linh xảo mặt đâu Nghe nói mấy ngày hôm trước trưởng công chúa cố cô ý tiến cung thấy hoàng đế, chắc là hai người thương lượng tốt. Hoàng đế hạ đạo thánh trị này, tuyệt đối là vì trưởng công chúa hết giận đâu. Xem ra bọn họ phía trước tính toán đến hủy bỏ, nếu là hoắc ký văn bị hoàng đế cùng trưởng công chúa từ bỏ, kia bọn họ cũng không cần thiết lại cùng hắn giao hảo. Đương nhiên còn phải nhiều quan vọng hạ. Rốt cuộc trưởng công chúa chỉ có như vậy một cái nhi tử, Hoắc ký văn về sau vẫn là có hy vọng đương quốc công. Đoàn người các có bất đồng tâm tư. Thái giám tổng quản thấy bọn họ vẫn luôn quỳ, mở miệng nói, Hoắc công tử còn không tiếp chỉ tạ ơn. Nghe được thái giám tổng quản kêu chính mình Hoắc công tử, Hoắc ký văn thực không thói quen cùng khó chịu, hắn không hề là hoác thế tử. Tuy rằng không vui, càng sâu đến nghẹn một bụng lửa giận, nhưng vẫn là không dám khiêu khích hoàng quyền. Đầu tiên là khấu tạ hoàng ân, sau đó đứng lên tiếp nhận thánh chỉ. Nguyên bản muốn cùng thái giám tổng quản nói, nói mấy câu, ai biết đối phương xem đều không có xem hắn, xoay người liền đi rồi. Làm Hoắc Ký Văn tức giận đến ngã ngửa, trong lòng thầm mắng này nô tài mắt chó xem người thấp, chờ tuyên chỉ người rời đi sau, Thạch Linh xảo điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng tiến lên lo lắng lại ấy nấy nhìn Hoắc Ký Văn, A Văn, đều là ta không tốt, ngươi vì ta liền thế tử chi vị đều từ bỏ, ta thực cảm động cũng thật cao hứng, nhưng ta không nghĩ liên lụy ngươi. Nàng cắn cắn môi, không tha nhìn hắn. Chúng ta hôm nay hôn sự nếu không liền tính, chỉ cần ngươi không cưới ta, trở về cầu xin ngươi nương cùng hoàng thượng, bọn họ là có thể làm ngươi khôi phục thế tử chi vị. Thạch Linh xảo sợ hoắc Ký Văn mất đi thế tử chi vị sau sẽ giận cho đánh mèo chính mình, cho nên liền cố ý lấy lui làm tiến. Nàng vì hắn suy nghĩ, vì hắn thoái nhượng bị khuất, đối hắn thật tốt. Lấy hoắc Ký Văn tính tỉnh, chẳng những sẽ không giáp mặt đồng ý nàng đề nghị, còn đuổi theo chắc chắn tiếp tục định ra bọn họ hôn sự. Thạch Linh xảo trong lòng cũng cho rằng Hoắc Ký Văn là trấn quốc công cùng trưởng công chúa duy nhất nhi tử, liền tính hiện tại bị cướp đoạt thế tử chi vị, nhưng tương lai cũng làm theo có thể trực tiếp đương trấn quốc công. Nay bất quá là lão yêu bà cùng hoàng đế cho nàng một cái ra vai phủ đầu, cũng là vì muốn buộc Hoắc Ký Văn từ bỏ cưới nàng. Nhưng nàng chính là sẽ không như bọn họ nguyện vọng, nhất định phải làm Hoắc Ký Văn cưới nàng vào cửa, tức chết kêu lão yêu bà. Quả nhiên, Hoắc Ký Văn trong lòng cảm động. Hắn cầm lòng không đậu nắm lấy Thạch Linh xảo tay, ngươi đừng như vậy tưởng. Ta nói rồi vô luận trả giá cái gì đại giới, ta đều sẽ cưới ngươi làm vợ. Phía trước ta nương làm ta tại thế tử chi vị cùng ngươi chi gian tuyển một cái, ta lúc ấy không chút do dự tuyển ngươi. Hắn mãn nhãn nhu tình nhìn nàng lại nói, hiện tại ta cũng không có khả năng vì thế tử chi vị từ bỏ ngươi. Hắn đã trả giá như vậy đại đại giới mới được đến, tự nhiên không có khả năng từ bỏ thạch linh xảo. Tiếp theo thạch linh xảo lại chối từ hạng, Hoắc ký văn lại cường ngạnh tỏ vẻ nhất định phải cưới nàng, hai người hôn sự mới không có ra vấn đề. kia vài tên thế gia tử nhìn đến hoắc ký văn hai người như vậy không khỏi cảm thấy hê răng bọn họ thật sự là vô pháp lý giải hoắc ký văn vì một thân phận thấp thanh danh không tốt lớn lên tính xinh đẹp nhưng cũng liền như vậy nữ nhân liền quốc công phủ người thừa kế vị trí đều có thể từ bỏ có quốc công phủ người thừa kế thân phận muốn cái gì dạng nữ nhân không có liền tính đối thạch linh xảo thích thảm kia nâng vào cửa làm thiếp về sau nhiều thiên sủng điểm là được hà tất hòa thân nương đối nghịch một hai phải cưới vào cửa làm thế đâu Hiện tại hảo, trưởng công chúa cùng hoàng đế trực tiếp tới cái tàn nhẫn nhất. Mấu chốt đều như vậy, hoắc ký văn cư nhiên còn kiên định muốn cưới thạch linh xảo, mà từ bỏ thế tử chi vị. Bọn họ cảm thấy hoắc ký văn thật như là bên ngoài truyền, đầu hốc nước vào đi. mươi 387 cổ đại bị phá hôi bà bà, 23. hoắc ký văn tiếp xong thánh chỉ, trấn an thạch linh xảo cùng thạch ra người một hồi sau, đi theo vài tên bằng hữu rời đi. Thánh chỉ sự thực mau liền ở kinh thành chuyến khắp. Chỉ có một thiếu bộ phận người cảm thấy hoắc Ký Văn là có tình có nghĩa, vì người yêu liền thế tử chi vị đều có thể vứt bỏ, làm cho bọn họ cảm thấy thực động dung. giữ lại đại đa số người, lại đều cảm thấy hắn đầu hốc nước vào. Vì cái nữ nhân từ bỏ người thừa kế vị trí, tương lai sợ là phải hối hận. Quốc công phủ. Thanh Diễu đang ở dùng tra điểm, hoắc Ký Văn đi đến. Nương, Hoàng Cứu cứu hạ ý chỉ, là ngươi làm hắn làm như vậy sao? Thanh Diễu gấp một khối bánh đậu xanh tinh tế nhấm nháp xong. Lúc này mới dương mắt nhìn hắn, ta phía trước không phải đã nói với ngươi sao. Ta sẽ tiến cung làm hoàng huynh cấp đoạt ngươi thế tử chi vị, ngươi lại như gió thổi bên hai. Hoắc ký văn một nghẹn, nương, ta chính là ngươi thân nhi tử, ngươi hôm nay cùng hoàng cứu cứu tới như vậy vừa ra, về sau còn làm ta ở kinh thành như thế nào hỗn? Hắn không cần đi tra hỏi đều có thể đoán được, hắn bị cấp đoạt thế tử chi vị sự truyền ra đi, khẳng định có rất nhiều người chế dễ Hắn nguyên bản muốn vẻ vang đi hạ xính, cấp đủ linh xảo mặt mũi. Ai tưởng tưởng lại bị một đạo thánh chỉ quấy rầy? Thanh Diễu cười nhạo, ngươi cùng thạch linh xảo không phải đã sớm không biết xấu hổ sao? Còn để ý này đó. Hoắc ký văn, bọn họ như thế nào liền không biết xấu hổ? Nương, ta biết ngươi sinh khí ta muốn cưới linh xảo sự, nhưng nếu ngươi đều đồng ý nàng gả tiến vào, vì cái gì còn phải vì khó chúng ta đâu. Thanh Diễu nhàn nhạt mà nói, ta này cũng không phải là làm khó dễ các ngươi, mà là chính ngươi lựa chọn, đừng đem cái gì nổi đều ném đến ta trên người. Ta không bối. Bất quá hôm nay này vừa ra ta và ngươi cứu cứu xác thật là cô ý, Nay đại biểu ta tuy rằng bị ngươi bức bách đồng ý ngươi cưới thạch linh xảo, nhưng lại sẽ không thừa nhận nàng. Mà ngươi cứu cứu hoàn toàn là vì ta hết giận, ai làm ngươi vì như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhân đem ta khí bệnh. Nàng một bộ chúng ta chính là cô ý, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta bộ dáng, thành công đem Hoắc ký văn tức giận đến ngã ngửa. Hắn không nghĩ tới mẹ ruột cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Thanh dĩu không có lại cấp Hoắc ký văn nói chuyện cơ hội, ghét bỏ xua xua tay, đi ra ngoài, ngươi gần nhất liền ảnh hưởng ta muốn ăn. Hoắc ký văn chưa từng có như vậy bị mẹ ruột ghét bỏ quá, đôi mắt đều ủy khuất đến khí đỏ. Hắn lần này không có khí rời đi, mà là chủ động chịu thua nhận sai, nương, ta sai rồi, ngươi đừng tái sinh khí được không. Thanh dĩu cười như không cười mà nhìn hắn, làm ta không tức giận cũng đúng, ngươi đừng cưới nữ nhân kia vào cửa. Nàng chính là muốn cố ý kích thích xá xíu bao, đem hắn đẩy xa. hoắc kỳ văn hắn phát hiện mỗi lần hòa thân nương nói chuyện đều có thể đem thiên liêu chết hắn cũng minh bạch mẹ ruột vận dụng các loại thủ đoạn kỳ thật vẫn là muốn buộc hắn từ bỏ cười ô yếm nữ tử bởi vậy sinh ra tới tâm lý phản nghịch căng trọng hắn hít sâu một hơi nương ta đã hạ xính cũng cùng thạch gia định ra thành thân nhật tử cho nên ngài về sau cũng đừng nói như thế nữa thanh dữu buồn cười nói vậy ngươi cũng cũng đừng lại đến phiền ta ta không muốn nghe các ngươi bất luận cái gì sự tiếp theo nàng đối tề ma ma phân phó đem thiếu gia thỉnh đi ra ngoài nếu không bữa tối ta sợ ăn không vô đi thế ma ma đối hoắc ký văn sớm đã có ý kiến nàng chủ động đi đến trước mặt hắn làm một cái thỉnh tư thế thiếu gia thỉnh đi còn thỉnh ngươi đừng lại khó xử hòa khí phu nhân hoắc ký văn chừng lớn đôi mắt này lao nô thật đúng là sẽ trả đũa rõ ràng là hắn nương ở khó xử hòa khí hắn a nhưng hắn phát hiện không chỉ là tề ma ma trong phòng mặt khác hai gã nha hoàn nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng mang theo trách cứ Phản phất hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự giống nhau. Tức khắc giận sôi máu, chỉ là lại chịu đựng không có giống là đã từng giống nhau phát hỏa ném tay háo rời đi. Hắn xả ra một cái rất khó xem tới cười, ta đây liền đi trước, nương ngài hảo hảo dùng nữa. Thanh dữ không kiên nhẫn xua xua tay, ngươi đi mau. hoắc ký văn có chút bị thương nhìn mẹ ruột, không nghĩ tới nàng sẽ đối chính mình có như vậy không kiên nhẫn một ngày. Nhưng phát hiện mẹ ruột lại cầm lấy một khối điểm tâm chậm gì gì ăn, căn bản không hề xem chính mình liếc mắt một cái. chỉ có thể nghẹn khí hành lễ xoay người rời đi thanh dữ ngẩng đầu nhìn đến hắn rời đi bóng dáng bên môi gợi lên một cái chảo phúng độ cung này xá xíu bao mất đi thế tử chi vị muốn còn như là phía trước như vậy đúng lý hợp tình mà đối nàng nhăn mặt sinh khí nàng còn có thể khen hắn một tiếng có cốt khí nhưng hiện tại còn không phải liền bắt đầu chịu thua quả nhiên là đồ đê tiện nguyên thân đối hắn tốt thời điểm không quý trọng bất quá trên đời này nhưng không có thuốc hối hận hoắc ký văn cảm thấy phía trước thánh chỉ làm hắn thực mất mặt cho nên gần nhất mấy ngày đều không có đi ra ngoài vẫn luôn lưu tại quốc công phủ lại qua gần nửa tháng kinh thành trung bắt quái không hề nghị luận hoắc ký văn cùng thạch linh xảo sự hôm nay ánh nắng tươi sáng tiều hân Nguyệt cùng khuê trung bạn tốt ước đi ngoại ô thôn trang chơi hai người ngồi xe ngựa mang theo hộ vệ buổi sáng liền ra khỏi thành thanh dữu cũng ở trước tiên thu được cám vệ tới bẩm báo tin tức nàng phía trước liền lặng lẽ nữ giả nam trang đi ra ngoài phụ cận ngõi nhỏ đặt mua một cái sân còn dưỡng một con ngựa bởi vậy thu được tin tức sau nàng nói muốn nghỉ ngơi tề ma ma cùng hai gã bên người nha hoàn ở trong phòng hầu hạ mới vừa nằm ở trên giường thanh diệu ở không trung bắn điểm thuốc bột thức mau tề ma ma cùng mặt khác hai gã nha hoàn hôn hôn trầm trầm dựa vào ghế trên đã ngủ thanh diệu từ trong không gian lấy ra một bộ nam trang lại hóa hạ trang cho chính mình dán một trường liễm khí phủ bịt kín mặt phiên cửa sổ rời đi cũng bởi vậy quốc công phủ thị vệ cùng ám vệ đều không có phát hiện tiếp theo đi cái kia sân cưới ngựa ra khỏi thành bởi vì kỵ tốc độ mau cho nên thực mau liền lướt qua Kiều hân nguyện đám người xe ngựa vọt tới phía trước nửa giờ sau thanh diệu ở quan đạo phía trước phát hiện kia hỏa thổ phỉ tung tích vì thế cưới ngựa vào bên cạnh rừng cây đường nhỏ đường vòng qua đi tìm cái yên lặng địa phương đem mã buộc ở trên cây nàng chính mình tắt sờ soạn qua đi ở kia hỏa thổ phỉ phụ cận rừng cây dừng lại cũng bò lên trên một cây đại thụ thanh diệu đứng ở trên đại thụ nhìn ra xa đối diện rừng cây Quả nhiên phát hiện Tứ hoàng tử cùng Thạch Linh xảo hai người, cũng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bên kia, Thạch Linh xảo sở dĩ lại đây, chính là tưởng tận mắt nhìn thấy đến Kiều Hân Nguyệt mất đi trong sạch thanh danh, mới cảm thấy hả giận. Tứ hoàng tử tắc hoàn toàn là bởi vì Thạch Linh xảo một hai phải tới, hắn sợ nàng xảy ra chuyện gì, không có biện pháp mới bồi lại đây. Thức mau, một người ám vệ đi vào rừng cây. "Chủ tử, tiểu gia tiểu thư đám người lập tức liền phải tới rồi." Tứ hoàng tử phân phó, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, Là ám vệ cung kính gật gật đầu, liền rời đi đi bố trí. thực mau, trên quan đạo xuất hiện vài tên bình dân cùng kia hỏa thổ phỉ. Thổ phỉ muốn cướp trong bình dân tiểu cô nương, bình dân khóc lóc quỳ xuống xin tha. Sau đó kiều hân nguyệt cùng thái tiểu thư xe ngựa xuất hiện. Trong xe ngựa, thái tiểu thư từ cửa sổ xe nhìn đến bên ngoài sự, nhịn không được tức giận cùng không đành lòng. Nếu là cái kia tiểu cô nương bị này đó cường tráng nam nhân cướp đi, kia còn có thể có cái gì ngày lành. Vì thế liền phân phó thị vệ đi cứu người. Dẫn đầu thị vệ chỉ có thể tiến lên đi ngăn cản, cũng cùng thổ phỉ đầu lĩnh đã xảy ra xung đột. Trên cây Thanh Diễu thấy thế, từ trong không gian lấy ra một cái người bù nhìn. Người bù nhìn mặt trên cuốn lấy mấy cây thạch linh xảo sợi tóc, còn dán một chương viết nàng sinh thần bát tự phủ. Thanh Diễu dẫn động một sợi âm sắt rót vào người bù nhìn đem này kích hoạt. Xong rồi lại lôi kéo từng sợi âm sắt hướng tới quan đạo mà đi. mươi 388 cổ đại bị pháo hôi bà bà 24 trên quan đạo ngồi ở trên xe ngựa thái tiểu thư xem hai bên đang ở tranh chấp không khỏi lôi kéo kiểu hân nguyệt xuống xe ngựa bất quá hai người cũng không có tới gần mà là phân phó nhiều đi vài tên thị vệ đem người đuổi đi mà đúng lúc này thổ phỉ đầu lĩnh đột nhiên từ tay háo lấy ra một phen truy thủ thừa dịp thị vệ dẫn đầu không chú ý thọc hướng về phía đối phương ngực chỉ là không biết vì cái gì đao mới vừa đụng tới người nọ trên người thổ phỉ tay mạc danh run rẩy một chút cũng bởi vì này run rẩy làm thị vệ dẫn đầu phản ứng lại đây không có bị thổ phỉ đánh lén thành công tiếp theo hai bên từng người rút ra đao đánh lên thổ phỉ bên này nguyên bản chiếm cứ thượng phong nhưng lại liên tiếp ra ngoài ý muốn, ngược lại làm thị vệ đám người nắm lấy cơ hội đè nặng đánh chẳng những bị bắt chủ mấy người còn có mấy người bị thương thấy thời cơ không sai biệt lắm thanh dữ dùng âm sát khống chế được người bù nhìn ngón tay không ngừng động tác ở trong rừng cây lặng lẽ quan khán thạch linh xảo đột nhiên cảm thấy thân thể như là không chịu khống chế giống nhau nàng đột nhiên chạy đến phía sau cách đó không xa xoay người cưới lên một con ngựa hơn nữa cưới ngựa vòng tới rồi kiều hân nguyệt đám người xe ngựa mặt sau một khoảng cách lại ra rừng cây tiến vào quan đạo sau đó ở trên quan đạo cưới ngựa hướng phía trước phương phóng đi mà lúc này tên kia thổ phỉ đầu lĩnh cũng ở hắn dư lại hai gã huynh đệ điểm hộ hạng vọt tới kiều hân Nguyệt trước mặt hắn muốn rửa theo sau lưng người phân phó trực tiếp đem kiều hân Nguyệt cấp cước đi mặt khác thị vệ thấy thế sôi nổi xông tới muốn đem thổ phỉ đầu lĩnh bắt liên ở thổ phỉ đầu lĩnh chuẩn bị muốn cường đoạt tiểu hân nguyệt cũng đem này coi như con tin khi một con ngựa vọt lại đây thổ phỉ đầu lĩnh trên người âm sát đột nhiên tác dụng hắn đầu óc, làm hắn một chút xem hoa mắt đem lập tức nữ tử xem thành tiểu hân nguyệt hắn ánh mắt sáng lên chủ động hướng tới kia con ngựa tiến lên càng nhanh chóng bắt lấy cương ngựa dâm trụ yên ngựa cả người nhảy lên mã cũng ôm cưỡi ngựa nữ tử liên quan nàng cùng nhau cưỡi ngựa tiếp tục hướng phía trước hướng ở đây người phản ứng đầu tiên chính là Tên này cưỡi ngựa nữ tử cùng thổ phỉ đầu lĩnh là một đám, đây là cưỡi ngựa tới cứu người. Thái tiểu thư thấy thế hô, mau đuổi theo, đừng làm cho người này chạy. Những người này một đám trên người cư nhiên đều có đao, còn một bộ hung thần ác sát bộ dáng, vừa thấy liền không giống như là người tốt. Thị vệ đầu lĩnh làm một bộ phận người lưu lại bảo hộ hai vị tiểu thư, liền mang theo năm tên thị vệ cưỡi ngựa đuổi theo. Trong rừng cây tứ hoàng tử tắc hoàn toàn ốc, biểu ngội này muốn làm gì đâu. Như thế nào liền cưỡi ngựa chủ động xông ra ngoài. Mấu chốt còn bị thổ phỉ đầu lĩnh lên ngựa, như là muốn chủ động bại lộ bọn họ là một đám, như là chúng ta giống nhau. Hắn thầm mắng một câu, vội vàng làm người đi cứu thạch linh xảo. Nhưng vào lúc này thanh dữ giải khai đối thạch linh xảo không chế. Thạch linh xảo phát hiện chính mình thân thể quyền chủ động khôi phục sau, nàng lập tức đối phía sau người ta nói, ngươi mau đi xuống, ngươi bắt sai người. Thổ phỉ đầu lĩnh này sẽ bị âm sát ảnh hưởng, đầu óc còn ở không rõ ràng lắm. Tiểu Nương Môn, lão tử Trảo chính là ngươi. Thạch Linh xảo tức giận đến không được, đem giấu ở bên hông một phen tiểu chùy thủ móc ra tới, xoay người đối với thổ phỉ ngược một thứ. Thổ phỉ đau đến kêu thảm thiết một tiếng, không có nắm chặt cương ngựa, trực tiếp ngã xuống mã. Bản năng thuận thế giữ chặt Thạch Linh xảo cùng nhau quăng ngã đi xuống. Rơi trên mặt đất sau, Thạch Linh xảo không màng thân thể truyền đến đau đớn, dãy rủa lên liền muốn chạy. Thổ phỉ đầu lĩnh lại nhanh nàng một bước, đứng lên đem nàng bắt lấy tới ôm. Cũng đoạt trên tay nàng chùy thủ. Dùng để chỉ vào nàng cổ, đối cưới ngựa lại đây bọn thị vệ nói, các ngươi dừng lại, nếu không ta liền giết các ngươi tiểu thư. Vài tên thị vệ đều có chút mặt danh, bọn họ căn bản không quen biết nữ tử này. Phòng đoán này hai người là một đám, cố ý ở chỗ này diễn kịch đâu. Bọn họ cưới ngựa đến hai người trước mặt dừng lại, cũng sôi nổi xuống ngựa, càng phải đối thổ phỉ đầu lĩnh động thủ. Mà lúc này mặt sau trên quan đạo lại tới nữa mấy chiếc xa hoa xe ngựa, là chính bồi bà bà dâng Hương trở về thành ti hầu phu nhân. phía trước phát sinh sự xe ngựa bị bắt dừng lại ti hầu phu nhân không nhịn xuống bắt quái tâm đem cửa sổ xe mở ra vươn đầu hướng tới phía trước nhìn lại liên thấy một người cường tráng nam tử bắt cóc một nữ tử đối vài tên thị vệ uy hiếp nàng nhũ nhũ mày vừa mới chuẩn bị làm thị vệ đi hỗ trợ giải cứu tên kia nữ tử liền nghe được nàng tiếc ê các ngươi không cần lại đây ta là quốc công phủ thoát thế tử vị hôn thê lời này làm ti hầu phu nhân ngừng muốn nói ra nói cũng mãn nhãn kinh ngạc nhìn phía trước Đây là có chuyện gì? Hoác thế tử, không đúng. Hoác thiếu ra cái kia tâm can bảo bối như thế nào lại ở chỗ này? Còn bị người bắt cóc? Thị vệ đầu lĩnh nghe được thạch linh xảo nói ngần người. Ngươi đừng hù ta, ngươi rõ ràng là cùng người này một đám. Thạch linh xảo này sẽ đã bị thanh giữ lại lần nữa không chế. Vì thế buột miệng tốt ra, hôn trướng. Ta sao có thể cùng hắn là một đám? Ta là hoác thế tử vị hôn thê. Các ngươi nếu là không cứu ta, chờ trở, trở lại kinh thành lúc sau. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nàng sắc mặt khó coi, càng là hoảng hốt không được. Nàng căn bản không nghĩ nói chuyện, ai biết lại khống chế không được chính mình bại lộ thân phận. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, như là chúng ta giống nhau. Càng nhịn không được sinh ra một loại suy đoán, chẳng lẽ là thân thể này nguyên lai linh hồn ở quay phá. Nàng muốn phản kháng, nhưng như thế nào dễ ruột đều không thể lấy về thân thể quyền chủ động. Tên kia thị vệ hư lệnh, hoặc thiếu vị hôn thê như thế nào sẽ đột nhiên cưỡi ngựa vọt tới, lại như vậy vừa khéo cứu người này lên ngựa. ngươi nhưng đừng gạt chúng ta hắn nhận định hai người là một đám cho nên không có tin tưởng nàng lời nói mang theo thị vệ tiến lên muốn đem thổ phỉ đầu lĩnh bắt. thổ phỉ đầu lĩnh đầu góc còn ở không rõ ràng lắm chỉ nhớ rõ cô chủ nói nhất định phải hủy hoại kiểu ra tiểu thư trong sạch hiện tại mắt thấy những người này đi lên hắn không khỏi đầy mặt tức giận nói đây đều là các ngươi bước ta tiếp theo hắn đột nhiên vứt bỏ truy thủ ôm thạch linh xảo đối với nàng mặt một trận loạn thân tay còn ở nàng trên người không ngừng nơi nơi sờ loạn Thạch Linh xảo thét chói thai ra tiếng, cũng không đoạn dãy rủa người cái này đồ lưu manh. Kia vài tên thị vệ thấy thế đều hoàn toàn ốc, này hai người là muốn làm gì. Cứ nhiên trước mặt mọi người lại thân lại sở, quả thực có nhục văn nhã, còn thực cay đôi mắt. Thạch Linh xảo không chịu không chế đối vài tên xem ngốc thị vệ cầu cứu, cứu mạng, các ngươi mau cứu ta à, ta thật là hoác thế tử vị hôn thê. Hô lên lời này sau, Thạch Linh xảo chính mình tưởng trực tiếp ngất xỉu đi. Chỉ có một ý niệm. nếu là những người này tới xác định chính mình thân phận kia nàng trong sạch liền không có vài tên thị vệ cũng nhìn ra điểm vấn đề cái kia thổ phỉ đầu lĩnh giống như đầu góc không quá bình thường vì thế nhanh chóng tiến lên đem người mạnh mẽ bắt đem hắn ôm vào trong ngực thạch linh xảo cứu ra tới lúc này kiều hân nguyệt cùng thái tiểu thư xe ngựa cũng chạy tới nơi này hai người xuống xe sau thị vệ đầu lĩnh lập tức lại đây bẩm báo vừa rồi tình huống kiều hân nguyệt cùng thái tiểu thư hai người đều kinh ngạc kinh không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự Thái tiểu thư bởi vì là Kiều Hân Nguyệt khuê trung bạn tốt, bởi vậy đối hoắc ký văn cùng thạch linh xảo đều thực phản cảm. Nàng là yêu ghét rõ ràng tính tình, vừa nghe cái kia nữ tử nói chính mình là thạch linh xảo, liền sinh ra xem kịch vui tâm tư. Vì thế lôi kéo Kiều Hân Nguyệt tiến lên, đi, chúng ta đi xem người nọ có phải hay không thật sự thạch ra tiểu thư. Ở hoắc ký văn nháo ra như vậy nhiều chuyện tới sau, nàng cho thỏa đáng tỉ mỗi rất là bất bình, cũng tò mò rốt cuộc là cái dạng gì hồ ly tinh. có thể đem hoắc kỳ văn mê đến xoay quanh, trộm đi xem qua thạch linh xảo bộ dáng, cho nên nàng này sẽ có thể nhận ra tới. Tiêu Hân Nguyệt cũng rất tò mò, liền đi theo nàng tiến lên. Tiếp theo hai người nhìn đến chính ôm thân mình sắc mặt dại ra thạch linh xảo, thái tiểu thư cố ý kinh hô ra tiếng, a, thật đúng là hoắc thiếu vị hôn thê. đừng nói, thật đúng là ngoài ý muốn. mà đúng lúc này, tên kia thổ phỉ đầu lĩnh bị bọn thị vệ buộc chặt trụ, hắn không có dây dưa. Mà là vẻ mặt dáng vẻ lưu manh nhìn Thạch Linh xả hô: "Tiểu Hân nguyện ta đối với ngươi hôn sờ soạn, hiện tại ngươi đã là người của ta, chạy nhanh làm này đó thị vệ thả ta, lao tử liền miễn cưỡng hạ chính mình cưới ngươi. Nếu không xem ngươi không có trong sạch, còn như thế nào gả chồng?" Ở đây người nghe được hắn tiếng la, sắc mặt đều đổi đổi. Đồng thời cũng minh bạch, này đám người nguyên lai là hướng về phía tiểu tiểu thư tới, chỉ là không biết hắn như thế nào lại đột nhiên nhận sai người. Chương 389 Cổ đại bị pháo hôi bà bà 25. Thạch Linh xảo nghe được thổ phỉ đầu lĩnh kêu gọi, lại lần nữa có loại muốn ngất xỉu đi xúc động. Càng là trong lòng sinh ra một loại nói không nên lời hoảng loạn sợ hãi. Người này cũng không đúng kính, hoàn toàn đem nàng nhận sai thành Kiều Hân Nguyệt. Ở tới phía trước, biểu ca chính là làm người đem Kiều Hân Nguyệt bức họa, cấp người này nhìn kỹ quá. Nàng cùng Kiều Hân Nguyệt lớn lên căn bản không giống, tuyệt đối không có khả năng nhận sai. kia chỉ thuyết minh một vấn đề, người này trên người cũng xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ cũng là khối này thân mình linh hồn ở quay phá, trả thù nàng chiếm nàng thân mình. mấu chốt người này một thét to, không phải đại biểu bọn họ là bị người thu mua hướng về phía kiểu hân người tới. Đồng thời lại không khỏi may mắn, còn hảo thu mua này đó thổ phỉ thời điểm, nàng cùng biểu ca toàn bộ hành trình đều không có xuất hiện quá, hẳn là dính lưu không đến bọn họ trên người. Chỉ là nàng bị này thổ phỉ đầu lĩnh trước mặt mọi người lại thân lại sờ, nếu là truyền ra đi, nàng thanh danh làm sao bây giờ? hoắc ký vẫn biết sau. Trong lòng sẽ có ngật đắp sao Vừa nhớ tới này đó tới Thạch Linh xảo liền lại luôn cuống tiểu Hân Nguyệt không nghĩ tới những người này Cư nhiên là hướng về phía chính mình tới Này rõ ràng chính là muốn hủy hoại nàng trong sạch ra Nếu không phải nơi này có như vậy Nhiều người nhìn Vì nàng làm chứng Bị hắn như vậy lung tung phản cắn Nàng thanh danh đã có thể phải bị hủy hoại Sau lưng người ý đồ đáng chết tiểu Hân Nguyệt sắc mặt trắng bệnh Tức giận đến không được Nàng ở trong lòng tưởng Là ai như vậy hư cư nhiên muốn cố ý hủy diệt chính mình trong sạch, sau đó trong đầu toát ra một người tuyển, đúng là phía trước bị khinh bạc thạch linh xảo, trừ bỏ thạch linh xảo, nàng thật nghị không ra tới ai sẽ muốn như vậy đối chính mình. Mấu chốt nhất chính là thạch linh xảo xuất hiện quá vừa khéo, vừa rồi đột nhiên cưới ngựa vào tới, giống như là muốn cứu tên này thổ phỉ đầu lĩnh. Tiêu Hân Nguyệt đối thổ phỉ đầu lĩnh hỏi là ai phái ngươi tới hại Kiều tiểu thư. Thổ phỉ đầu lĩnh nhìn về phía Kiều Hân Nguyệt, ngươi quản lao tử là ai phái tới? ta chỉ hỏi các ngươi phóng không bỏ ta. Thái tiểu thư cũng tức giận đến không được, thả ngươi có thể, nhưng ngươi đến nói ra là ai phái các ngươi tới? Như thế nào đều phải đem muốn bại hoại nàng tiểu tỷ muội thanh danh sau lưng người bắt được tới. Mà đúng lúc này, thổ phỉ đầu lĩnh còn không có nói chuyện, đột nhiên từ nơi không xa trong rừng cây bay vụt ra một mũi tên, trực tiếp đâm vào hắn ngực. thổ phỉ đầu lĩnh chừng lớn đôi mắt ngã xuống đất bỏ mình. A, tiêu hân nguyệt cùng thái tiểu thư thấy thế giật này mình. Các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy chết ở trước mặt. Thị vệ đầu lĩnh thấy thế, lập tức mang theo vài tên thị vệ hướng tới mũi tên bay tới phương hướng đuổi theo. Bất quá chờ bọn họ đuổi theo cũng điều tra một phen sau, lại không có tìm được người. Thị vệ đầu lĩnh trở về đối thái tiểu thư do hỏi, tiểu thư, người không thấy, hiện tại phải làm sao bây giờ. Thái tiểu thư sắc mặt có chút tái nhợt, đem người này cùng vừa rồi bắt người, toàn đưa đi kinh đô phủ gión chỗ, làm cho bọn họ cha. Nàng chỉ chỉ Thạch Linh xảo nói, còn có nàng, cũng cùng nhau đưa qua đi. Nàng đột nhiên xuất hiện, còn kém điểm làm tên kia thổ phỉ đầu lĩnh chạy thoát, ta cảm thấy không quá khả năng như vậy vừa khéo. Thạch Linh xảo muốn mở miệng giải thích, nhưng lại phát hiện như thế nào đều mở không nổi miệng, trực tiếp cất khóc. Hơn nữa vẻ mặt ủy khuất đáng thương nhìn ở đây người. Thị vệ đầu lĩnh đám người lại không phải thương hương tiếc ngọc chủ, bất quá nàng dù sao cũng là hoác thiếu vị hôn thề, nam nữ thụ thụ bất thân, bọn họ nhưng không tốt hơn trước. Vì thế kêu hai gã cường tráng bà tử, một người một bên đem thạch linh xảo giá thượng mặt sau nhà hoàn bà tử ngồi xe ngựa. Chết đi cùng bắt lấy thổ phỉ, đều bị ném thượng nguyên bản phóng đồ vật xe ngựa. Thái tiểu thư kéo tiểu hân nguyệt tay nói, hân nguyệt, đã xảy ra như vậy sự, chúng ta cũng đi không được vùng ngoại ô du ngoạn. Tiểu hân nguyệt này sẽ hoàn toàn không có du ngoạn tâm tình, nàng gật gật đầu, chúng ta trở về đi, thỉnh kinh đô phủ doan cha một cha, rốt cuộc là ai ngờ hại ta. Nàng còn phải về nhà đem việc này nói cho cha mẹ thái tiểu thư tán đồng nói đây là cần thiết sau lưng người xấu con hảo không có làm những người này thực hiện được nếu không tiểu tỷ mội liền thảm hơn nữa hôm nay là nàng ước tiểu tỷ mội ra tới du ngoạn nếu tiểu tỷ mội xảy ra chuyện nàng cũng sẽ hay náy bất an nàng đỡ kiều hân nguyệt trở lại xe ngựa đoàn người quay đầu trở lại kinh thành mặt sau bị bình dương hầu phu nhân phái tới xem náo nhiệt nha hoàn cũng trở về xe ngựa cũng đem phía trước phát sinh sự nói một lần bình dương hầu phu nhân nhíu môi Cái này thạch ra tiểu thư thật đúng là không phải cái bất lo, hiện tại bị thổ phỉ đầu lĩnh lại thân lại sở không phải cấp quốc công phủ mất mặt sao. Cũng không biết hoắc ký văn là cái gì ánh mắt, thế nhưng coi trọng loại này nữ nhân. Bất quá nàng cũng xúi quẩy, cưới ngựa đi ngang qua bên này cư nhiên tao ngộ tới rồi loại sự tình này. Tuy rằng không thích thạch linh xảo, nhưng nữ tử gặp tới rồi loại này phi lễ, nàng vẫn là có điểm đồng tình. Ngồi ở cùng chiếc trong xe ngựa lão phu nhân, ý vị thâm trường mà mở miệng, đảo không xui xẻo không biết. nhưng nàng xuất hiện cũng quá vừa khéo có thể đem quốc công phủ người thừa kế mê thành như vậy cái này thạch ra tiểu thư tuyệt đối không đơn giản những cái đó thổ phỉ là hướng về phía kiều tiểu thư tới mà ai cùng kiều ra tiểu thư có như vậy đại thù hận muốn đem người thanh danh đều hủy hoại đâu nàng tổng cảm thấy chuyện này cùng cái này thạch linh xảo thoát không ra quan hệ nàng chưa bao giờ tin tưởng trùng hợp nếu là thật làm này đó thổ phỉ làm xong kiều tiểu, tiểu thư thanh danh ở kinh thành hủy diệt nhưng không phải có thể rời đi những người khác lực chú ý Bình Dương hầu phu nhân nghe được bà bà nói như vậy, tâm tư vừa chuyển, nương, ý của ngươi là thạch linh xảo cũng không phải vô tội. Cũng đúng, nàng xuất hiện cũng quá vừa khéo, hơn nữa nghe nha hoàn vừa rồi ý tứ, cái kia thổ phỉ đầu lĩnh vốn dĩ đều phải bị bắt được, là nàng đột nhiên cưới ngựa xông tới, người nọ mới thượng mã. Không chừng chính là thạch linh xảo thu muôn này đó thổ phỉ muốn hủy hoại kiểu tiểu thư trong sạch, nhưng này đó thổ phỉ lại không có thành công, nàng sợ bị những người này bàn đứng, liền cưới ngựa cứu người. Nếu không phải trên đường hai người phát sinh tranh chấp, từ trên ngựa ngã xuống dưới, này sẽ đã sớm trốn xa. Nàng lại có chút khó hiểu nói, bất quá nếu là cái dạng này lời nói, cái tia thổ phỉ đầu lĩnh như thế nào còn đem thạch linh xảo nhận sai thành kiểu tiểu thư đâu. Đột nhiên cảm thấy hảo phức tạp, nàng có điểm không hiểu được. lão phụ nhân vuốt ve trên cổ tay gỗ đàn tay xuyến, ai biết được, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, không cần miệt mài theo đuổi. Ta chỉ là có chút tò mò, thạch ra tiểu thư ra như vậy sự. Hóa ra thiếu ra còn sẽ cưới nàng sao. Làm cho như vậy nhiều người mặt bị một cái thổ phỉ đầu lĩnh lại sờ lại thân, thạch linh xảo này trong sạch thanh danh là không có. Này phát sinh ở nhà nghèo nhân gia, tám chín phần mười đều sẽ lọt vào từ hôn. Kia quốc công phủ đâu. Bình Dương Hầu Phu Nhân nói, nghe ngài như vậy vừa nói, ta cũng nhịn không được tò mò. Dù sao nếu là đổi thành nhà của chúng ta, ta đây khẳng định liền lấy nàng không có trong sạch vì lấy cớ, ngăn cản nàng vào cửa. Như vậy con dâu. Đổi thành nàng cũng không dám muốn. Nàng chuyện vừa chuyển lại nói, bất quá đổi thành Hoắc thiếu ra nói, kia thật đúng là khó mà nói. Hắn có thể vì Thạch Linh xảo đem mẹ ruột khí bệnh, càng sâu đến liền thế tử chi vị đều có thể từ bỏ, điểm này sự nói không chừng không thèm để ý. Lão phu nhân nói, nếu là như vậy hắn đều còn muốn đem người cưới trở về, vậy thật là không cứu. Quốc công phủ về sau sợ là cũng khó an bình. Cái này Thạch Linh xảo hoàn toàn chính là cái giảo gia tinh. Bình dương hầu phu nhân nhịn không được lo lắng khởi trưởng công chúa tới, cũng không phải là muốn cho người như vậy vào cửa, trưởng công chúa về sau cũng không biết có thể hay không lúc nào cũng bị khí đến. Lão phu nhân cười cười, có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới cướp đoạt nhi tử thế tử chi vị, trưởng công chúa cũng không phải là mềm qua hồng. Bình dương hầu phu nhân tưởng tượng cũng đúng, nương, một hồi trở lại kinh thành, ta tưởng đi trước một chuyến quốc công phủ. Nàng cùng trưởng công chúa quan hệ như vậy hảo. Như thế nào đều đến chạy nhanh đi nói cho trưởng công chúa hôm nay sự, nhắc nhở hạ. lão phu nhân gật đầu, đi thôi, làm trưởng công chúa trong lòng sớm làm chuẩn bị cũng hảo. chín 390 cổ đại bị phá hôi bà bà, 26. Thực mau, trên quan đạo lại khôi phục bình tĩnh. Thanh dữ nhìn tứ hoàng tử dẫn người rời đi sau, cũng gới ngựa trở về quốc công phủ. Thạch linh xảo không có trong sạch thanh danh, nàng liền xem xa xíu bao có phải hay không có thể đỉnh lời đồn đãi chuyện nhảm nhí đem người cưới vào cửa. hơn nữa thê tử ở vào cửa trước đã bị thổ phỉ đầu lĩnh trước mặt mọi người khinh bạc cũng không biết xá xíu bao có thể hay không cảm thấy cách đứng thanh dữ nguyên bản muốn dùng một thân chi đạo còn trị một thân chi thân nhưng nếu là thật làm thạch linh xảo bị thổ phỉ phá thân mình kia tuyệt đối không có khả năng gả vào quốc công phủ chính là hoắc ký văn một hai phải cưới hoắc gia tộc trưởng tộc lao đám người sợ là đều sẽ đứng ra ngăn cản rốt cuộc hoắc gia không thể mất mặt như vậy được hơn nữa nguyên thân trong trí nhớ kia thổ phỉ đầu lĩnh nhưng còn có một cái giang dương đại đạo đệ đệ võ nghệ cao cường còn am hiểu trong đạo hai huynh đệ cảm tình là phi thường tốt kia một đời thổ phỉ đầu lĩnh không có chết hắn đệ đệ liền vì tứ hoàng tử cùng thạch linh xảo sử dụng vu hoan tiểu gia trưng cư chính là người nọ trộm phong tới kiểu gia người nọ còn không có thiếu vì tứ hoàng tử trộm quan trọng đồ vật hoặc là vu hoan hãm hại người đối diện lúc này đây thổ phỉ đầu lĩnh bởi vì thạch linh xảo mà chết hắn đệ đệ biết sau tuyệt đối sẽ tìm cơ hội báo thù tương lai có thạch linh xảo chịu thanh diễu trước tiên trở lại quốc công phủ mới vừa thay phía trước quần áo ở trong không khí bắn giải dược làm tề ma ma đám người thức tỉnh một hồi liền có nha hoàn tới bẩm báo ti hầu phu nhân cầu kiến thanh diễu ở quan đạo phụ cận thời điểm tự nhiên thấy được ti hầu già xe ngựa lúc ấy thật là có chút ngoài ý muốn bất quá cái này bắt quái phu nhân tận mắt nhìn thấy đến phía trước sự liền không lo thượng lưu trong vòng người đã biết đương nhiên trừ bỏ đi hầu phu nhân sẽ nhịn không được đi bắt quánh ngoại thanh dữ cũng sẽ làm cái kia thanh lâu tổ chức người thả ra tin tức liền nói thạch linh xảo thu mua thổ phỉ đầu lĩnh muốn hủy diệt kiều ra tiểu thư trong sạch ai biết thổ phỉ đầu lĩnh không địch lại thiếu chút nữa bị chảo thạch linh xảo không nhịn xuống tự mình cưỡi ngựa đi cứu người ai biết thổ phỉ đầu lĩnh rất xuống mã nem tới đầu choáng váng nhận sai người nàng ăn trộm gà không còn mất nắm gạo bị phản vệ còn có thổ phỉ đầu lĩnh như thế nào khinh bạc thạch linh xảo sự cũng sẽ cùng nhau khai Như vậy xá xíu bao đều còn muốn cưới thạch linh xảo vào cửa, sẽ chỉ làm người càng thất vọng, cảm thấy hắn không cứu, xác thật không có tư cách đương quốc công phủ người thừa kế. Đã từng thạch linh xảo chính là lợi dụng bại hoại thanh danh tới hại nguyên thân cùng Kiều Hân Nguyệt. Thanh Diễu cũng làm nàng nếm thử, đã không có thanh danh liền tính gả vào quốc công phủ, thượng lưu vòng các quý phu nhân cũng không có khả năng ở mang nàng chơi. Thanh Diễu thực mau đứng dậy đi gặp ti hầu phu nhân. Nghe xong ti hầu phu nhân nói trên quan đạo sự. Thanh Diễu cô y không cao hứng nói, nữ nhân này thật đúng là không an phận, lại quá hơn một tháng liền phải gả cho kỳ văn, không hảo hảo ở nhà bị gả, đơn độc cưới ngựa chạy tới vùng ngoại ô làm gì. Ti hầu phu nhân nói, cũng không phải là, nếu là nàng an phận điểm đại ở nhà, cũng sẽ không mất trong sạch thanh danh. Nàng to mò hỏi, công chúa, nàng tình huống như vậy, ngươi còn làm nàng gả tiến vào sao? Thanh Diễu thở dài, đây là Ký văn sự, ta không nghĩ quản. Ti hầu phu nhân thấy thế không khỏi ở trong lòng đồng tình trưởng công chúa, dưỡng đến hoắc ký văn như vậy bất hiếu tử, công chúa cũng là xui xẻo. Bất quá nàng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, mà lại an ủi một hồi. Ti hầu phu nhân trước khi đi, không khỏi hỏi, kia việc này, muốn phong khẩu sao? Nàng rất muốn đem chuyện này nói cho quen biết người biết, nhưng lại sợ đắc tội trưởng công chúa. Thanh diễu mặt mang bất đắc gì nói, như vậy nhiều người nhìn, còn như thế nào phong khẩu? Tiếp theo nàng như là nhớ tới cái gì? giữ chặt ti hầu phu nhân tay nói chuyện này chẳng những không cần phóng khẩu còn muốn phiền toái ngươi giúp ta đối ngoại lại nhiều chuyện truyền ti hầu phu nhân mật người a vì cái gì nếu đổi thành nàng lời nói khẳng định là muốn phóng khẩu thanh dữ để sát vào nàng nói nếu việc này làm càng nhiều người biết ký văn nói không chừng ngại mất mặt liền từ bỏ cưới nữ nhân kia ti hầu phu nhân nghe nàng nói như vậy cũng minh bạch hành ta đây đi cùng quen biết người đều nói nói Chỉ hy vọng lần này Hoắc Ký Văn có thể thông cảm hạ trưởng công chúa một mảnh từ mâu chi tâm, từ bỏ cái kia thai họa Hai người lại hàn huyên một hồi, đi hầu phu nhân liền rời đi, hiển nhiên là chờ không kịp muốn đi bắt quái. Đối phương rời đi sau, thanh Dữu đơn độc trở về phòng, lại lặng lẽ chạy ra đi tìm cái kia thanh lâu tổ chức, tiêu tiền làm cho bọn họ lập tức đi giải rác tin tức. Bên kia, Thái Tiểu Thư làm thị vệ đám người, đem thổ phỉ cùng thạch linh xảo đều đưa đến kinh đô phủ gión chỗ. Kinh đô phủ doan còn cảm tạ bọn họ một hồi, bởi vì này đám người gần nhất 2 năm đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, ở nhiều địa phương len lỏi gây án, các phủ nha môn đều không có bắt được người. Bọn họ vẫn luôn đều ở truy nã, chỉ tiếc này đám người quá rảo hoạn, mỗi lần đều có thể chạy trốn. Bất quá cao hứng này đám người bị trào đồng thời, kinh đô phủ doan đối thạch linh xảo liền rất đau đầu. Vị tiểu thư này là quốc công phủ thiếu gia vị hôn thê, vị tiêu thiếu gia lại là hoàng đế thân cháu ngoại trai, với hắn mà nói thực khó giải quyết. vì thế làm theo phép giống nhau làm người đem thạch linh xảo dẫn đi dò hỏi bất quá vì không cho quốc công phủ giận chó đánh mèo hắn làm người đi thông chi hoác ký văn thạch linh xảo này sẽ đã khôi phục thân thể quyền chủ động một cái kính kêu an uổng nói nàng không quen biết những người này nếu không cũng không có khả năng bị bắt cóc sử dụng sau này chùy thủ đâm bị thương thổ phỉ đầu lĩnh sau đó còn bị đối phương khinh bạc đến nỗi nàng vì cái gì sẽ một mình cưỡi ngựa xuất hiện ở trên quan đạo Nàng giải thích là nghe người ta nói vùng ngoại ôm một ngọn núi thượng có người đảo tới rồi niên đại cao nhân sâm. Nàng khai hai nhà y ghề quán, đương nhiên không nghĩ buông tha, vì thế liền vừa nghe nói liền gấp không chờ nổi cưới ngựa muốn đi mua. Ai từng tưởng xui xẻo gặp được loại sự tình này. Nàng giải thích tương đối gượng ép, nhưng liền cắn chết cái này lý do, kinh đô phủ doãn người cũng không dám đối nàng ép hỏi cùng tra tấn, chỉ có thể như vậy. Bọn họ lại đi đối những cái đó tồn tại thổ phỉ thẩm vấn một hồi. Này đó thổ phỉ chỉ biết bọn họ lao đại sau lưng có cái chủ tử, người kia phân phó bọn họ đi trên quan đạo đổ kiều ra tiểu thư, cũng đem nàng bắt đi phá thân mình hủy diệt trong sạch. Đến nỗi cái kia chủ tử là ai, chỉ có bọn họ lao đại biết, bọn họ không có gặp qua, lao đại cũng không nói cho bọn họ đối phương thân phận. Hiện tại thổ phỉ đầu lĩnh đã chết, hắn chủ tử sau lưng cũng liền thành một cọp cán treo. Bởi vậy không có chứng cứ chứng minh thạch linh xảo cùng thổ phỉ cấu kết, hơn nữa nàng vẫn là người bị hại. Cho nên ở Hoắc Ký Văn tới rồi sau, Kinh Đô phủ doãn liền đem người thả. Chờ Hoắc Ký Văn mang theo Thạch Linh xảo ra Kinh Đô phủ nha lúc sau, liền thấy không ít người đứng ở cửa vây xem, còn chỉ chỉ trò trò. Hoắc Ký Văn mặt đen hắc, lôi kéo Thạch Linh xảo nhanh chóng lên xe ngựa rời đi. Mới vừa ngồi trên xe ngựa, Thạch Linh xảo liền bổ nhào vào Hoắc Ký Văn trong lòng ngực khóc đến thở hồn hện, "A Văn, ta thật là khó chịu, rất sợ hãi." Hoắc Ký Văn nguyên bản trong lòng là có khí, Nhưng nhìn đến nàng này sợ hãi đáng thương bộ dáng, lại đau lòng. Ôm nàng không nói, đừng sợ, có ta ở đây đâu, về sau ta không bao giờ sẽ làm ngươi bị khi dễ. Thạch Linh xảo sợ hoắc ký văn trong lòng có ngật đáp, vì thế chủ động nói nàng là vì đi vùng ngoại thành mua nhân sâm, muốn mang tiến quốc công phủ đưa tương lai bà bà, hy vọng có thể thảo bà bà niềm vui, lại không nghĩ rằng ở trên đường sẽ gặp được loại sự tình này. Nàng tránh đi kia thổ phỉ đầu lĩnh thân nàng sờ chuyện của nàng. Hoắc ký văn không khỏi cảm động một phen, đối nàng càng đau lòng. Mà này sẽ kinh thành đã chuyên khắp, thạch linh xảo cấu kết thổ phỉ muốn hủy kiểu ra tiểu thư trong sạch, lại phản phệ chính mình, trước mặt mọi người bị thổ phỉ lại thân lại sợ sự. Hoắc ký văn đem thạch linh xảo đưa về ra lại bồi ban ngày, chờ nàng khóc lóc ngủ sau, lúc này mới rời đi. Sau đó liền nghe được người hầu nói bên ngoài đồn đãi. Hoắc ký văn tự nhiên không tin hắn người thương sẽ cấu kết thổ phỉ hại biểu muội. Bất quá đối thạch linh xảo bị thổ phỉ đầu lĩnh lại thân lại sờ sự, sự, hắn vẫn là không nhịn xuống có điểm cách đứng. Nếu không phải cái kia thổ phỉ đầu lĩnh đã bị người bắn chết, hắn hiện tại liền muốn đi thọc đối phương. Phân phó người chạy nhanh đi nghĩ cách ngừng lời đồn. Hoắc Ký văn tâm tình không tốt về quốc công phủ, đã sớm chờ đợi quản gia đi rồi đi lên. Thiếu gia, phu nhân làm ngài trở về lúc sau đi gặp nàng. mươi 391 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 27. Hoắc Ký Văn đoán được ra tới mẹ ruột muốn gặp chính mình có thể là chuyện gì, hắn không nghĩ đi, nhưng lại không thể không đi. Vì thế căng ra đầu đi hậu viện. Thanh Dữ nhìn đến xá xíu bao tiến vào, đem tờ giấy trực tiếp ném vào trên người hắn. Nàng khí giận nói: Chính ngươi hảo hảo xem xem, chúng ta quốc công phủ mặt đều bị các ngươi này đối cổ nam nữ ném hết. Đây là nàng làm người cố ý đi bên ngoài ký lục trở về tin tức. Hoắc Ký Văn sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là nhặt lên tới nhìn một lần. Sau khi xem xong. Sắp mặt xú tới rồi cực điểm. Hắn không nghĩ tới bên ngoài cư nhiên đem linh xảo truyền thành rắn giết tâm địa lại là lơi ong bướm nữ nhân. Hắn mở miệng cãi lại, nương, này đó đều là lời đồn. Thanh dữ nhìn hắn hỏi, nàng hôm nay bị thổ phỉ đầu lĩnh trước mặt mọi người lại thân lại sờ. Chính là như vậy nhiều người nhìn đến, Bình Dương Hầu Phu Nhân còn cố ý tới quốc công phủ tìm ta nói chuyện này. Hoắc ký văn một nghẹn, kia không phải linh xảo cố ý, nàng cũng là bị biểu mội rất liên. Hắn vừa dứt lời. thanh dữ cầm lấy trên bàn chén trà bay thẳng đến hắn cái chán ném tới nghịch tử rõ ràng là nàng yếu hại ngươi biểu muội cuối cùng chính mình bị phản vệ ngươi cư nhiên hắc tâm can làm ngươi biểu muội bối nổi ngươi cái này hôn trướng hoắc ký văn muốn tránh đi nhưng lại chậm một bước chén trà tạp đến hắn trên trán nóng bỏng máng xối vẻ mặt hắn không khỏi kêu thảm thiết một tiếng à. hắn vội vàng móc ra một khối khăn đem trên mặt thủy lau khô không cần xem gương đều biết khẳng định đỏ một mảnh nương ngài cư nhiên dùng trang năng thủy cái ly tạ ta ngài đây là muốn cho ta hủy dung sao thanh dữ vốn dĩ chính là cố ý hủy dung càng tốt như vậy liền sẽ không đi ra ngoài tận trêu chọc lạn đào hoa hoắc ký văn đây là mẹ ruột sao như thế nào cảm giác càng ngày càng như là mẹ kế còn không đợi hoắc ký văn nói chuyện thanh dữ liền nói sang chuyện khác hỏi nàng tuy rằng trước kia thanh danh liền không tốt nhưng hiện tại liền trong sạch đều không có ngươi còn muốn cưới nàng sao hoắc ký văn này sẽ trên mặt truyền đến nóng rát cảm giác đau đớn cả người bực bội không thôi hắn mang theo vài phần không kiên nhẫn nói nương ta cùng nàng đều đã định ra hôn kỳ sao lại có thể đổi ý đâu thanh dữu trầm khuôn mặt nói ngươi lúc trước cùng nguyệt nhi cũng định ra hôn nước vẫn là ngươi tổ mẫu trên đời khi định ra ngươi còn không phải nói đổi ý liền đổi ý nàng như vậy liền trong sạch đều không có nữ nhân gả tiến vào chẳng những ngươi sẽ là một cái chê cười chúng ta quốc công phủ đều đem trở thành một cái chê cười lại nói nàng bị một người nam nhân trước mặt mọi người lại thân lại sở Ngươi liền không cảm thấy cách đứng. Nàng một bên kích thích xá xíu bao, một bên châm ngòi hắn cùng tiểu bạch hoa. Đây là đã từng tiểu bạch hoa thường xuyên làm sự. Xá xíu bao chính là yêu nhất mặt mũi. tuy rằng sẽ không thay đổi quyết định, nhưng trong lòng này cây châm là để lại. Quả nhiên, Hoắc ký văn càng bực bội, nguyên bản chỉ có một chút cách đứng, hiện tại đối thạch linh xảo ít có sinh ra vài phần bất mãn. Liên tính muốn vội vã đi mua nhân sâm, kia cũng nên nhiều mang vài người cùng nhau, hoặc là làm nàng đại ca đi liền hảo. Hiện tại trong sạch thanh danh không có, liền hắn đều chịu ảnh hưởng. Bất quá hắn đã trả giá nhiều như vậy, cưới thạch linh xảo vào cửa đã thành một loại chấp nhất. Bởi vậy hắn vẫn là cắn chết nói, nương, càng là loại này thời điểm, ta càng không thể dồn bỏ nàng, nếu không nàng đến thừa nhận càng nhiều đồn đại vớ vẩn, nói không chừng còn sẽ nhịn không được phí hoài bản thân mình. Thanh dữ hỏi, cho nên ngươi vẫn là muốn cưới nàng. Hoắc ký văn nhấp môi nói, là. Thanh dữ bị hắn tức giận đến thở hồn hện, Lan. Ngươi cái này nghịch tử cút đi, về sau ta không bao giờ sẽ quả ngươi. Hoắc ký văn mặt bị bị phỏng vô cùng đau đớn, là, ta đây liền không ở nơi này chọc nương sinh khí. Nói xong hắn nhanh chóng rời đi, làm người hầu đi kêu phủ y yể vì hắn xem mặt. Thanh dữ đứng lên, tiếp theo làm bộ thân mình mềm nhũn ngất đi. Thế ma ma đám người thấy thế đại kinh thất sắc, phu nhân. Phủ y yể vừa đến Hoắc ký văn trụ địa phương, vì hắn xem mặt. Còn không có khai dược, đã bị thanh dữ bên người nha hoàn lôi đi. nói phu nhân khí hôn mê bất tỉnh làm hắn chạy nhanh đi xem phủ y nghỉa cả kinh không chút do dự dẫn theo hỏng thuốc đi theo nha hoàn rời đi ở quốc công phủ đương nhiên là phu nhân thân thể càng quan trọng nếu không nàng nếu là có cái cái gì không hay xảy ra thái hậu cùng hoàng đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ hoắc ký văn trơ mắt nhìn phủ y nghỉa bị lôi đi càng thêm bực bội trên mặt truyền đến đau đớn làm hắn có loại muốn phát điên cảm giác đồng thời cũng có chút hoảng hắn nương cư nhiên lại bị khí hôn mê nếu là đổi thành bình thường hắn khẳng định muốn đi hậu viện thăm tấn hiếu nhưng hiện tại mặt quá đau vì thế chỉ có làm người đi trước bên ngoài thỉnh đại phu tới vì hắn xem mặt cũng bởi vậy ngày hôm sau kinh thành liền có tin tức truyền ra trưởng công chúa hy vọng hoắc ký văn từ bỏ cưới không có trong sạch thạch linh xảo nhưng hoắc ký văn lại kiên quyết phản đối cắn chết như cũ muốn cưới thạch linh xảo lại lần nữa đem trưởng công chúa khí ngất xịu đi trưởng công chúa té xịu sau hoắc ký văn càng là liền thăm đều không có thật sự là quá bất hiếu cũng bởi vậy hoắc ký văn cùng thạch linh xảo thanh danh lại xú vài phần hoắc ký văn mặt lao dược nhưng bởi vì trị liệu chậm trên trán còn để lại một tiểu khối bị phòng xẹo cái này làm cho hắn nguyên bản đối khí vượng mẹ ruột tay nấy, trực tiếp biến thành đoàn khí trong cung hoàng đế cùng thái hậu đều đã biết việc này đau lòng muội muội, nữ nhi đồng thời đối cháu trai cháu ngoại càng sinh ra một loại chán ghét thái hậu tìm hoàng đế nói một hồi lời nói hoàng đế liền viết thánh chỉ làm người đưa đi quốc công phủ đồng thời đưa đi còn có thái hậu cùng hoàng đế ban cho thanh diệu các loại đồ bổ dưỡng liệu cùng với một ít tiền cống hiếm quý thanh diệu thu được mấy thứ này thời điểm hoắc ký văn nhận được hoàng đế gian dạy thánh chỉ còn làm hắn ở nhà diện bích tư quá một tháng tiệm ý tứ chính là không cần lại đi ra ngoài mất mặt hoắc ký văn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thu được đến từ hoàng cữu cứu gian dạy thánh chỉ thật sự là có chút khó có thể tiếp thu nếu là bên ngoài người biết chuyện này sau hắn còn không biết muốn nhiều mất mặt đâu hắn đều nhịn không được tưởng tượng mẹ ruột như vậy trực tiếp ngất xỉu đi tính thái giám đi rồi hoắc ký văn dặn dò trong viện người không cho phép đem chuyện này truyền ra đi nhưng thực mau thanh dữu sẽ biết tự nhiên phải vì xá xíu bao tuyên truyền hạ vì thế người ở kinh thành đều nghe nói hoắc ký văn bị hoàng đế hạ chỉ gian dạy cũng làm hắn diện bích tư quá một tháng sự hoàng đế làm như vậy cũng từ mặt bên chứng thực hoắc ký văn bất hiếu hắn hư thanh danh lại lần nữa dậu đổ bìm leo Đồng thời Thạch Linh Sảo cũng bị các gia lấy ra tới dặn dò con cháu, làm cho bọn họ đôi mắt đánh bóng điểm, nhưng ngàn vạn không thể bị như vậy cùng loại nữ nhân mê hoặc. Thạch Linh Sảo biết sau, trực tiếp bị khí bệnh. Đối hoàng đế cùng Thanh Dữ hận ý cũng đạt tới cực điểm, nghĩ về sau nhất định phải làm hai người trả giá đại giới. Vì thế kéo sinh bệnh thân mình, vì tứ hoàng tử phối trí một lọ đặc thù mạn tính độc dược. Tứ hoàng tử bắt được sau, làm người đưa đến trong cung hắn mẫu phi nơi đó. Gần nhất bởi vì Thạch Linh Sảo cùng Hoắc Ký văn sự làm hoàng đế rất là không cao hứng cũng bởi vậy xem tứ nhi tử càng ngày càng không vừa mắt ở trên triều đình không thiếu quát lớn trách cứ tứ hoàng tử mặt ngoài nghe hấn, trong lòng lại thầm hận không được vì đánh mất mấy cái nhi tử chi gian tranh đấu hoàng đế đối thái tử càng coi trọng thời khắc mang theo trên người bồi dưỡng cũng làm mặt khác hoàng tử không cam lòng tứ hoàng tử càng là ngồi không yên vì thế làm thạch linh xảo lại phối trí điểm đồ vật lặng lẽ làm người đưa đi đông cung chương ba cổ đại bị pháo hôi bà bà 28. Bên kia, Thanh Dĩu cũng suy nghĩ biện pháp, thế nào làm hoàng đế biết hắn chúng độc. Mấu chốt còn phải vì hoàng đế trị liệu điều trị, cho nên không thể trộm truyền tin đưa giải dược, này liền có điểm phiên thoái. 10 ngày sau, Thanh Dữ nghe nói thái tử được trọng tật ốm đau trên giường, tình huống có chút nghiêm trọng. Nàng có chút ngoài ý muốn, nguyên thân trong trí nhớ thái tử ở một năm sau khu vực săn bắn săn thu khi, ngã xuống mã thành tàn phế, lúc này mới không có biện pháp lại kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế còn bởi vậy lo lắng bị bệnh một hồi. Hiện tại nhìn dáng vẻ hẳn là tứ hoàng tử chờ không kịp. Thái tử sinh bệnh thời cơ tới thực xảo, thanh dữ cảm thấy đây là một cơ hội. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định chính mình thượng. Đi vào thế giới này sau, bởi vì tiểu thế giới chi lực đối nàng cũng không có cái gì cấm chế, cho nên không gian đã có thể mở ra dùng. Nàng trước kia thả một đống ngụy trang đồ vật ở trong không gian, lần này nhưng thật ra có thể sử dụng thượng. vì thế nàng dùng một cái người bù nhìn hóa thân thay thế chính mình ở quốc công phủ nằm dưỡng bệnh chân thân tắc đi vùng ngoại ô sau đó dùng dùng một lần nhuộm màu tề đồ trắng tóc lại đem chính mình ngụy trang thành một người đạo cốt tiên phong lão đạo đồng tiến kinh thành ở Hoa ký văn diện bích tư quá thời gian thanh diệu cũng bằng vào cao siêu y thuật ở kinh thành đánh ra thanh danh chỉ cần nàng ra tay tìm nàng xem qua bệnh người tất cả đều bị trị hết thanh diệu còn tự mình tới quốc công phủ vì giả nàng nhìn một lần bệnh Gần nhất thái tử tình huống càng ngày càng không tốt, thái y cùng trong kinh thành nổi danh đại phu đều thay phiên xem qua, nhưng đều bó tay không biện pháp. Vì thế thanh dữ tiến cung, chủ động hướng hoàng đế để cử chính mình giả trang đạo trưởng vì thái tử xem bệnh. Hoàng đế đối mội mội là tin tưởng, thái tử lại là hắn xem trọng người thừa kế, hắn tự nhiên là không hy vọng thái tử bệnh chết, vì thế làm người thỉnh thanh dữ giả trang đạo trưởng tiến cung. Thanh dữ chờ chính là cơ hội này, cũng không có làm bộ làm tịch liền đi theo tiến cung. Tìm nàng người trực tiếp mang nàng đi thái tử trụ đông cung thanh dữu đến thời điểm hoàng đế cùng hoàng hậu đều ở nàng hướng hai người hành lễ cũng tự xưng thanh phong đạo trưởng hoàng đế xem vị này đạo trưởng mang theo một loại xuất trần thoát tục khí chất đối đồn đãi lại tin hai phân hắn cũng không có đi loanh quanh nói thẳng chấm nghe nói ngươi y thuật lợi hại cho nên cố ý làm người thỉnh ngươi tiến cung vì thái tử xem bệnh ý của ngươi như thế nào thanh dữu cười trả lời bần đạo sẽ đem hết toàn lực vì thái tử xem bệnh trị liệu Hoàng đế vừa lòng nói, vậy ngươi đi xem thái tử đi." Thanh Dĩu gật gật đầu, nàng đi đến giường trước mặt, phát hiện trên giường thanh niên sắc mặt xanh trắng, này sẽ đã lâm vào hôn mê. Nàng vì thái tử bắt mạch, lại sốc lên hắn mí mắt nhìn nhìn. Thái tử ở nguyên thân trong ấn tượng tuấn nhã khiêm tốn, ở trên triều đình cũng rất có thủ đoạn năng lực, đối nguyên thân cái này cô cô thực tôn trọng. Cho nên ở một chúng hoàng tử chung, nguyên thân đối thái tử ấn tượng cũng là tốt nhất. Tứ hoàng tử là Thạch Linh xảo ác chủ bài, Thanh Dĩu muốn rút tuổi dưới đáy nổi. Phía trước nàng liền quyết định muốn cứu thái tử, hiện tại tự nhiên sẽ không làm hắn có việc. Vì thái tử nhìn một lần, nàng đối hoàng đế nói, bậy hạ, thái tử này cũng không phải sinh bệnh, mà là trúng độc. Chỉ là bởi vì là tương sinh tương khắc đồ vật tạo thành, cho nên giống nhau đại phu nhìn không ra tới. Thạch Linh xảo được đến y ghi độc truyền thừa phối trí ra tới đồ vật, bên ngoài là không có, thực hiếm thấy lợi hại lợi hại, bình thường thái y cùng đại phu căn bản vô pháp phát hiện. hiện tại thái tử bệnh từ mặt ngoài xem chính là phong hàn dẫn tới lặp lại sốt cao, đem sốt cao giang xuống đi không bao lâu lại sẽ lặp lại phát tác, thời gian giải thân thể liền suy sụp, chờ thái tử bệnh chết, đại gia cũng sẽ không hoài nghi là ai động tay chân, rốt cuộc sinh lão bệnh tử thực bình thường, chỉ biết cảm thán thái tử thời vận không tốt đáng tiếc. hoàng đế cùng hoàng hậu nghe được thanh du nói, sắc mặt đều đổi đổi. thái tử là hoàng hậu duy nhất nhi tử, hai mẹ con cảm tình thực hảo, cho nên hoàng hậu là nhất khẩn trương thái tử tánh mạng người. nàng nhịn không được vội vàng nhìn thanh dữ hỏi hắn là chúng cái gì tương sinh tương khắc độc thanh dữ trả lời bần đạo xem thái tử mạch tượng rất giống là huân hương cùng cái gì hương liệu tạo thành yêu cầu tìm một chút xác định hoàng hậu nói vậy phiền toái đạo trưởng hiện tại tìm một chút thanh dữ nhìn về phía hoàng đế thấy hắn đôi chính mình gật gật đầu lúc này mới đứng dậy đi tìm Thức mau nàng tìm được một góc phóng hân lư hương nhìn ra được tới bình thường như là không thế nào dùng nàng đem cái nắp mở ra Thấy bên trong là một đống châm tấn hôi, túi đầu nghe nghe. Sau đó đem lưu hương bắt được trung gian trên bàn, đem hôi tất cả đều đổ ra tới. Từ bên trong tìm được rồi mấy viên gạo lớn nhỏ màu xám kết tinh. Lại tìm một vòng, ở tủ quần áo tìm được vài món có vấn đề tẩm bảo. Này đó màu xám đồ vật, không cần bậc lửa cũng sẽ chính mình phát ra hương vị. Nếu đơn độc dùng chẳng những sẽ không có cái gì nguy hại, còn có thể để thần tình não. Đơn độc xem này vài món tẩm bào nhiễm vân hương cũng không thành vấn đề Nhưng hai người xen lẫn trong một cái nhà ở, liền sẽ sinh ra một loại độc tố, tạo thành thân thể sốt cao không ngừng, thời gian dài thân thể liền suy sụp, tự nhiên liền sẽ. Liền sẽ cái gì nàng không có nói rõ, ở đây đều là người thông minh. Hoàng hậu lo lắng hỏi, kia thái tử hiện tại trong cơ thể độc có thể giải sao? Ai hại nàng nhi tử, nàng tự nhiên sẽ thỉnh hoàng đế đi cha, hiện tại càng quan trọng vẫn là nhi tử thân thể. Thanh dữ gật đầu, tuy rằng thái tử trong cơ thể độc tố đã tương đối thâm, nhưng phối trí giải dừa căn vào. Hôm nay sốt cao là có thể thối lui, hơn nữa sẽ không lại lặp lại phát tác. Chỉ cần lui nhiệt, lại dùng một ít ôn bổ dược, thái tử thân thể là có thể khôi phục. Hoàng đế điều tra quá, biết vị này thanh phong đạo trưởng xác thật trị liệu quá kinh thành vài cái nghi nan tạp chứng. Hiện tại nhi tử như vậy nửa chết nửa xuống nằm, nghe thái y ý lưu tứ nếu là lại tiếp tục sốt cao đi xuống, liền nguy hiểm. Vì thế hắn nói, đạo trưởng vì thái tử xứng giải dược đi. Thanh dữ gật đầu, hảo. Nàng dùng bút viết yêu cầu dược liệu. hoàng đế lập tức phân phó người đi chuẩn bị dược liệu đưa tới sau thanh diễu tự mình đi ngao dược làm người uy thái tử uống xong nơi này tàn lưu hương vị sẽ dụ phát thái tử trong cơ thể độc tố tiếp tục lập lại sốt cao thanh diễu đối hoàng đế nói việc này sau hắn liền phân phó người đem thái tử dọn đi mặt khác phòng ngủ hoàng đế cũng không có rời đi mà là bồi hoàng hậu vẫn luôn canh giữ ở đông cung chờ thái tử hạ sốt ước chừng hơn một canh giờ thái tử trên người sốt cao hoàn toàn lui thanh diễu xem qua sau Làm người lại cho hắn uy một lần dược. Ba cái canh giờ lúc sau lại cho hắn uy một lần dược, liền sẽ không lại sốt cao. Thấy thái tử sốt cao lui, hoàng đế cùng thái hậu đối thanh dữu càng tin tưởng. Hoàng đế còn muốn làm công liền đi trước, hoàng hậu tắt tiếp tục lưu lại. Thanh dữu cũng bị an bài đi xuống nghỉ ngơi. Trưa hôm đó cùng buổi tối, thái tử quả nhiên không có lại nóng lên. Nửa đêm, thái tử từ hôn mê trung tỉnh lại. Hoàng hậu vẫn luôn thủ tại chỗ này, nhìn đến nhi tử tỉnh lại, không khỏi vui vẻ. xem hắn tinh thần so với phía trước hảo rất nhiều liền đem hắn chúng độc sự nói một lần hoàng hậu nghĩ mà sợ nói còn hảo ngươi cô cô hướng ngươi phụ hoàng để cử thanh phong đạo trưởng tới vì ngươi chữa bệnh nếu không ngươi liền giữ nhiều lành ít thái tử phía trước liền cảm thấy chính mình lần này bệnh quá đột nhiên hơn nữa bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng không phải rất đúng kính hôn mê thời điểm hắn còn có ý thức cảm giác được sinh mệnh đang không ngừng trôi đi còn sinh ra một loại tuyệt vọng hắn không muốn chết hắn may mắn gật đầu lần này xác thật ít nhiều cô cô Nếu không hắn mệnh liền phải bị hại Thái y cùng đại phu đều nhìn không ra Tới hắn trúng độc, chờ hắn chết bệnh sau Đối hắn hạ độc người cũng đem bình yên vô sự Này liền làm người thực khó chịu Hắn meo nho mắt Chờ hắn tra ra là ai hạ độc Hắn tuyệt đối sẽ làm đối phương sống không bằng chết Mà đối cô cô Hắn cũng sẽ ghi nhớ này phân quan tâm chi tình mươi 393 cổ đại bị pháo hôi bà bà 29 Ngày hôm sau Thanh dịu vì thái tử lại bắt mạch Người trong cơ thể độc đã giải bất quá trong khoảng thời gian này thân thể có điều tổn thương đắp dụng một ít ôn bổ dược bổ trở về thái tử sắc mặt còn có vài phần tái nhợt nhưng tinh khí thần cũng không tệ lắm hắn mặt mang tuấn nhã mỉm cười vậy phiền thoái đạo trưởng khai căn tử thanh dữ cười cười ta đây liền đi khai nàng viết cái ba cái phương thuốc làm thái tử bảy ngày dùng một cái phương thuốc ba cái phương thuốc dược uống xong lúc sau liền hoàn toàn không có việc gì thái tử làm bên người thân tín đem phương thuốc lấy hảo hắn nghĩ nghĩ nói cô tưởng thỉnh đạo trưởng rút một chút Thanh Diễu nói, Thái tử mời nói. Thái tử nói, cô tưởng thỉnh đạo trưởng hỗ trợ nhìn xem, Đông Cung còn có hay không hại người đồ vật tồn tại. Thanh Diễu cười cười, không thành vấn đề. Tiếp theo Thái tử bên người Đại Thái Giám, mang theo Thanh Diễu ở Đông Cung dạo qua một vòng. Đừng nói, thật đúng là lại tìm được rồi không ít có vấn đề đồ vật. Tỷ như sẽ ảnh hưởng nữ tử mang thai, càng sâu đến sẽ khiến cho sinh non đồ vật. Thái tử thư phòng ngồi ghế rửa cùng hai chi bút lông. mặt trên đều bị dùng một loại có thể làm người sinh ra hào tưởng kích thích người trở nên điên quần táo bạo dược ngâm quá trương kỳ đại ở thư phòng thái tử liền tính lần này không sốt cao sinh bệnh tương lai cũng sẽ bị cái kia ghế dựa ảnh hưởng từ khiêm tốn biến thành thô bạo tính tình cùng loại với dùng ngũ thạch tán tăng mạnh bản cũng là đại hoa hại thực nhâm hiểm chờ thanh dữu đem đồ vật đều tìm ra sau thái tử trên mặt tươi cười mau duy trì không được hắn không nghĩ tới chính mình đông cung đều mau thành cái sảng Làm người làm nhiều như vậy có vấn đề đồ vật tiến vào, Mẫu chốt mấy thứ này làm người căn bản khó lòng phong bị. Nếu không phải thanh phong đạo trưởng, hắn ở tại này Đông Cung cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Khó trách hắn gần nhất tổng cảm thấy tâm tình bực bội, càng sâu đến sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền tưởng phát giận, càng sâu đến có muốn đánh người xúc động. Phía trước còn có thể mạnh mẽ áp chế, nếu là trường này đi xuống khẳng định sẽ có mất khống chế một ngày. Làm mấy thứ này tới hại người của hắn, thật là ý đồ đáng chết ta. Thái tử hiện tại đối thanh phong đạo trưởng là thiệt tình cảm tạ, chắp tay nói, thật là đa tạ đạo trưởng. Hắn lại nói, cô không nghĩ tới Đông Cung có nhiều như vậy hại người đồ vật, cô lo lắng phụ hoàng cùng mẫu hậu tẩm cung cũng có bất hảo đồ vật, đạo trưởng có thể hay không lại hỗ trợ nhìn xem. Hắn thỉnh cầu, vừa vặn như thanh dư ý. Chỉ cần bệ hạ cùng hoàng hậu đồng ý, vần đạo không thành vấn đề. Hoàng đế cùng hoàng hậu biết Đông Cung phát hiện nhiều như vậy hại người đồ vật sau, hai người khí giận đồng thời cũng bị dọa tới rồi. Như là ghế rửa cùng bút lông, ai có thể nghĩ vậy chút ngoạn ý còn có thể tầm độc tới ảnh hưởng cảm xúc. Vì thế đồng ý làm Thanh Diễu hỗ trợ xem xét. Thanh Diễu đi trước Hoàng hậu trụ cung điện, cũng phát hiện mấy thứ đối thân thể thứ không tốt. Còn ở Hoàng hậu phấn mặt phát hiện một loại ước chế mang thai, hơn nữa ảnh hưởng nội tiết mất cân đối, sẽ làm người càng ngày càng già cả hương liệu. Làm Hoàng hậu hoảng sợ, đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì gần nhất nàng tâm tình bực bội, buổi tối giấc ngủ không tốt, còn dài quá không ít đồ bạc. nguyên lai là có người hạ độc làm khó dễ hoàng đế biết được sau mặt hắc không được có người ở hoàng hậu cùng thái tử cung điện thả nhiều thế này nham hiểm ngoạn ý là muốn làm gì đồng thời cũng muốn biết hắn thư phòng cùng tẩm cung có hay không vấn đề vì thế thanh diễu đi hoàng đế thư phòng cùng tẩm cung nhưng thật ra không có phát hiện có vấn đề đồ vật hoàng đế bên người thái giám tổng quản đối hắn ăn mặc chi phí đem khống đều thực nghiêm cũng không tốt ra lận thanh diễu đúng sự thật nói vậy hạ thư phòng cùng tẩm cung không có vấn đề liên ở hoàng đế nhẹ nhàng thở ra thời điểm thanh diễu chuyện vừa chuyển nói bất quá ngài sắc mặt nhìn không đúng lắm tiếp theo lại mang theo một loại muốn nói lại thôi bộ dáng hoàng đế hoàng sợ đạo trưởng có cái gì lý do khó nói cứ việc nói chấm tuyệt đối sẽ không trách tội thanh diễu lúc này mới nói bần đạo xem bệ hạ tướng mạo nguyên bản hẳn là trường thọ chi tướng nhưng hiện tại lại có biến hóa ấn đường bao phủ một tầng thanh hắc nếu không có chân long mây tía hộ thể bệ hạ hiện tại khả năng đã có ngại hoàng đế kinh ngạc kinh Ngươi là nói có người thay đổi chấm trường thọ tri tướng. Thanh dữ gật đầu, không tồi, dựa theo bệ hạ hiện tại tướng Mạo Xem, ngài cũng cũng chỉ có hơn 2 năm thời gian. Hoàng đế tự nhiên nghe được ra tới đạo trưởng nói chính là cái gì hơn 2 năm. hắn bán tín bán nghi hỏi, kia nhưng có giải. Thanh dữ nói, bần đạo hoài nghi bệ hạ thân thể xảy ra vấn đề, cho nên muốn vì bệ hạ bắt mạch xem. Hoàng đế chủ động vươn tay, thỉnh đạo trưởng vì chấm hảo hảo xem xem. Thanh dữ gật đầu, vì hoàng đế bắt mạch. một lát sau nàng cau mày nói bậy hạ ngài cũng trúng đầu hơn nữa là một loại vô sắc vô vị bình thường bắt mạch rất khó phát hiện độc trương kỳ bị loại này độc căn mòn ngài khả năng sẽ có một ngày đột nhiên nga xuống như là đột phát mạc danh bệnh hiểm nghèo vô pháp cứu trị hảo cái loại này nếu là tới rồi kia một ngày chính là bần đạo cũng tuyệt không cứu vãn chi lực nàng lại bổ sung hiện tại ngươi hẳn là ngẫu nhiên cảm giác choáng váng đầu đau đầu ngực bị đè nén thân thể mỏi mệt buổi tối giấc ngủ cũng không phải thực hảo Hoàng đế sắc mặt khó coi không thôi, hắn gần nhất 2-3 tháng sắc thật có loại này không thoải mái tình huống. Thái ý kìa xem qua, nói là hắn quá mệt nhọc dẫn tới. Hắn trầm khuôn mặt, cư nhiên còn có người đối chấm hạ độc. Ngươi có thể nhìn ra là cái gì tạo thành độc sao? Hắn thư phòng cùng tẩm cung không thành vấn đề, đó chính là mặt khác ở địa phương khác bị hạ độc. Thanh Dữu trả lời, hẳn là nhập khẩu đồ vật, thức ăn cùng nước trà chờ đều có khả năng. Đối nhân thể tổn thương trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra tới. Đương tích lũy đến nhất định trình độ mới có thể bùng nổ. Bất quá loại này độc đối một ít động vật lại là chí mạng. Bệ hạ có thể cho người chảo một con cá đặt ở chậu nước, ngài tích vài giọt huyết đi vào, là có thể nhìn ra tới hậu quả. Để ngươi hoàng đế không tin, cho nên thanh dữ đưa ra như thế nào đi nghiệm chứng trong thân thể hắn độc. Hoàng đế bán tín bán nghi, đối đạo trưởng nói ra phương pháp vui vẻ đồng ý. Thức mau, thái giam tổng quản tự mình đi phòng bếp bắt một con cá, đặt ở buồn gỗ bưng tới. Hoàng đế dùng kim đâm phá ngón tay, tễ vài giọt huyết tích đến trong buồn. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, hoàng đế đám người liền thấy trong nước cá đột nhiên đột nhiên dãy rùa lên, như là bị cái gì kích thích. Mà dãy rùa vài cái sau liền phiên bạch đố ra đã chết. Một màn này làm hoàng đế mặt hoàn toàn đen. Hắn làm người đem cá vớt ra tới đặt ở trên bàn, tuyên vải tên thái y để tới xem. Vài tên thái y thì thực mạc danh hoàng đế vì cái gì muốn cho bọn họ tới xem một cái cá chết, nhưng lại không dám hỏi. Xôi nổi tiến lên nghiên cứu một phen, còn dùng ngân châm chờ thí nghiệm. Cuối cùng được đến kết luận đều là này cá đột nhiên sinh bệnh đã chết, cũng không có nhìn ra tới chúng độc dấu hiệu. Cũng bởi vậy Hoàng đế hoàn toàn tin Thanh Dư nói. Hán đôi Thanh Dư nói, đạo trưởng, ta trong cơ thể độc có giải sao? Thanh Dư gật đầu nói, hiện tại bệ hạ trong cơ thể độc tố còn không tính quá nghiêm trọng, tự nhiên là có giải. Bất quá dùng giải dược lúc sau, cũng muốn dùng dược điều trị một đoạn thời gian mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể giải cũng khôi phục khỏe mạnh là được. Hắn mang theo vài phần tôn trọng nói, còn thỉnh đạo trưởng vì chấm giải độc. Thanh Dưu nói, bần đạo tự nhiên đem hết toàn lực vì bệ hạ giải độc. Bất quá bởi vì bệ hạ trong cơ thể độc tố nơi phát ra chưa định, cho nên chúng độc việc tốt nhất đừng truyền ra ngoài, làm hạ độc người có điều phòng bị. Rốt cuộc còn phải từ nguồn cội ngăn chặn, nếu không bần đạo hiện tại vì bệ hạ giải độc, quá đoạn thời gian ngài lại chúng chiêu, như cũng còn sẽ thương thân. Thanh dữ hoài nghi là tứ hoàng tử mẫu phi hoặc là hắn mẫu phi người, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ở hoàng đế thức ăn hoặc là nước trà chờ vật thêm liêu. Hiện tại không thể rút dây động rừng, nếu không đối phương vừa thu lại tay liền khó làm chàng trào dơ. chương 394 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 30. Hoàng đế vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu là phía sau màn người không bắt lấy, lại đối hắn hạ độc làm sao bây giờ? Hơn nữa không vĩnh tuyệt hậu hoạn, hắn căn bản không thể an tâm. Ngươi nói ta trong thân thể độc vô sắc vô vị, còn không dễ dàng bị điều tra ra, ở thức ăn cùng nước trà là có thể động tay chân, đối phương nếu là lại hạ độc, chấm cũng không biết. Này muốn như thế nào trảo dơ đâu. Vô luận ở địa phương nào, chỉ cần là nhập khẩu đồ vật, hán bên người người đều sẽ tế cha. Còn là chúng độc, thuyết minh tế cha căn bản vô dụng. Thanh dịu tử trong tay háo lấy ra một viên màu trắng hạt trâu cấp hoàng đế. Bậy hạ, hạt trâu này có thể chắc xuất thân biên một thước trong vòng đồ vật có hay không độc. nếu phát hiện độc tố hạt châu liền sẽ biến thành màu đen từ biến sắc sâu cạn cũng có thể nhìn ra độc tố sâu cạn bần đạo liền đưa cho bệ hạ phòng thân đi thanh dữ ở phụ cận lắc lư hạ hạt châu cũng không có phản ứng nàng đứng dậy đem hạt châu bắt được kia chỉ cá chết phụ cận hoàng đế đám người liền thấy màu trắng hạt châu dần dần biến thành thiện màu đen hoàng đế ánh mắt sáng lên thật đúng là sẽ biến sắc nay ngoạn ý hảo a mang theo trên người liền hoàn toàn không sợ có người hạ độc như thế chấm liền đa tạ đạo trưởng hoàng đế dừng một chút hỏi đạo trưởng nghĩ muôn cái gì sao ngươi chẳng những am hiểu y nghệ thuật còn am hiểu mặt thuật nếu không chấm phong ngươi vì quốc sư thanh phong đạo trưởng chẳng những đem thái tử cứu trở về còn phát hiện trong thân thể hắn độc lại kiểm tra ra như vậy nhiều có vấn đề đồ vật hắn thực coi trọng muốn đem người lưu tại bên người hiệu lực thanh dữ lắc đầu đa tạ bệ hạ bất quá bần đạo nhàn vân giã hạc quán chờ bệ hạ thân thể điều trị hào lúc sau bần đạo liền chuẩn bị rời đi hoàng đế ngẩn người đạo trưởng phải rời khỏi thanh diễu cười cười không tồi bần đạo tưởng nhiều nơi nơi đi một chút hoàng đế cũng không hảo miễn cưỡng nghĩ thẩm chờ hắn thân thể điều trị hảo hạ độc người bắt được sau hắn lại khuyên trường lưu lại mấy ngày kế tiếp thanh diễu đều lưu tại trong cung vì hoàng đế điều trị thân thể chỉ trước mắt liền đến hoắc ký văn cưới vợ trước một ngày thanh diễu cùng hoàng đế nói muốn tích cốc bế quan ba ngày không có chuyện quan trọng đừng làm người quấy rầy. nàng này sẽ phải dùng con dối giả người sắm vai đạo trưởng nàng trở về đương quốc công phu nhân Hoàng đế dùng giải dược lúc sau, gần nhất mấy ngày đều không có cảm giác đầu choáng váng nao trướng, ngực cũng không hề có cái loại này buồn khó chịu cảm giác. Thân thể cũng không hề mỏi mệt. càng quan trọng là từ uống thuốc ngày đó bắt đầu, buổi tối cũng không hề mất ngủ, hiệu quả không phải giống nhau hảo. Cho nên hắn đối thanh phong đạo trưởng càng coi trọng, không chút do dự liền đồng ý. Chỉ làm người ở trong sân bảo hộ, lại phân phó người không có đạo trưởng đồng ý, ai đều không cho phép vào nhà. Đóng cửa lại sau, thanh dữ ngồi xếp bằng ở trên giường lấy ra một cái người bù nhìn một lần nữa thay đổi một lá bừa nhắm mắt lại thực mau thanh dữu mở to mắt liền ở quốc công phủ phòng ngủ nội nghỉ ngơi nàng lên ăn chút gì ngồi ở sân xem hoắc hy viết tới tin trong mắt toàn là ý cười đúng lúc này hoắc ký văn đi đến thấy mẹ ruột trong mắt mang cười nhìn qua tâm tình thực tốt bộ dáng hắn cười mở miệng chuyện gì làm nương như vậy cao hứng đâu thanh dữu đem giấy viết thư gấp lại nhìn về phía hoắc ký văn khi trong mắt ý cười thu liêm vài phần ngươi tiểu thúc viết thư tới nói hắn chẳng những thi đậu cử nhân còn khảo chúng giải nguyên đã lên đường hồi kinh hoắc ký văn nghe được lời này trên mặt tươi cười cứng đờ hắn nguyên bản còn tưởng rằng mẹ ruột tâm tình hảo là bởi vì ngày mai hắn liền phải thành thân không nghĩ tới cư nhiên là bởi vì hoắc hi khảo chúng giải nguyên cái này làm cho hắn trong lòng đau xót rất là khó chịu bất quá hắn trong lòng lại không thoải mái cũng sẽ không nói ra tới có vẻ khí lượng tiểu chờ tiểu thúc trở về ta phải hảo hảo chúc mừng hạ hắn thanh diễu mắt lạnh nhìn hắn Ngươi lại đây có việc. Hoắc ký văn trả lời, nương, ta ngày mai liền phải cùng linh xảo thành thân. Thanh dữ trên mặt tươi cười biến mất, này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi cưới liền cưới, không cần tới cố ý nói cho ta. Hoắc ký văn sắc mặt đổi đổi, nương, ta đón dâu như thế nào có thể không nói cho ngài đâu. Hắn căng ra đầu lại nói, ngày mai còn muốn mệt nhọc Đường hỗ trợ tiếp đại hạ khách cửa. Đối kinh thành trung các lớn nhỏ thế gia, vân quý, hoàng tộc, hắn đều đã hạ thiệp mời. Đến lúc đó có không ít người sẽ mang theo phu nhân tiền đến, cho nên phải từ trong nhà nữ quyến chiêu đãi. Thanh dữ sở dĩ hôm nay trở về, chính là đoán được xá xíu bao muốn tới tìm chính mình làm việc. Nàng sát mặt khó coi nói, ta phía trước bị ngươi khí bệnh còn không có hảo, ngươi đều biết mệt nhọc, như thế nào liền không thể thông cảm hạ mẹ ruột, còn muốn cho ta mang bệnh đi hỗ trợ tiếp đón khách nhân đâu. Xem ra ta đã từng thật là đối với ngươi thật tốt quá, làm ngươi một chút cũng không biết hiếu kính quan tâm trưởng bối. Nàng lại nói. Ngày mai ngươi muốn như thế nào mở tiệc chiêu đái chiêu đái khách nhân, đó là chuyện của ngươi, ta nhưng mệt nhọc không dậy nổi. Hoắc ký văn chừng lớn đôi mắt, một bộ không thể tin được bộ dáng, nương, ngài cư nhiên không giúp ta chiêu đái khách nhân, kia ai chiêu đái nữ quyến. Thanh dữ lạnh mặt nói, ta phía trước liền nói quá, ngươi nếu là cưới thạch linh xảo vào cửa, ta cái gì đều sẽ không quản. Ngươi cho rằng ta là nói chơi. Hoắc ký văn nhìn đến mẹ ruột bộ dáng, phát hiện phía trước là hắn tưởng quá đơn giản. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần nương không hề phản đối, khẳng định còn sẽ giúp hắn nhọc lòng cùng ngày hôn sự. Ai tưởng tưởng nàng thế nhưng thật như vậy tuyệt tình. Hắn nhíu mày nói, nương, ngài nếu là không ra đi chiêu đái, bên ngoài người sẽ thấy thế nào chúng ta quốc công phủ. Hắn thành thân cùng ngày, mẹ ruột lại không ra đi chiêu đái khách nhân, này căn bản không thể nào nói nổi. Thanh dữ cười nhạo, chúng ta quốc công phủ mặt đã sớm bị ngươi ném hết, cũng không để bụng nhiều như vậy một lần. Hoắc Ký văn trong lòng thực ý. nhưng lại biết như thế nào đều phải hống nương ra mặt mới được. Vì thế nửa ngồi sổm thanh dữ trước mặt, vẻ mặt cầu xin nói, nương, tính ta cầu ngươi được không, ngươi liền giúp ta chiêu đãi hạ khách khứa là được, mặt khác ta đều an bài hảo. Thanh dữ lại lanh khóc vô tình nói, không tốt, ta nói rồi nói chưa bao giờ sẽ thu hồi. Tiếp theo nhấc chân đem ngồi sổm trước mặt hoắc kỳ văn đá phiên, tức giận mười phần nói, ta hiện tại là đã nhìn ra, ngươi chính là cái bất trung bất hiếu bạch nhã lang. Vì cái nữ nhân... Liền mẹ ruột thân thể đều không quan tâm. Ngươi cút đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Làm nàng tham gia hôn lễ chiêu đái khách nhân, xa xíu bao suy nghĩ nhiều. hoắc ký văn ngã trên mặt đất, trong mắt không thể tin được chi sắc càng đậm. Nương, ngài khi nào trở nên như vậy nhẫn tâm. Ta là ngươi thân nhi tử, ngài như thế nào có thể tuyệt tình như vậy đâu. Thanh dữ mặt vô biểu tình nói, từ ngươi vì cái nữ nhi không đem ta cái này mẹ ruột để vào mắt, chống đối cũng đem ta khí bệnh lúc sau, ta liền không nghĩ lại quả ngươi. hơn nữa nếu bàn về nhẫn tâm tuyệt tình ta so ngươi nhưng kém xa hiện tại bất quá chỉ là bắt đầu xá xíu bao này liền chịu không nổi Hắn kia một đời vì tiểu bạch hoa như vậy đối đãi nguyên thần, mới kêu nhẫn tâm tuyệt tình đâu nàng về sau sẽ kêu xá xíu bao biết cái gì là chân chính nhẫn tâm tuyệt tình hoắc ký văn sắc mặt trở nên khó coi không thôi nương ngài thật mặc kệ thanh dư nói mặc kệ hoắc ký văn đứng lên khít sâu một hơi nói hảo hôm nay nương tuyệt tình ta xem như linh giáo Ngài không phải còn tưởng buộc ta từ bỏ cưới linh xảo quá môn sao. Nhưng ta còn muốn nói lại lần nữa, ta sẽ không bởi vậy liền từ bỏ cưới nàng. Thanh dữ cười lạnh, vậy ngươi liền lăn. Hoắc ký văn cũng nhìn ra mẹ ruột quyết tâm sẽ không hỗ trợ, vì thế không có nói nữa, xoay người rời đi sân. Ngày mai liền phải thành thân, hắn tổng không có khả năng bởi vì mẹ ruột không hỗ trợ chiêu đái khách nhân, liền phải hủy bỏ, kia mới càng mất mặt. Hắn chuẩn bị đi thỉnh tộc trưởng hoặc là tộc lao phu nhân, lại đây hỗ trợ chiêu đái chủ trì. Dù sao tuyệt đối sẽ không từ bỏ Âu Yếm nữ nhân. Hắn tin tưởng chờ linh xảo vào cửa lúc sau, nương liền sẽ chậm rãi tiếp thu cùng thỏa hiệp. Chương 395 Cổ đại bị pháo hôi bà bà 31. Hoắc Ký văn đi Hoắc thị tông tộc, Thỉnh Hoắc tộc trưởng phu U nhân hỗ trợ ra mặt tiếp đãi. Tộc trưởng phu U nhân rất là mạc danh, ngươi muốn thành thân, tự nhiên là ngươi nương ra mặt an bài cùng chiêu đái khách gỡ, ta đi không thích hợp đi. Hoắc Ký văn mặt mang bất đắc dĩ nói, ta nương phía trước sinh bệnh còn không có hảo. Ta không nghĩ làm nàng quá làm lụng vất vả lại tăng thêm bệnh tình. Cho nên chỉ có thỉnh ngài ra mặt giúp đỡ. Bên ngoài truyền những cái đó sự, tộc trưởng phu nhân là biết đến. Nàng mới không tin trưởng công chúa là bởi vì sinh bệnh còn không có hảo, nhi tử thành thân đều không ra mặt chiêu đãi khách cửa. Loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, một cái là trưởng công chúa căn bản không thừa nhận thạch linh xảo cái này con dâu, tự nhiên liền sẽ không ra mặt chiêu đãi, cũng có hướng đại gia tỏ thái độ y tứ. còn có một cái có thể là hoắc ký văn không nghĩ trưởng công chúa ra mặt, cho nên mới dùng sinh bệnh tìm lấy cớ. bất quá nàng càng có khuynh hướng cái thứ nhất khả năng, rốt cuộc hiện tại quốc công phủ vẫn là trưởng công chúa đương ra, hoắc ký văn sợ là không cái kia năng lực hạn chế trưởng công chúa. nàng hiện tại cũng không phải thực có thể xem minh bạch trưởng công chúa muốn làm gì, cư nhiên thật đối hoắc ký văn thật không quan tâm. chẳng lẽ thật muốn đổi quốc công phủ người thừa kế? tộc trưởng phu nhân tâm tư xoay lại chuyển, mặt mang xin lỗi nói, ký văn. Thật là ngượng ngùng, chuyện này ta vô pháp đáp ứng ngươi, này không hợp quy củ, ngươi vẫn là hỏi một chút những người khác đi. Mặt khác ra phu nhân tự nhiên là không có tư cách đổi người thừa kế, nhưng trưởng công chúa lại có thể, nhân ra sau lưng có hoàng đế chống lưng đâu. Hiện tại hoác gia dòng chính huyết mạch, cũng không chỉ là hoác ký văn, còn có bị trưởng công chúa coi như nhi tử nuôi lớn hoác hy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định không thể vì hoác ký văn đắc tội trưởng công chúa. hoắc ký văn không nghĩ tới tộc trưởng phu nhân cư nhiên không cho chính mình mặt mũi trên mặt tươi cười sắp banh không được hắn nhìn về phía tộc trưởng thấy đối phương túi đầu uống trà cũng không có phản bác ý tứ liền biết bọn họ sẽ không hỗ trợ hắn sĩ diện tự nhiên sẽ không lại cầu nếu như vậy ta đây liền hỏi một chút những người khác sau đó cũng không có lại ngồi lập tức chạy lấy người đám người đi rồi tộc trưởng ngẩng đầu mặt mang thất vọng nói ký văn thật là càng ngày càng kỳ cục như vậy tính tình tương lai xác thật nan kham đại nhậm Bọn họ này nhất tộc đều là dựa vào quốc công phủ, quốc công phủ càng ngày càng thịnh vượng đối bọn họ tới nói mới có chỗ tốt. Tộc trưởng phu nhân thở dài, trưởng công chúa sợ là cũng đã nhìn ra, cho nên mới sẽ thỉnh bệ hạ cấp đoạt hắn người thừa kế chi vị. Nếu không thân là một cái mẫu thân, nơi nào tàn nhẫn đến hạ tâm đối nhi tử làm loại sự tình này. Còn không phải bị hoắc ký văn các loại bất hiếu cách làm thương đến lanh tâm. Tộc trưởng nghĩ nghĩ nói, ngày mai đi quốc công phủ, nếu là công chúa thật không ra gặp người. Ngươi liền đi hậu viện vẫn an thuận tiện thăm thăm Khẩu Phong. Tộc trưởng Phu Nhân gật đầu, hảo. kế tiếp Hoắc Ký Văn lại chạy vài cái tộc lao ra, mới thỉnh động một vị tộc lao Phu Nhân đáp ứng ngày mai hỗ trợ đi chiêu đãi khách nhân. Chủ yếu là vị này tộc lao ở trong tộc cũng không có cái gì địa vị, tâm mắt cũng tương đối hẹp hòi, thấy không rõ tình thế. Con tưởng rằng liền tính Hoắc Ký Văn bị cướp đoạt thế tử chi vị, tương lai cũng có thể kế thừa quốc công phủ. Hiện tại vừa lúc hắn có cầu, khẳng định liền chạy nhanh ôm đuổi. Hán Thê tử cũng là tương đối không phóng khoáng cái loại này, cảm thấy có thể đi quốc công phủ hỗ trợ chiêu đái, đối nàng là một loại vinh quang, chẳng những đáp ứng rồi, còn thực kích động. Thanh dữ thực mau liền thu được ám vệ truyền đến tin tức. Biết Hoắc ký văn thỉnh chính là vị này tộc lao phu nhân, không khỏi muốn cười, xa xíu bao ngày mai này mặt tuyệt đối nem lớn. Đối tộc trưởng cùng mặt khác vài vị tộc lão biểu hiện vừa lòng, những người này thực thông minh thức thời. Đã từng nguyên thân gặp đến Hoắc ký văn cùng tiểu bạch hoa không hảo đối đãi. tuy rằng kia sẽ nguyên thân thanh danh đã hủy hoại nhưng tộc trưởng cùng vài tên tộc lao vẫn là ra mặt cùng hoắc ký văn nói qua hy vọng hắn đối nguyên thân bảo trì nên có hiếu thuận nhưng hoắc ký văn kia sẽ đã nắm giữ quốc công phủ quyền to mặt ngoài đồng ý sau lưng vẫn là tùy ý tiểu bạch hoa đối mẹ ruột trà đạp mở một con mắt nhắm một con mắt càng sâu đến còn cảm thấy mấy cái lao đông tây quá xen vào việc người khác ở tiểu bạch hoa thổi bên gối phong sau còn cố ý chen ép tộc trưởng đám người cho nên thanh dữ đối hoắc gia tộc trưởng cùng tộc lão cũng không phản cảm hoác gia người đều rất bình thường cũng không biết như thế nào liền ra xa xíu bao loại này lánh tâm luyến ái náo bạch nhã lang ngày hôm sau thanh dữu lưu tại trong viện nhàn nhã ngồi phơi nắng hoác ký văn sáng sớm liền mang theo người đi thạch ra đón dâu vì tránh hồi mặt mũi mang theo đi đội ngũ thực lớn mạnh càng là làm người một đường giải đường cùng giải đồng tiền rất nhiều bá tánh cũng theo một đường thạch gia người nhìn đến hoác ký văn mang theo nhiều người như vậy tới đón thân một đám đều nhẹ nhàng thở ra lộ ra vừa lòng tới cười bọn họ liền sợ hoắc ký văn bởi vì bên ngoài truyền những cái đó sự đột nhiên thay đổi không cưới thạch linh xảo ở bên ngoài cũng chưa như thế nào cản môn thực mau liền đem hoắc ký văn đoàn người thả đi vào đồng thời phát hiện đi theo hoắc ký văn tới đón thân người đối bọn họ thái độ mang theo một loại kiêu căng cùng khinh thường cái này làm cho thạch gia nhân tâm thực hụt hẫng càng kiên định muốn hảo hảo ôm lấy tứ hoàng tử đuổi quyết định chỉ cần tứ hoàng tử làm hoàng đế nhà bọn họ cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên Thạch Linh Sảo bị nàng ca ca bối ra tới đưa lên kiệu hoa. Nàng của hồi môn có 160 đài, bất quá chỉ là cái dương mở ra mặt trên đồ vật đáng giá, phía dưới tất cả đều là góp đủ số. Thật sự là thạch ra còn không tính là đại phú hào, có thể của hồi môn tài vật hữu hạn. Hoa Ký Văn đưa tới sinh lễ, bọn họ nhưng thật ra không muốn muội hạ, nguyên bản chuẩn bị làm Thạch Linh Sảo mang về quốc công phủ. Nhưng Thạch Linh Sảo chính mình lại không đồng ý, nói muốn phải dùng tới làm buôn bán, ở ngoại ô bao vài miếng sơn gieo trồng liệu. Về sau tốt nhất có thể ở mỗi cái lớn nhỏ phủ thành đều khai thượng mấy gian hiệu thuốc. Thạch ra căn bản không có cái kia tư bản có thể đầu nhập, cũng chỉ có thể sử dụng xính lễ. từ thạch linh xảo biểu hiện ra ngoài thực lợi hại một mặt, lại làm hoắc ký văn liền thế tử đều không cần đối nàng dễ bảo, càng cùng tứ hoàng tử đều đáp thượng tuyến, thạch ra người hiện tại đều lấy nàng ý kiến là chủ. Làm khách người trước một bước đến quốc công phủ, sau đó phát hiện thế nhưng không có nhìn đến quốc công phu nhân. tiếp đón khách khứa người là thoát ra một vị tộc lão cùng tộc lão phu nhân nay liền thực ý vị sâu xa có người nhịn không được hỏi phu nhân đâu tộc lão phu nhân cười trả lời phu nhân phía trước sinh bệnh còn không có hảo ký văn sợ nàng mệt nhọc liền mời ta tới hỗ trợ chiêu đái khách quý nhóm nàng thập phần nhiệt tình mang theo người tới tới lui lui tới thỉnh bên này nhập tòa làm một chúng phu nhân các tiểu thư rất vô ngữ không phải chiêu đài khách nhân sao như thế nào làm nổi lên nha hoàn sống cũng bởi vậy không ít người trong lòng đều ở khinh bị hoác ký văn làm việc quá thái quá. So quốc công phủ kém rất nhiều người ra phu nhân, tuy rằng trước nay không nghe nói qua nhà ai kết hôn, thỉnh tộc Lao Phu Nhân hỗ trợ triều đại khách nhân. Bất quá bọn họ khó mà nói cái gì, đối tộc Lao Phu Nhân vẫn là rất khách khí, đi theo liền đi ngồi vào vị trí. Nhưng cùng trưởng công chúa quan hệ hảo, ở trong triều cũng tương đối có quyền thế nhân gia phu nhân, đối tộc Lao Phu Nhân liền rất lãnh đạm, cũng không có ngồi vào vị trí. mà là ước muốn đi hậu viện thăm trưởng công chúa. Các nàng lấy thăm bệnh vì tử, tộc lao phu nhân cũng không hảo ngăn trở. Nhưng nàng cũng không dám cứ như vậy phóng những người này đi quay giày trưởng công chúa. Vì thế làm quản gia đi xin chỉ thị. Thực mau, tề ma ma đi theo quản gia cùng nhau ra tới, sắp sửa thăm thanh dữ vài vị phu nhân mang đi hậu viện. mươi 396 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 32. Vài vị phu nhân vừa vào cửa. Liền thấy trong viện trưởng công chúa khí sắc không tồi ôm một con mèo đùa với chơi. Trong lòng đều nghiền ngâm nghĩ, không phải nói bệnh đến liền nhi tử thành thân cũng vô pháp đi tiếp đại khách nhân sao. Xem trưởng công chúa này khí sắc, nhưng không giống như là bệnh đến nghiêm trọng bộ dáng. Thanh dữ nhìn đến mấy người, cười đối với các nàng với tay, các ngươi tới, lại đây uống trà. Mấy người đi qua đi, đối nàng đi trước hành lễ. Triều đại công chúa thân phận rất cao, hơn nữa trưởng công chúa là đương kim hoàng đế sủng ái nhất ruột thịt muội muội cho nên chẳng sợ nàng hiện tại thân phận là quốc công phu nhân nhìn thấy nàng mọi người đều vẫn là sẽ lấy công chúa thân phận hành lễ đối đãi hành xong lễ sau mấy người liền ngồi ở thanh dịu đối diện thanh diễu làm nha hoàn vì các nàng thượng trả các ngươi là tới tham gia hôn lễ bình dương hầu phu nhân cười nói đúng vậy nàng đã từng là công chúa thư đồng hôn sau cũng thường xuyên có lui tới quan hệ thực không tồi nói chuyện cũng liền nhiều vài phần tùy ý nàng trong lòng tò mò vì thế không nhịn xuống hỏi công chúa Hôm nay tiểu công tử thành thân, ngươi như thế nào không đi ra ngoài. Thanh dữ chờ chính là nàng hỏi, ta phía trước cùng ký văn nói qua, ta không đồng ý thạch linh xảo vào cửa, ta không thích như vậy không bị kiểm chế con dâu. Nhưng cho dù đem ta khí bị bệnh, hắn cũng một hai phải đem người cưới vào cửa. Ta kia sẽ còn nói, ta sẽ không thừa nhận cái này con dâu, bọn họ thành thân sự ta cũng sẽ không quản. Hiện tại ta chính là thái độ này, cho nên mới không chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe được nàng lời nói, Mấy người đều ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ trắng ra nói Thạch Linh xảo không bị kiềm chế cùng Hoắc Ký Văn đem nàng khí bệnh bất hiếu. Nhìn dáng vẻ thật là bị nhi tử thương thấu tâm. Bình Dương hầu phu nhân ngày đó tận mắt nhìn thấy đến Thạch Linh xảo bị người lại thân lại sờ, cộng thêm bà bà Hoài Nghi kia vốn dĩ chính là Thạch Linh xảo làm ra tới sự, cho nên đối nàng thực phản cảm. Ấn ta nói cũng không thể quá quán bọn họ. Như là loại này bất hiếu tử, càng là dung túng sủng, tương lai càng bất hiếu. Nàng dám nói những lời này Mặt khác mấy người lại không dám, còn sôi nổi khuyên bảo vài câu. Tiểu thiếu gia còn nhỏ, cũng là bị thạch gia tiểu thư mê hoặc, chờ đem người cưới vào cửa được đến lúc sau, liền khả năng không như vậy hiếm lạ. Đúng vậy, mẫu tử chi gian cũng không có cách đem thủ công chúa chờ hắn thành song thân lúc sau, hảo hảo tìm hắn hảo hảo trò chuyện. Thanh dữu lại lắc đầu, lười đến lại quảng, từ chuyện này thượng ta đối hắn là hoàn toàn thất vọng tâm lệnh. Giọng nói của nàng kiên định lại bổ sung nói, hắn về sau ái thế nào liền thế nào đi. Dù sao hắn đã không còn là quốc công phủ người thừa kế, tương lai chính là biến thành cái ăn chơi chắc táng, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Nghe nàng nói xong, mấy người trong lòng lộn bột một chút. Trưởng công chúa ý tứ này là thật muốn hoàn toàn từ bỏ hoác ký văn. Xem ra trưởng công chúa thỉnh hoàng đế cướp đoạt hoác ký văn thế tử chi vị, cũng không phải vì dọa hắn hoặc là khí giận dưới làm xúc động, mà là thật muốn đổi người thừa kế. Bất quá này dù sao cũng là quốc công phủ ra thế, các nàng cũng không hảo hỏi quá nhiều. Rõ ràng trưởng công chúa đối hoắc ký văn thái độ sau, mấy người ngồi một hồi liền rời đi. Ra hậu viện đại môn, một vị phu nhân thấp giọng nói, nghe vừa rồi công chúa ý tứ, về sau không nghĩ hoắc thiếu kế thừa quốc công chi vị. Một vị khác phu nhân nói, ta nghe cũng như là ý tứ này, nhưng hoắc thiếu nếu là không kế thừa quốc công phủ, còn có ai có thể kế thừa. Lại có một người nói, các ngươi đừng quên, quốc công phủ còn có một vị con vợ cả thiếu ra đâu, nghe nói thi hương khảo giải nguyên. Tuy rằng vị kia con vợ cả thiếu gia xác thật cũng có kế thừa quốc công phủ tư cách, nhưng hoắc thiếu chính là trưởng công chúa thân nhi tử, nàng thật muốn từ bỏ nhi tử mà muốn đỡ chú em thượng vị. Đổi thanh nàng khẳng định là làm không được, chẳng sợ nhi tử không tốt, cũng so tiện nghi người ngoài cường. Bình Dương Hầu Phu Nhân nói, vị kia con vợ cả thiếu gia là công chúa đương nhi tử giống nhau nuôi lớn, trưởng tẩu vì mẫu cảm tình tự nhiên là thứ tốt, vì quốc công phủ tương lai suy nghĩ, công chúa liền tính muốn đổi thành vị kia thiếu gia cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa vị kia con vợ cả thiếu gia đối trưởng công chúa cung kính hiếu thuận, chẳng những sẽ không khí nàng, trước kia còn vì không cho trưởng công chúa khó xử, nơi trốn đôi hoắc ký văn thoái nhượng, hành sự cũng rất điệu thấp. Nàng cùng trưởng công chúa thường xuyên đi lại, tự nhiên biết một ít quốc công phụ sự. Nàng trượng phu nghe nói hoắc ký văn làm những cái đó cho má xong việc, cũng càng xem trọng hoắc hy. Nghe nàng nói như vậy, vài vị phu nhân cũng cảm thấy có đạo lý. Từ nhỏ nuôi lớn cảm tình. Tự nhiên cùng các nàng loại này gả đến nhà chồng chú em đã lớn lên không giống nhau. Trưởng tẩu vì mẫu, nếu là Hoắc Hi so Hoắc Ký văn hiếu thuận săn sóc, hơn nữa Hoắc Hi thân phận cũng đúng quy cách, trưởng công chúa thất vọng lãnh tâm lúc sau thay đổi người cũng nghĩ đến thông. Nếu là các nàng nhi tử, vì cái thân phận đê tiện lại đã không có trong sạch thanh danh nữ tử, chống đối đều không phải là muốn đem người cưới vào cửa, các nàng phòng trừng cũng sẽ bị tức giận đến tấm lãnh. Đồng dạng thân là mẫu thân, các nàng vẫn là tương đối có thể lý giải trưởng công chúa cảm thụ. mấy người đã biết trưởng công chúa tâm tư đối hoắc ký văn cùng thạch linh xảo cũng liền càng trướng mắt bởi vậy đều không có tại tiền viện trong yến hội ngồi sôi nổi tìm cái lấy cớ liền từng người rời đi về nhà trừ bỏ các nàng ngoại lục tục cũng có người ước đi hậu viện thăm thanh dữu bao gồm tộc trưởng phu nhân cùng vài vị tộc lao phu nhân chờ biết được trưởng công chúa là thật muốn từ bỏ thân sinh nhi tử về sau không bao giờ còn sau các nàng chung cũng có người vô dụng tịch liền rời đi liền tính lưu lại Thái độ cũng mang theo vài phần không chút để ý. Quen biết người do hỏi, liền đem trưởng công chúa vì cái gì không ra chiêu đái khách nhân sự lặng lẽ nói. Sau đó liền một truyền mười mười truyền trăm. Nam tân bên kia thực mau cũng biết tin tức này, không ít người đưa xong lễ liền tìm lấy cơ rời đi, cũng không có ngồi xuống ăn cơm. Hoàng tộc bên kia càng là một người đều không có tới, hiển nhiên hẳn là trước tiên thu được tin tức. Cũng bởi vậy, chờ hoắc ký văn đem thạch linh xảo đưa vào hôn phòng, trở lại sảnh ngoài yến hội chiêu đái khi. Liền phát hiện trong yến hội chỉ ngồi không đến một nửa người. Hơn nữa này không đến một nửa người, còn đều là chút không có nhiều ít quyền thế. Hắn nguyên bản bởi vì rốt cuộc đem vô hiếm nữ nhân cưới vào cửa khí phách hăng hái cùng cao hứng kích động, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn không nhịn xuống đem phía trước hỗ trợ chiêu đãi khách nhân tộc lão cùng với quản gia kêu lại đây dò hỏi. Đương biết được những người này đưa xong lễ đều nói còn có việc liền rời đi, hắn mặt tâm trầm lợi hại. Tộc lão là không biết nguyên nhân. Quản gia là biết nguyên nhân nhưng là không có nói ra. Hoắc ký văn tuy rằng là luyến ái não, nhưng lại không phải ngốc tử, nơi nào không biết những người đó là tìm lấy cớ. Này cũng quá không cho hắn mặt mũi. Đồng thời, hắn cũng đại khái có thể đoán được những người đó không cần tịch liền rời đi nguyên nhân. Còn không phải là hắn nương không có ra tới chiêu đãi, hoàng đế cứu cứu cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ sao. Hắn một bên thầm mắng này đó mắt chó xem người thấp ra hỏa, một bên đối mẹ ruột hỏa thần cứu cứu hoán khí cũng lớn hơn nữa. Trong lòng khó chịu, kính rượu thời điểm liền uống nhiều nhiều. Chờ khách khứa đều rời đi sau, hoắc ký văn mới ở người hầu nâng hạ vào hôn phòng. Thạch Linh xảo còn ở cao hứng rốt cuộc gà cho hô yếm nam nhân, càng chờ mong đêm nay làm chân chính phu thê. Ai biết trượng phu liền uống đến say khướt bị người hầu đỡ trở về. Người hầu vì hoắc ký văn rửa sạch một lần trên người, thay đổi áo ngủ sau, hoắc ký văn càng là ngã đầu liền ở trên giường ngủ rồi. Thạch Linh xảo thấy thế sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi không thôi. Nàng không khỏi đối một người người hầu hỏi, thiếu ra như thế nào uống nhiều như vậy rượu. Người hầu trả lời, thiếu ra tại tiền viện không cao hứng, cho nên liền uống nhiều mấy chén. Thạch Linh xảo nhíu mày lại hỏi, vì cái gì không cao hứng? Chẳng lẽ là cái kia lão yêu bà ra tới khó xử hoặc ký văn? Người hầu cũng không giàu dếm, đem tiền viện sự nói một lần. Thạch Linh xảo sau khi nghe xong, trực tiếp tức giận đến ngã ngửa. Nàng thật không nghĩ tới cái kia lão yêu bà cư nhiên không có ra tới chiêu đái khách nhân. Lạc bọn họ phu thêm mặt mũi, do đó dẫn tới những cái đó có quyền thế người sợ đắc tội lao yêu bà, cho nên đều không muốn ngồi xuống dùng tịch. Chuyện này truyền ra đi, nàng cũng sẽ trở thành một cái chê cười. Thạch Linh xảo cúi đầu, trong mắt toàn là sắc mặt giận dữ cùng hận ý, giấu ở trong tay háo đôi tay nắm chặt thành quyền. Cái kia lão yêu bà nhất định là cố ý, quá đáng giận. mươi 397 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 33. Tân phòng bên này hoắc ký văn ngủ chết, Thạch Linh xảo không hề thành thân vui sướng. ngược lại lại tức lại giận lại hận thanh dữ tắc nhàn nhã ngồi ở phòng ngủ uống rượu trái cây nàng đương nhiên là cố ý một phương diện là đối ngoại truyền đạt nàng không tiếp thu thạch linh xảo cái này con dâu thỉnh hoàng đế cướp đoạt hoắc ký văn người thừa kế vị trí là nghiêm túc đệ nhị phương diện cũng là cố ý cách hướng xá xíu bao cùng tiểu bạch hoa làm cho bọn họ nguyên bản nhất nên vui sướng nhật tử trở nên oán khí tràn đầy nàng cũng không tin lấy hoắc ký văn tính tình sẽ không thèm để ý đối nàng oán hận đồng thời cũng sẽ nhiều ít giận chó đánh mèo một ít đến tiểu bạch hoa trên người. Nàng mới sẽ không giống là nguyên thân giống nhau, không đồng ý đón dâu, nhưng ở thành thân cùng ngày, vẫn là miễn cưỡng chính mình đi chiêu đai khắc nhân. Khắc phu nhân có lẽ không dám như vậy tùy hứng, nhưng nàng lại có thể, rốt cuộc nàng nhưng có thái hậu hoàng đế chống lương đâu. Hùng chi phía trước cố ý bại hoại xá xíu bao cùng tiểu bạch hoa thanh danh, vì chính là hôm nay. Nàng vì cái gì sẽ làm ra như vậy sự tới, còn không phải bất hiếu bạch nhãn lang nhi từ bức. Là một cái kinh thành chung có tiếng từ mẫu, đối nhi tử như vậy, có thể thấy được tuyệt đối là bị thương thấu tâm. Cho nên nàng chẳng những sẽ không bị mắng, còn sẽ bị không ít người tán thành, lý giải cùng đồng tình. Đối hoắc ký văn thái độ cũng sẽ có điều thay đổi. Qua không bao lâu, xa xíu bao là có thể tự mình đi thể nghiệm hạ nhân tình ấm lạnh tư vị. Làm hắn rành mạch minh bạch đã không có tình thương của mẹ quan tâm, đã không có thế tử chi vị, hắn tình cảnh sẽ là cái dặn gì. Chờ đã trải qua các loại nhân tình ấm lạnh sau. cũng không biết hoắc ký văn có thể hay không hối hận sau đó giận chó đánh mèo đến thạch linh xảo trên người thanh diễu cảm thấy lấy hoắc ký văn tính tình rất có thể sẽ tuy rằng hắn là luyến ái não nhưng lại chỉ là có thể vì ái nhân hy sinh người khác bao gồm thân nhân luyến ái não mà không bao gồm chính hắn hắn là cái phi thường tự mình cung ích kỷ người ở hắn trong lòng chỉ có chính hắn mới là quan trọng nhất sáng sớm hôm sau thanh diễu mới vừa đứng dậy rửa mặt trải đầu xong một hồi liền thấy tể ma ma đi đến Phu nhân, thiếu gia cùng thạch tiểu thư lại đây. Công chúa nếu không thừa nhận cái kia hồ mị tử, nàng tự nhiên sẽ không kêu đối phương thiếu phu nhân. Đối thạch linh xảo như vậy câu đến công chúa mẫu tử ly tâm nữ nhân, thế ma ma là thập phần chán ghét. Thanh dữ trong lòng cũng không ngoài ý muốn, trên mặt lại kinh ngạc hạ, bọn họ sớm như vậy tới làm gì. Thế ma ma nói, nô tỷ phỏng đoán bọn họ là tới kinh trà. Ngày hôm qua hôn lễ công chúa liền không có xuất hiện, tỏ vẻ không thừa nhận thạch linh xảo cái này con dâu. Hôm nay kia hai người tự nhiên muốn tới kính trà, nếu không thạch linh xảo ở quốc công phủ thân phận liền xấu hổ. Thanh dữ lúc này mới như là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nghĩ đến kính trà, làm ta tán thành bọn họ. Ta liền nói bình thường nhưng không gặp ký văn như vậy có hiếu tâm, sáng tinh mơ liền tới bồi ta dùng đồ ăn sáng đâu. Ở chỗ này có cái tập tục, thành thân ngày hôm sau tân hôn tiểu phu thê phải hướng cha mẹ trưởng bối kính trà. Chỉ có cha mẹ uống lên hai người kính trà, mới tương đương thừa nhận cái này tức phụ thân phận. Thế ma ma cùng bọn nha hoàn vừa nghe, cũng phát hiện gần nhất một năm thiếu ra thật đúng là không có tới đối công chúa thỉnh quá chào buổi sáng, càng không có bồi dùng quá đồ ăn sáng, cơm trưa cùng buổi tối cùng nhau dùng số lần một cái tắt cũng có thể số ra tới. Trong lòng phản cảm nâng cao một bước. Thế ma ma thật cẩn thận hỏi, kia phu nhân muốn gặp bọn họ sao? Thanh dịu ý vị thâm trường mà cười cười, thầy à, vừa lúc ta còn không có gặp qua vị này có thể làm ký văn sắc lệnh trí hôn thạch gia tiểu thư đâu. Nàng đứng lên nói, đi. gặp nàng đi. Thế ma ma đám người lập tức đuổi kịp. Thanh Duy đi vào sảnh ngoài, liền thấy Trung ương đứng hai người. Bất quá này sẽ nhìn hai người lại không giống như là một đôi hạnh phúc mị mãn bích nhân, mà như là cách điểm cái gì giống nhau. Hai người sắc mặt đều không phải rất đẹp, lẫn nhau chi gian cũng không nói gì. Thanh Duy suy đoán này hai người hẳn là vì ngày hôm qua sự, sáng nay nháo mâu thuẫn. Nàng đã nghe ám vệ bẩm báo, hoắc ký văn uống say, tối hôm qua hai người đều không có cùng phòng đâu. thạch linh xảo có thể cao hứng đến lên mới là lạ nhìn đến thanh dữ tiến bảo hai người trên mặt đều xả ra một cái tươi cười hoắc ký văn đồng thời còn nhẹ nhàng thở ra còn hảo hắn nương ra tới hắn thật sợ nàng liền bọn họ đều không thấy quả nhiên thành thân lúc sau mẫu thân liền sẽ chậm rãi thỏa hiệp hoắc ký văn chủ động đi lên trước muốn nâng thanh dữ nương ngài đã tới thanh dữ lại tránh đi hắn rối lại đây tay lập tức đi đến thủ vị ngồi xuống hoắc ký văn trong lòng không cao hứng Trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nhìn mẹ ruột ngồi xuống, lúc này mới nắm thạch linh xảo tay đi qua. Nương, ta cùng linh xảo phương hướng ngài kính trà. Hắn nói xong, còn đối tề ma ma xử một cái ánh mắt, làm nàng đem trà bưng tới. Thế ma ma lại coi như không nhìn thấy, túi đầu. hoắc kỳ văn, này lao nô về sau đừng phạm ở trong tay hắn, nếu không tuyệt đối làm nàng thoát một tầng ra. Thạch linh xảo mặt mang Nhu huyền hỏi mỉm cười đi lên trước, dịu ngoan đối thanh dữ được rồi hành lễ, linh xảo gặp qua mẫu Thanh dữ xua xua tay, đừng, này thanh mẫu hôn ta cũng không dám đương. Nàng nhìn về phía Hoắc Kỳ Văn, ta nói rồi, cũng không sẽ thừa nhận cái này hạ tiện hồ mị tử, ngươi lại đem ta nói như gió thổi bên hay, Không thừa nhận thân phận của nàng, này trà ta tự nhiên cũng là sẽ không uống. Hoắc Kỳ Văn không nghĩ tới mẹ ruột cư nhiên ở chỗ này chờ. Nhìn đến thạch linh xảo khiếp sợ lại vẻ mặt bị thương khổ sở bộ dáng, hắn không khỏi có chút đau lòng. Nương, ta đã đem linh xảo cưới vào cửa, ngài liền tính không thừa nhận. Nàng cũng là người con râu. Tương lai tại đây quốc công phủ ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ngài cần gì phải một hai phải như vậy đâu. Đến lúc đó Linh xảo cho ngài sinh cháu trai cháu gái, còn không phải muốn kêu ngài tổ mẫu. Hắn thật là vô pháp lý giải, vì cái gì mẹ ruột như vậy cố chấp. Người đã cưới vào cửa, ngày hôm qua kết thân thời điểm trả lại cho bọn họ ra vai phủ đầu, làm hắn ở kinh thành mặt đều mất hết, nàng còn muốn thế nào. Thanh dữ cảm thấy buồn cười, ta đều không thừa nhận có cái này con râu. Nàng sinh hạ con hoàng, lại như thế nào sẽ là ta cháu trai cháu gái đâu? Nếu là đổi thành đối mặt khác nữ nhân, nàng khẳng định sẽ không như vậy khắc nghiệt khó nghe. Nhưng đối thạch linh xảo như vậy rắn giết độc phụ, nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Thạch linh xảo vẻ mặt thương tâm bộ dáng, thân mình càng mang theo lung lay sắp đổ, như là bị đả kích đến tùy thời muốn ngất đi rồi giống nhau. Nàng cắn cắn môi, khó có thể tiếp thu nói, mẫu thân, ta đã là Á văn thế tử, ngại như thế nào có thể nói như vậy ta? Nói ta cùng a văn tương lai hải từ đâu? Nàng không nghĩ tới cái này ác bà bà chẳng những ngày hôm qua cố ý chỉnh bọn họ, hôm nay càng là quá mức, trực tiếp đối nàng nhục nhã. Nói nàng là hạ tiện hồ mị tử, sinh chính là con hoang, nàng hận không thể xông lên đi cấp lao yêu bà vài cái. Nhưng lại không thể, bởi vì gả tiến vào phía trước nàng thanh danh cùng trong sạch cũng chưa, nàng phải nhịn cái này ác bà bà. Trong lòng đối bắt được quốc công phủ quản gia quyền càng khát vọng. Chờ đem quốc công phủ khống chế lúc sau. Nàng nhất định phải này ác bà bà nửa đời sau thế thảm. Thanh dữ nhìn thạch linh xảo nhung mày, ngươi đây là ở nghi ngờ bổn cung. Ngươi là cái gì thân phận, cũng dám đối bổn cung nói như vậy lời nói. Nàng như vậy tự xưng bổn cung, dùng tự nhiên chính là công chúa thân phận đối đai thạch linh xảo. Nàng tiếp theo phân phó, người tới, cho ta và miệng. mươi 398 cổ đại bị pháo hôi bà bà, 34. Tế ma ma lập tức tiến lên, ở hoắc ký văn cùng thạch linh xảo còn không có phản ứng lại đây khi... Dơ tay liền cho thạch linh xảo mấy cái tác. Nàng rung tới sở hữu kính, đánh xong lúc sau thạch linh xảo mặt liền xương đỏ lên. Thạch linh xảo không thể tin được bộ mặt, cái này lao yêu bà thế nhưng làm hạ nhân phiến miệng nàng. Ngày hôm qua ra vai phủ đầu không đủ, hôm nay cư nhiên làm trầm trọng thêm, quả thực quá mức. Nàng một chút mềm mại ngã xuống ở Hoắc ký văn trong lòng ngực, hai mắt rưng rưng ủy khuất nhìn hắn nói, A Văn, ngươi nương căn bản là không tiếp thu ta, ngươi vẫn là làm ta đi thôi, ta không nghĩ lại liên lụy ngươi. hoắc ký văn đau lòng ôm nàng đầy mặt tức giận nhìn về phía mẹ ruột nương linh xảo đã là thê tử của ta ngài có thể hay không không cần như vậy đối nàng hơn nữa là ta một hai phải cưới nàng ngươi không cao hứng liền hướng về phía ta đến đây đi hà tất khó xử nàng một cái nhược nữ tử thanh dữ cười lạnh nhược nữ tử nhưng làm không ra đơn độc cưới ngựa đi vùng ngoại ô sự nhược nữ tử nếu như bị thổ phỉ đầu lĩnh trước mặt mọi người lại thân lại ôm đã sớm tìm một cây dây thừng thắt cổ nàng còn có mặt mũi gà vào quốc công phủ ta nhìn ra mặt không phải còn rất hậu sao. Tiểu Bạch Hoa tố chất tâm lý nhưng cường đâu. Hơn nữa Tiểu Bạch Hoa cho rằng chơi thủ đoạn làm xá xíu bao đau lòng, là có thể che chở nàng. Thanh dữ cũng sẽ không như là nguyên thân, bởi vì Thạch Linh xảo vào cửa làm con râu, dâu, tuy rằng không thích không hài lòng, nhưng cũng không có chân chính đối Tiểu Bạch Hoa đã làm cái gì. Thạch Linh xảo mới gả vào quốc công phủ khi, nguyên thân tuy rằng sẽ không có nhiều ít sắc mặt tốt, nhưng ăn mặc chi phí thượng đều vẫn là dựa theo thế tử phi tới. Bên ngoài có yến hội giao tế, nguyên thân cũng sẽ mang theo thạch linh xảo đi. Càng không giống chân chính ác bà bà như vậy cha tấn thạch linh xảo, liền ngẫu nhiên khí không thuận sẽ đem đối phương kêu lên tới hầu hạ nàng dùng nữa, ngôn ngữ gian cũng không phải như vậy hiền lành. Ở cổ đại bà bà làm con dâu hầu hạ dùng nữa là thực bình thường sự, kinh thành đại gia tộc chung rất nhiều lao phu nhân, phu nhân đều sẽ yêu cầu con dâu mỗi ngày thỉnh an hầu hạ dùng nữa. Nguyên thân xem ở nhi tử trên mặt, một tháng cũng đã kêu thạch linh xảo lại đây vài lần. đi ra ngoài đối ngoại khi, càng chưa bao giờ sẽ trước mặt mọi người cấp Thạch Linh xảo sắc mặt xem. Có người cảm thấy Thạch Linh xảo thân phận thấp kém không xứng với Hoắc Kỳ Văn, Nguyên Thân liền tính trong lòng tán đồng, trên mặt lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngược lại đối ngoại thực che chở cái này con râu. Nhưng làm nhiều như vậy, vẫn là làm Thạch Linh xảo cảm thấy không hài lòng, cảm thấy Nguyên Thân chính là cái ác bà bà, thành thân lúc sau liền đối nàng không sắc mặt tốt xem, còn cầm giữ quản gia quyền không cho nàng cái này con râu. Nàng thượng phu chính là thế tử tương lai này quốc công phủ đều là nàng trượng phu nguyên thân cái này ác bà bà dựa vào cái gì muốn xen vào ra cho nên ở quốc công phủ các loại hãm hại nguyên thân cố ý bại hoại nguyên thân thanh danh ở hoắc ký văn bên thai thổi bên gối phong mách lẻo chờ nguyên thân cả đời bệnh đã bị hoắc gia văn hống đem một bộ phận quản gia quyền tạm thời giao cho thạch linh xảo thanh dịu tử trong trí nhớ cảm giác nguyên thân vài lần bị bệnh không đơn giản như vậy mỗi một lần đều sẽ thân thể suy yếu đến nằm trên giường một đoạn thời gian sau đó liền sẽ bị thạch linh xảo lấy đi một bộ phận quản gia quyền chờ hoàng đế băng hà tứ hoàng tử thượng vị sau nguyên thân một chút thì tốt rồi sau đó lại lần nữa ham hại thạch linh xảo chờ thanh danh hoàn toàn lặn rớt liền chân chính bắt đầu một bệnh không dậy nổi sau đó bị đưa đi thôn trang dưỡng bệnh thanh dữ không tin nơi này sẽ không có miêu nị tiểu bạch hoa đối nguyên thân như vậy hoán giận cảm thấy chính mình bị nhiều ít bị khuất bại hoại bà bà thanh danh dẫm lên bà bà ở kinh thành thượng lưu phu nhân vòng rừng chân ở thanh dữ xem ra, vì chủ yếu vẫn là quốc công phủ quản gia quyền. Nếu Thạch Linh xảo vẫn luôn cho rằng nguyên thân là cái ác bà bà, kia nàng khiến cho đối phương hảo hảo thể nghiệm hạ cái gì là chân chính ác bà bà. Thạch Linh xảo không nghĩ tới ác bà bà lại bắt đầu lấy kia sự kiện lôi chuyện cũ, trong lòng hận đến không được. Nhưng nàng lại biết chính mình hiện tại là như thế, đối phương vô luận là công chúa vẫn là bà bà thân phận, đều không phải nàng có thể trực tiếp đối thượng. văn người đưa ta trở về đi. Vì thế ở Hoắc Ký Văn trong lòng ngực khóc đến thở hồn hển như là bị bao lớn quất nụ một bộ tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi bộ dáng. Nàng minh bạch hiện tại chỉ có Hoắc Ký Văn mới có thể giúp chính mình, nàng không nghĩ đi cầu ác bà bà, hơn nữa xem đối phương khắc nghiệt xấu xí sắc mặt, cầu cũng vô dụng. Hoắc Ký Văn đau lòng không được, đối thanh dữ như mày nói, nương, ngài có thể hay không nói một chút lý. Nàng đã là người con dâu, ngài nếu là hôm nay đem nàng bước đi, bên ngoài người sẽ nói như thế nào ngài. Thanh dữ cười nhạo một tiếng, cái gì kêu ta đem nàng bước đi? Không phải nàng chính mình đưa ra, muốn cho ngươi đưa nàng trở về sao? Bên ngoài người có thể nói như thế nào ta? Đương nhiên chỉ biết nói ta làm hảo. Có nhà ai con dâu vào cửa liền nghi ngờ chống đối bà bà. Huống chi nàng còn không phải ta thừa nhận con dâu đâu. Muốn dựa theo nàng thạch gia tiểu thư thân phận, ở bổn cung trước mặt liền càng không thể làm cản. Chúng ta cũng không phải là thạch gia cái loại này gia đình bình dân, một chút quy củ lễ nghi cũng đều không hiểu. Ta làm tề ma ma giáo nàng quy củ, có cái gì sai? Nàng nhìn về phía hai người lại nói, nếu thạch ra tiểu thư như vậy tưởng trở về, vậy ngươi cần gì phải miết cưỡng, không biết còn tưởng rằng ngươi là cường đạo, một hai phải cưỡng bách dân nữ đâu. hoắc kỳ văn, chưa từng có phát hiện hắn nương như vậy biết ăn nói, ngôn ngữ càng là sắc bén vô cùng, càng không phải giống nhau khó nghe. Nương! Hắn trong lúc nhất thời đột nhiên không biết muốn như thế nào nói tiếp. Thanh dữ đối tề ma ma nói, Nếu thạch gia tiểu thư phải về thạch gia, ngươi liền phân phó quản gia đi chuẩn bị quốc tiệu, tiệu tám người nâng đem nàng đưa trở về. Vừa lúc bọn họ cũng còn không có viên phòng, ngày hôm qua như thế nào tới, hôm nay liền như thế nào trở về, cũng coi như viên mãn. Hoắc ký văn cùng thạch linh xảo nghe được lời này đều tức giận đến tưởng hốc máu, thạch linh xảo càng là cảm thấy bị ác bà bà nhục nhã thảm. Ngày hôm qua Hoắc ký văn là kiệu tám người nâng tiếp nàng trở về, hôm nay nếu là kiệu tám người nâng đưa nàng trở về. nàng tuyệt đối sẽ bị người cười nhạo chết. Hơn nữa muốn thật bị đưa trở về, cái này ác bà bà khẳng định làm người ta nói bọn họ còn không có viên phòng, nàng là bị lui về thành ra, làm nàng sau này ở kinh thành còn như thế nào làm người.